Nha hoàn đâu, chủ tử liền bảy cái, nghiêm túc tính ra thật đúng là huyết mạch điêu tàn. Cho nên sáu chỉ đại điểu liền bối xong rồi bọn họ người một nhà. Nha đầu, thanh sơn thường ở lục thủy trường lưu, ta ở thanh quốc chờ ngươi tới. Nhưng đừng quên tới xem ta lão bà tử Nga. Vài tiếng trường minh, đại điểu liền dương cánh bay cao, một bước lên trời, mang theo lan ra người rời đi sân quốc. Ngự thiên dung nhìn bọn họ khe khẽ thở dài, này thật đúng là bỏ được à, cư nhiên như vậy sảng khoái liền rời đi ở vài thập niên ra. cùng với cảm thán người khác, ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta nên như vậy đi lên đi. Bùi Nhược Thần quặn cuể thanh âm truyền đến, đem Ngự Thiên Dung lôi trở lại hiện thực bên trong. nhìn kia vạn trượng tiếu nhai, Ngự Thiên Dung cảm giác trong lòng quá lạnh quá lạnh. như vậy cao, không có công cụ thật là khó a. lại vừa thấy, tâm càng lạnh, kia đất đá trôi đã đem bách thú vực sâu cơ hồ hủy hoại một nửa. Ừ. lúc này nàng đống nhiên nghĩ tới Lý Bạch Đường tu khó, trong mắt chuyển động, nhìn về phía Bùi Nhược Thần, huy, cùng ngươi thương lượng một chuyện thế nào? nói. Ngươi xem tạm thời chúng ta cũng không có thuần phục đối tượng, không bằng trước chơi chơi, ai thua, ai suy nghĩ biện pháp thuần phục đại điểu. Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn nàng, thật không biết nàng nghĩ như thế nào, liền không lo lắng đối phương thuần phục đại điểu lúc sau ném xuống nàng đi luôn sao. Thú vị, ngươi tưởng như thế nào chơi. Khi nói chuyện, bùi nhược thần đã bắt đầu ở thú trong đàn tìm tòi, muốn chọn một cái thuận mắt tới thuần phục. Hi hi, liền so thơ đi, ngươi không phải ly quốc đại tài tử sao. khẳng định sẽ không đem ta cái này tiểu nữ tử đặt ở trong mắt lạp thật đúng là sẽ cho người khác rót mê canh a bất quá hán đảo muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có bao nhiêu mực nước bùi nhực thần hơi hơi mỉm cười hảo ta làm ngươi một bước ngươi trước đến đây đi ngự thiên dung cười trộm một chút ngay sau đó đứng đắn ngâm nói nguy chẳng cao thay này nói khó khăn khó như lên trời thượng có sáu long hồi ngày chi cao tiêu hạ có hướng sóng nghịch chết chi hồi xuyên hoàng hạc chi phi thượng không được quá vượn nu rục độ sầu phan viện thanh bùn gì bàn bàn trăm bước chín chiếc oanh nham loan môn tham lịch giếng ngưỡng hiếp tức lấy tay vô ưng ngồi thở dài hỏi quân tây du khi nào còn việc không dám làm đầu nham không thể phản nhưng thấy bi điểu hào cổ mục, hùng phi thư tử vòng trong rừng liền phong đi thiên không doanh thước khô tùng đổi chiều ỷ tuyệt bích phi thoan thác nước lưu tranh tiếng động lớn hủy phanh lai chuyển thạch vạn hát lôi nay hiểm cũng như thế giai ngươi đường xa người hồ vì trăng thay nay nói khó khăn Khó như lên trời. Bùi Nhược Thần trong mắt hiện lên một mặt khác thường sắc thái, sắc mặt lại như cũ nhàn nhạt, quả nhiên không tồi, ta lại xem nhẹ ngươi, này cục tính ngươi thắng. Anh, ngươi tốt xấu làm một đầu thơ à, không thể so so như thế nào biết ai hảo, yên tâm, ta thực công chính tích. Nôn đúng không chim quý thú lạ nghe hiểu được đều không hẹn mà cùng mà quay đầu đi, quá xem thường, nữ nhân này cư nhiên nói chuyện nói được như vậy em hay, nhân ra đều thẳng thắn nhận thua, ngươi còn nói như vậy một câu ra tới, quả thực chính là quá. làm ngươi xem thường. Bùi nhược thần ánh mắt đảo qua thú đàn, nhất thời sáng ngời, ta nói ngươi thằng đó là, ta đi thuần phục kia chỉ đại điểu chính là. Xoát điệu một tiếng, bùi nhược thần lóe đi rồi, một phi liền rơi xuống mô cây trên đại thụ, đối với trong đó một con toàn thân tuyết trắng đại điểu cười nói, ngươi không tồi, liền làm phiền ngươi trở thành ta đồng bọn. Kia đại điểu phong bị nhìn chằm chằm bùi nhược thần, tựa hồ có điểm sợ hai chính mình đối thủ, đương nhiên, đây đều là bái bùi nhược thần trên người phát ra là sát khí gây ra. Cái gọi là tấn công địch trước công tâm, hắn ngay từ đầu chính là có ý định phát ra cường thế, làm đại điểu trong lòng bắt đầu có sợ hãi, sau đó lại tiến hành thuần phục liền dễ dàng nhiều. Bất quá, nhân ra lớn như vậy một con chim, vẫn là chim quý thú lạ tới, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đối mặt, cho nên, đại điểu vẫn là một tiếng trường minh lúc sau liền vỗ cánh bay cao, một bước lên trời, ở giữa không trung xoay quanh nhìn xuống bùi nhược thần thật lâu không xuống dưới, tựa hồ còn có chút đắc ý, tiểu tử. ngươi võ công lại hào đuổi không kịp ta ngươi lại làm gì được ta ha ha ha bùi nhược thần có chút kinh ngạc nghĩ thầm này đều còn có biểu tình a bất quá lao huynh ngươi cũng quá đắc ý vênh báo đi u nhã giơ lên ống sáo ngó đại điểu liếc mắt một cái chờ xem từ từ tiếng sáo ở sơn cốc quanh quẩn từ thuyền chuyển chuyển vi ngầm cao lại đến cuồng bạo đầy trời cuồng phong cư nhiên nháy mắt tề tiểu triều kia đại điểu đánh tới đại điểu trong mắt đều mau chừng rớt cư nhiên có này chờ thần công người này cũng thật là đáng sợ đi Liên ở ngay lúc này, kia trên cây mặt khác một con đại điểu chấn cánh dựng lên, lại là chiều ngự thiên dung đánh tới, tốc độ nhanh như tia chớp, ngự thiên dung vốn là quan chiến xem đến hứng khởi, thình lình một cổ sát khí đánh lút lại, theo bản năng né tránh, dương mắt vừa thấy, nhịn không được há hốc mồm, nàng nhưng không có tham gia thuần điểu, vì sao này điểu muốn chủ động công kích nàng. Ngu ngốc, đó là chim ái, ta muốn thuần phục chính là chim trống, chúng nó là phu thê. Gì? Nay cũng quá có kiến giải đi. một con chim cư nhiên cũng hiểu được vây ngụy cứu triệu binh pháp nga quá quý giá ngự thiên dung thoáng chốc nổi lên chinh phục tâm tay áo mang khinh phiêu phiêu sái ra đứng ở một cây trên đại thụ nhìn chằm chằm kia chí mái điều đại tỷ a ngươi một khi đã như vậy thông minh liền đi theo ta đi dù sao ngươi bạn già là nhất định phải đi theo bùi nhược thần tên kia ngươi muốn đi theo ta đâu về sau hai người vẫn là có thể như hình với bóng nga Chim mái nghe được ngự thiên dung đang nói chính mình bạn ra muốn bại ánh mắt kia liền không khỏi lạnh lùng, túi người liền lao xuống tới, một chương sắc nhọn miệng liền phải hướng ngự thiên dung trên người mổ mấy cái đại động. Ngự thiên dung âm thầm lạnh lùng, hoa hoa, này điểu cũng quá bên vực người mình đi. Lắc mình tránh đi, đồng thời xem chuẩn thời cơ tay háo mang bay múa, cấp tốc cuốn lấy chim mái thân thể, chỉ là lưu lại một đôi cánh không có vây khốn, chim mái bị nốt, tức khác lại cấp lại giận, liều mạng chấn động này cánh muốn bay đi. ngự thiên dung một cái thỉnh lình đã bị mang theo bay lên giữa không trung nay đảo thôi kia chim mái tựa hồ còn cố ý hướng trên vách núi đá phi tựa hồ muốn cho ngự thiên dung đâm tưởng dựa này điều cũng quá độc Bùi nhược thần nhìn một màn này bất đắc dĩ lắc đầu đây là lòng dạ đàn bà lạc nếu nàng không chút do dự vây khốn chim mái cánh nó đã sớm rơi xuống đất đầu hàng ngươi nha còn cố tình cho nó lưu trữ một đôi hữu dụng cánh còn không phải là tìm chịu sao chương 219 người thắng làm vua bất quá Nàng đảo nhắc nhở chính mình nên như thế nào hoàn toàn chế phục đại điểu, Bùi nhực thần bỏ chim trống không màng, chiều ngự thiên dung bay đi, ma âm nơi đi đến, đều là cây cối bị cuốn đảo, kia chim mái thình lình bị cuồng phong tập kích, phịch một tiếng va chạm xuống núi vách tường, sau đó thẳng tắp rơi xuống, Bùi nhực thần không đợi chim trống hoàn hồn đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn xác không có lầm rừng ở rơi xuống đất chim mái trên cổ, ngạo nghễ nhìn chim trống, ngươi nếu không, phục, ta khiến cho nó đi trước mở đường. Chim trống quả nhiên bị đe dọa ở đau lòng nhìn về phía chim mái không tội, chính là đau lòng ánh mắt ngự thiên dung cũng xem đến phát ngốc này cũng quá có nhân tính đi lúc này lại nhìn đến chim trống cư nhiên thu liễm trên người ngạo khí cung cung kính kính đối bùi nhược thần túi đầu ở chỗ này túi đầu chẳng khác nào khuất phục phẩm văn đi venus venus venus tỉ luật ba con. bùi nhược thần vừa lòng nhìn chim trống đồng thời thu hồi kiếm thực hảo ngự thiên dung đáy lòng bị chim trống hành động hung hăng cảm động một phen nhân ra nói đại trưởng phu thả chết chứ không chịu khuất phục nhưng này chim trống vì nhà mình thê tử liền khuất phục này yêu cầu bao lớn dũng khí a nhất thời nhiệt tình lưu động bùi nhược thần ta xem thôi bỏ đi liền thiền toái chúng nó đưa chúng ta thượng ngai lúc sau vẫn là làm chúng nó tự do sinh hoạt đi thôi cái gì muốn hắn bạch bạch tiện nghi này hai đành phải điều tọa kỵ a đây chính là tuyệt diệu tọa kỵ tin tưởng phi hành tốc độ tuyệt không sẽ so với bọn hắn khinh công chậm như thế quý hiếm công cụ hắn như thế nào sẽ dễ dàng vứt bỏ bùi nhược thần liếc ngự thiên dung liếc mắt một cái Ngươi đừng lầm, chúng nó là ta thuần phục, ngươi nhưng đừng bao biện làm thay a." Ách. Ngự Thiên Dung sắc mặt hơi hơi đỏ lên, cẩn thận tưởng tượng cũng minh bạch, ngay cả nàng chính mình cũng muốn chim chóc, Bùi Nhược Thần như thế nào sẽ không nghĩ muốn, vừa mới nàng là nhất thời cảm động mới tưởng buông tha nhân ra một đôi điểu phu thê tích. Ai? Bùi Nhược Thần nhìn trên mặt đất chim trống cùng chim ái, chim trống tựa hồ tương đối nhận mệnh, chim ái đến là liếc mắt một cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Bùi Nhược Thần, tựa hồ muốn nói: "Tiểu tử, cư nhiên uy hiếp Tiêm lão công?" nha có cơ hội diệt ngươi bùi nhược thần không để bụng xẹt qua chi mái đối với hắn tới nói người thắng làm vua người thua làm giặc là ngạnh đạo lý một khi đã như vậy chúng ta đi lên đi ngự thiên dung chính là thực xuất ruột cũng không biết mặt giãn ra tên kia có hay không nhập động phòng a bùi nhược thần lại vây vây tay phi thân đến trên vách đá tùy tay nhặt một ít điếu niệm tiền giấy chính tinh tế cân nhắc thời điểm bỗng nhiên nghe được vách núi chỗ loang thoáng chuyển đến một ít thanh âm lắng nghe dưới bùi nhược thần sắc mặt biến đổi lôi kéo ngự thiên dung liền lóe uy ngươi tưởng nô no. hư mặt trên có người Bùi nhược thần thấp giọng dặn dò nói ngự thiên dung hơi hơi sử sốt là quan thanh thu kia láo thái bà một nhà đi không lan ra đi lên phương hướng cũng không phải là chúng ta lạc nhai bên kia hẳn là người của ngươi nhất có thể là mặt giãn ra tên kia tới a mặt giãn ra không phải ở thiên trúc sao như thế nào sẽ đến nơi này không đúng là mặt giãn ra nói Nàng làm gì muốn chạy trốn a? Tựa hồ đã liệu đến nàng trong lòng suy nghĩ, Bùi Nhược Thần lại bổ sung nói, "Phượng Hoa khẳng định cũng ở một bên, nếu ngươi không chết, ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng ta đã chết sao? Ách cho nên, ngươi đến bồi ta, thẳng đến ta có thể hoàn toàn khống chế thế cục, chúng ta mới có thể hiện thân." Ngự Thiên Dung không làm, nay tính nói cái gì a?" Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt, lại thần kỳ cũng bất quá là một cái giá sơn, nàng tưởng về nhà thấy nàng bảo bối nhi từ đâu? Càng quan trọng là phải đối mặt giãn ra nói rõ ràng, không thể làm hắn vì nàng hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc. Ta sẽ nói ngươi đã chết, ngươi làm ta đi lên. Không được, Phượng Hoa là cỡ nào người thông minh, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được hắn. Bùi nhược thần không chút do dự cự tuyệt, còn một bộ, liền ngươi này đầu, sao có thể để quá Phượng Hoa biểu tình, làm ngự thiên dung nhìn rất là buồn bực. Chúng ta giờ phút này đi lên, ngươi nếu không chịu phục không phải vừa lúc giết hắn một cái trở tay không kịp sao. dù sao phượng hoa cũng không có khả năng dự đoán được ngươi không chết càng đừng nói ở mặt trên mai phủ bùi nhược thần ánh mắt hơi hơi chầm xuống đạo lý là như thế này bất quá ta còn có khác suy xét cũng không tính toán giờ phút này liền rời đi bách thú vực sâu vì cái gì a nhân ra lan ra đều rời đi ngươi còn lưu lại làm cái gì bùi nhược thần rỗi tay chụp nàng đầu một chút thở dài vì ngươi giải dược a vì nàng hắn có lòng tốt như vậy ngự thiên dung hoài nghi nhìn về phía hắn Trần ta hoài nghi ngươi a, Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, không cần đa tâm, ta chỉ là thực hiện chính mình hứa hẹn mà thôi. Đối với ngươi, yên tâm, không thú vị. Ách, thực sự có có ý tứ nàng cũng không cần đâu. Thiết, tự luyến. Bùi nhược thần lôi kéo nàng xa xa rời đi đỉnh núi, rời đi trước tự nhiên cũng liếp kia chim trống liếc mắt một cái. Ý tứ sao, tự nhiên là, ngươi nếu là hùng, liền tuân thủ chính mình lời hứa, ngoan ngoãn đi theo ta. Kia chim trống cũng quá có linh tính. Cư nhiên xem đã hiểu bùi nhược thần ánh mắt, cũng đủ thủ tín, chớp cánh liền đi theo bùi nhược thần bọn họ bay đi, chim mái tự nhiên cũng theo đuôi sau đó. Bùi nhược thần bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ mau đến như một trận gió hiện lên, nếu là có người thấy được, chỉ sợ còn sẽ cho rằng quỷ mị đâu. chậm rãi, hai chi chim chóc có điểm khó có thể đổi kịp, bùi nhược thần quay đầu lại đắc ý nhìn kia chim chống liếc mắt một cái, tựa hồ ở khiêu khích, chim trống này một kích nhưng không làm, nó đều khuất phục. này nha còn muốn đả kích chúng nó tự tin sao bất quá hắn kia tốc độ thật đúng là mau đến muốn mệnh ước chừng đi rồi nửa canh giờ bùi nhược thần rốt cuộc dừng lại ngự thiên dung lau lau trên trán gia hỏa này thật đúng là không muốn sống cho rằng nàng cùng hắn giống nhau võ công tuyệt đỉnh a đi nhanh như vậy quả thực chính là làm người chịu tội ngao ngao đông nhiên hai tiếng gầm nhẹ truyền đến bọn họ hai mặt trước xuất hiện hai chỉ phi hổ định nhan vừa thấy ngự thiên dung kinh ngạc hô gì? Này không phải ngày đó chúng ta gặp được kia hai chỉ sao? Bùi nhược thần ánh mắt đảo qua kia hai chỉ phi hổ, xem ra chúng nó cũng không phải tới chơi. Hai chỉ phi hổ lại chiều ngự thiên dung gầm nhẹ hai tiếng, sau đó xoay người rời đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, tựa hồ ở kêu nàng theo sau. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn xem bùi nhược thần, chúng ta muốn đi theo chúng nó đi một chút sao? Dù sao không có việc gì, không ngại đi một chút, ta nhớ rõ ngày đó chúng nó còn thiếu người đổ vật đâu. Nếu chúng nó nghe hiểu được tiếng người nói. Ngự thiên dung hì hì cười, đúng vậy, đoạn tâm thảo. kia hai chỉ phi hổ cư nhiên gật gật đầu, sau đó lại quay đầu đi phía trước đi. Ngự thiên dung tò mò theo sau, không biết này hai chỉ phi hổ có thể mang cho chính mình cái gì kinh hỉ, sẽ không thật sự cho chính mình tìm được rồi đoạn tâm thảo đi. Chính là, Lan Gia không phải nói kia đoạn tâm thảo liền nhà bọn họ dưỡng những cái đó sao. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, hai chỉ phi hổ đống nhiên dừng lại. Nhìn ngự thiên dung bọn họ cái đuôi vây vây, lại cung cung kính kính nằm ở trên mặt đất, tựa hồ ở mời bọn họ ghế trên giống nhau. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn bùi nhược thần, uy, bọn họ không phải là muốn bối chúng ta phi đi thôi. Thử xem sẽ biết. Hai người phân biệt ngồi trên một con phi hổ, chờ bọn họ ngồi xong lúc sau, kia hai chỉ phi hổ chớp cánh biến mất ở đám mây. Ngự thiên dung cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ này phi hổ một chút cũng không cần kia đại điều chầm A, thật là kỳ thù A. Nếu có thể đủ mang về nhà thì tốt rồi. Mà lúc này, kia hai chỉ đại điệu bắt đầu bất mãn, này tính ý gì, không phải nói thu chúng nó sao, như thế nào lại ngồi vào khắc gia hỏa trên người. Hồn nhiên quên mất vừa mới chúng nó hai vợ chồng ha ở tức giận bất bình. hai 220 kinh hỷ. Bay ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, phi hổ chậm rãi đáp xuống ở đáy cốc phía tây một ngọn núi đầu. Này Sơn, coi như là đáy cốc tối cao một tòa, phóng nhãn nhìn xuống, cơ hồ toàn bộ đáy cốc cảnh trí đều nạp vào trong mắt. phần văn đi vênúp ve vênúp vê tỉ nhoẻn bạ com hợp với kia bị hủy một nửa sân cốc nay đất đá trôi cũng thật sự đáng sợ ngự thiên dung khe khẽ thở dài nếu như chính mình không có khinh công phỏng chừng liền phải bị mai táng ngao trong đó một con phi hổ chiều ngự thiên dung gầm nhẹ một tiếng lại bãi cái đuôi tiếp đón bọn họ đi theo đi rồi đi vào một mảnh thô đằng trước phi hổ móng nuốt một chảo lôi kéo liền xuất hiện một cái sơn động sau đó nghênh ngang đi vào đi ngự thiên dung xem xét kia cửa động thật đúng là độc đáo Này thô đẳng cũng không phải là gần một tầng, là hợp với mấy tầng, Hai chỉ phi hổ một tầng một tầng đẩy ra dẫn đường đâu. Đi tới một cái thật dài đường đi, rốt cuộc nhìn đến quan minh, bất quá, ngự thiên dung cùng đùi nhược thần đều bị trước mắt cảnh trí mê hoặc, không sai, là mê hoặc. Liên ở bọn họ trước mặt hơn 10 mét phía trước, có một cái phiêu ra xương trắng ao hồ, mặt hồ sinh trưởng rất nhiều thủy sinh thực vật, hơn nữa, xem qua đi mỗi một loại đều là bất phàm dược thảo. Lúc này, kia trong đó một con phi hổ lại gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn móng vuốt chỉ hướng về phía một phương hướng, mặt hồ bờ bên kia trên vách đá, ngự thiên dung phóng nhãn nhìn lại, loáng thoáng nhìn đến kia mặt trên tựa hồ sinh trưởng mấy viên dược thảo, có điểm quen mắt. đoạn tâm thảo. bên người bùi nhược thần kinh ngạc nói ra, sở dĩ kinh ngạc có phải hay không bởi vì nơi này cũng có đoạn tâm thảo, mà là bởi vì hắn phán đoán ra kia vài quạng đoạn tâm thảo tuổi tác so lan ra cấp còn trường, liền kia nhan sắc xem ra ít nhất đều là thượng trăm năm. Đoạn tâm thảo tuổi là xem nhan sắc là có thể đủ phân biệt, không vượt qua 10 năm ánh mắt giống nhau xanh lá mạ sắc, 10 năm trở lên 50 năm dưới chính là thâm màu xanh năm 50 năm trở lên chính là tím màu xanh một 100 năm trở lên màu lam, 500 năm trở lên chính là màu đỏ, ngàn năm trở lên chính là màu trắng, nhan sắc càng sâu, tuổi tắc càng dài. Mà đối diện những cái đó, phần lớn là màu lam, trong đó có vài cọng là màu đỏ, còn có hai cây là màu trắng, đây là làm hắn không chỉ có kinh, càng nhiều là hỉ. Bất quá, này đó Ngự Thiên Dung cũng không biết, cho nên, nàng chỉ là kinh ngạc nơi này cảnh trí như thế như tiên như huyễn mà thôi. Bùi Nhược Thần nhìn kia phi hổ liếc mắt một cái, ngược lại đối Ngự Thiên Dung nói, "Đem ngươi tay háo mang cho ta dùng hạ." "A." Ngự Thiên Dung há hốc mồm, bất quá vẫn là ngoan ngoan cho hắn một cái tay háo mang. Bùi Nhược Thần ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai cây màu trắng đoạn tâm thảo, ngưng thần tinh khí, đột nhiên bay lên trời, lao thẳng tới hồ bên kia đi. liên ở bùi nhược thần trong tay tay háo mang muốn tiếp xúc đến kiêm màu trắng cây cối thời điểm đột nhiên một cái toàn thân đỏ lên mỹ nhân ngư từ trong hồ đàng khởi nghe răng nết miệng chiều bùi nhược thần công kích ngự thiên dung nhìn nha một tiếng ngay sau đó một tiếng kinh ngạc cảm thán thật đẹp a bùi nhược thần nghe xong thiếu chút nữa té trong hồ đi nàng không lo lắng chính mình sẽ gặp được nguy hiểm còn có tâm tình cảm thán kia cá rất mỹ lệ ngự thiên dung giờ phút này là bị kia mỹ nhân ngư hấp dẫn đến tròng mắt đều bất động một chút kia mỹ nhân ngư thật là thực mỹ nửa người dưới lửa đỏ về cá đôi mắt đen tuyển lấp lánh tỏa sáng sáng như tinh hoa thật dài sợi tóc khinh phiêu phiêu trương dương ở giữa không trung đông nhiên kia tóc đen như roi dài giống nhau bay về phía bùi nhược thần tưởng quấn lấy hắn thân mình kéo dài tới hồ nước bên trong bùi nhược thần nhanh chóng quyết định không lưu tình chút nào rút kiếm vung lên tê một tiếng ba nghìn tóc đen rơi rụng phiêu phiêu lắc lắc rơi xuống trong hồ thực vật tượng ngự thiên dung hoa một tiếng phát ra ngay sau đó thở dài đáng tiếc một đầu mỹ lệ tóc đen a hắc đến tỏa sáng thật đúng là cực phẩm a lần này chẳng những là bùi nhược thần liên quan kia hai chỉ đại điểu cùng hai chỉ phi hổ đồng loạt trứng mắt nữ nhân này rốt cuộc đứng ở bên kia a không có nhìn đến kia bùi nhược thần đã lâm vào nguy hiểm sao ngươi không vì chính mình đồng bạn lo lắng còn vì địch nhân đáng tiếc ai cộng đồng vâu ngữ bên trong a kia mỹ nhân ngư bị bổ một nửa sợi tóc tức khắc giận dữ thân mình vừa lật cư nhiên như võ giả giống nhau chống rông đứng ở mặt nước đối bùi nhược thần tiến hành rồi kịch liệt công kích nàng kia cái đôi quét ra bọt nước toàn hóa thành vũ khí sắc bén bắn về phía bùi nhược thần bùi nhược thần rút kiếm đẩy ra hết sức cư nhiên chấn đắc thủ cổ tay phát đau trong lòng tức khắc chuông cảnh báo vang lớn này mỹ nhân ngư không thua kém một cái võ lâm cao thủ thậm chí so nhân loại lực công kích càng cường nhìn mỹ nhân ngư từng bước ép sát làm bùi nhược thần không thể không thối lui rời xa kết thúc tâm thảo ngự thiên dung minh bạch này mỹ nhân ngư hơn phân nửa chính là đoạn tâm thảo bảo hộ linh nhìn về phía kia phi hổ ngự thiên dung hì hì cười các ngươi biết này mỹ nhân ngư lợi hại sao hai chỉ phi hổ đồng thời phòng bị lui về phía sau một bước bởi vì chúng nó cảm giác phần lưng một trận lệnh cả người đây là nguy hiểm điểm báo a hai chỉ thú không hẹn mà cùng gật gật đầu sau đó đồng thời ở phía sau lui lại mấy bước cho thấy lập trường chúng ta chỉ là đáp ứng mang ngươi tìm được đoạn tâm thảo nhưng không có đáp ứng muốn giúp các ngươi lấy được như vậy nguy hiểm sự tình không cần tìm chúng ta ngự thiên dung níu môi khinh thường nói chính là một con mỹ nhân ngư sao các ngươi hai chỉ sơn chi vương còn sợ a nhìn một cái nàng kia cái gì ngữ khí chúng nó là sơn chi vương không tội chính là đây là thủy a chúng nó cũng sẽ không thủy chỉ thấy một đạo thân ảnh chật lóe ngự thiên dung đứng địa phương đã không có thân ảnh ở dương mắt nhìn lại nàng đã đạt tới kết thúc tâm thảo phía trước duỗi tay liền có thể trích đến kia đoạn tâm thảo bùi nhược thần mắt lẽ thoáng nhìn bằng không hô to đừng lúc đích đáng tiếc đã muộn rồi Ngự thiên dung đã dôi tay rút trong đó hai cây đoạn tâm thảo, vẫn là một gốc cây màu trắng một gốc cây màu đỏ thượng đẳng đoạn tâm thảo. Liên ở nàng quay đầu lại trừng bùi nhược thần, tưởng nói hắn thiếu chút nữa dọa đến chính mình thời điểm, thân mình đống nhiên không trọng, bùm một tiếng, nàng bị một cổ mạnh mẽ lực đạo ném đến trong nước. Khu khu bị giết một cái trở tay không kịp, ngự thiên dung ở trong nước hợp với bị sặc vài cái, bùi nhược thần kiếm quang chớp động, không hề thương hương tiếp ngọc tâm tình, không cần thiết một lát. kia mỹ nhân ngư đã suy yếu nằm ở bờ biển phẫn hận nhìn chằm chằm hắn mà bùi nhược thần đã phi thân chạy đến muốn cứu trợ ngự thiên dung bất quá lại không biết vì sao lại chậm lại động tác thẳng đến nhìn đến ngự thiên dung phịch vài cái liền chấn định xuống dưới sau đó tự phát bơi lội tưởng hướng bờ biển bơi đi mới ra tốc hướng tiến đến huy kiếm xẹt qua mặt nước chặt đứt tưởng quân lấy ngự thiên dung rắn nước ngao phi hổ đống nhiên một tiếng gầm nhẹ tựa hồ ở nhắc nhở bọn họ nguy hiểm lại tới nữa bùi nhược thần trực giác liền trường kiếm sau này vào qua Đồng thời kéo Ngự Thiên Dung phi thân lên bờ. Hai người thật vất vả đứng ở bờ biển, liền thấy mặt khác một cái mỹ nhân ngư xuất hiện. Hiển nhiên, này mỹ nhân ngư đối với bọn họ ngắt lấy kết thúc tâm thảo lại bị thương chính mình đồng bạn cảm thấy thực phẫn nộ. Vừa mới kia đảo qua chính là nó cái đôi phát ra quy lực. Ngự Thiên Dung đem đoạn tâm thảo đưa tới bùi nhược thần trong tay, mặt khác một bàn tay nu chính mình eo, dựa, quá độc ác, thiếu chút nữa quét chặt đứt ta eo, may mắn ta kịp thời vận khí ngăn cản một chút. Bùi nhược thần nhìn xuống tay Trung đoạn tâm thảo, lại thật sâu nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, lại là đem dược thảo giao trở lại trên tay nàng, ta đối phó chúng nó, ngươi mang theo đoạn tâm thảo đi trước. Ngự thiên dung che lại eo kỳ quái nhìn hắn, phải đi cùng nhau đi, lưu chữ làm gì, ta liền không tin chúng nó rời đi thủy còn có thể đủ đuổi giết chúng ta, chính là mỹ nhân ngư cũng chung quy là một con cá đi. Ta còn muốn được đến hồ trung tâm kia cây tử hỏa hoa quỳnh. Bùi Nhược Thần nói xong lời này cũng không đợi Ngự Thiên Dung đáp lời liền lắc mình tiến đến. Chương 221 người mặt thân rắn. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhìn hắn thân ảnh, đã được đến hai cây Đoạn Tâm Thảo không phải thực hảo sao? Quan Thanh Thu nói qua, Đoạn Tâm Thảo chẳng những có thể dùng để giải độc, còn có thể đủ phối hợp ngàn năm linh chi tới sử dụng, có thể phiên bội tăng lên người tập võ nội lực tu vi, là người trong võ lâm tha thiết ước mơ linh thảo. Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỉ ngần ba con. Ngàn năm linh chi tuy rằng cũng trân quý, Lại xa xa không kịp đoạn tâm thảo tới chân quý, bởi vì trên giang hồ cơ hồ không ai có thể đủ được đến đoạn tâm thảo, thậm chí không biết đi nơi nào tìm kiếm, đã từng có người nghe nói bách thú vực sâu có, nghĩ đến áp dụng, chính là, tới rồi đáy cốc lúc sau, không phải cùng những cái đó ăn thịt động vật vật lộn đã chết chính là bị lan ra giết, dần dần liền có bách thú vực sâu có đi mà không có về nghe đồn. Ở ngự thiên dung xem ra, linh vật sinh trưởng có chính mình định số, áp dụng người không thể quá lòng tham. cho nên nàng mới ngắt lấy một viên màu trắng cùng một viên màu đỏ này hai loại nhan sắc nàng đều thích mà lúc này bùi nhược thần lại còn muốn kia gì hỏa hoa quỳnh ai này đoạn tâm thảo đều có mỹ nhân ngư bảo hộ kia hỏa hoa quỳnh còn nói không chừng lại có cái gì đông đông bảo hộ đâu mặt sau xuất hiện mỹ nhân ngư hiển nhiên so lúc trước cái kia muốn lợi hại bùi nhược thần đều bị nó bức cho luân phiên lui về phía sau bất quá xảo chính là cư nhiên thối lui đến đoạn tâm thảo sinh trường chỗ kia mỹ nhân ngư ở vào cuồng nộ bên trong Cứ nhiên không có ý thức được điểm này, nó trong mắt chỉ có hừng hực lửa giận hận không thể đem bùi nhược thần tan xương nát thịt giống nhau. Như vậy ánh mắt thật là có thể cùng bạo nộ nhân loại so sánh với A. Bùi nhược thần đắc ý cười lạnh một tiếng, rồi tay liền đem kia lưu lại một gốc cây màu trắng đoạn tâm thảo rút đi, đồng thời còn rút một cây màu đỏ. Nay chỉ là nháy mắt phát sinh sự tình, nhưng là, đương kia Mỹ nhân ngư thấy rõ ràng lúc sau, đã bạo nộ có thể hình dung, quả thực chính là cuồng nộ, 5% trăm cuồng nộ A. liên ở nó dưới mí mắt lại lần nữa làm người trộm kết thúc tâm thảo như thế nào không giận ngự thiên dung ngươi còn không đi ngươi ngốc ca Bùi nhược thần liếc mắt thấy thấy kia thân ảnh còn ở nổi giận nhìn đến ngự thiên dung tưởng hái kia hỏa hoa quỳnh càng thêm giận bất quá là lại giận lại kinh ngạc ngự thiên dung vốn dĩ ngưng thần tĩnh khí lăng không hư bước đạp mặt nước tiếp cận kia giữa hồ hỏa hoa quỳnh vốn dĩ rôi tay liền tưởng tháo xuống kia chi lửa đỏ hoa quỳnh bất quá lại do dự bởi vì này hỏa hoa quỳnh liền như vậy hai cây Nở hoa cũng liền này một đóa, hái được có phải hay không quá đáng tiếc. Liên ở nàng do dự gian, Bùi Nhược Thần liền gầm lên giận dữ truyền đến, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa lại lần nữa trượt chân rơi xuống nước. Nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liên ở nàng xoay người trừng mắt ngáy mắt, Bùi Nhược Thần sắc mặt đống nhiên biến bạch, tay háo mang bay ra, trường kiếm cũng ngay sau đó đã đâm đi, thẳng tắp xuyên qua ngự thiên dung đỉnh đầu. Loảng xoảng một tiếng, tựa hồ trường kiếm cọ qua mặt nước kim loại phát ra thanh âm. Ngự Thiên Dung đang muốn quay đầu lại xem xét, thân mình đã bị Bùi Nhược Thần vứt ra tay háo mang của lấy, đồng thời vừa thu lại, chống rông đem nàng lôi đi, lao thẳng tới Bùi Nhược Thần trên người đi Bùi Nhược Thần vững vàng tiếp được nàng nhanh chóng rơi xuống đất, rời xa giữa hồ. Người tên lúc này, ai cho ngươi đi trích hỏa hoa quỳnh? Ngự Thiên Dung rất là buồn bực, ta không phải tự rút. Thiên Dung nói ở nhìn đến giữa hồ xuất hiện cái kia người xà lúc sau dừng lại, người mặt thân rắn liền tính, chính là người nọ mặt biểu tình thật sự là quá khủng bố, thử nghĩ. một người trên mặt trường một ít vẩy cá sẽ đẹp sao? ở đắp thượng kia hung ác biểu tình liền càng thêm doan người. mà vừa mới có thể đoán được kia xà tất nhiên là mở ra buồn máu mồm to muốn ăn nàng cái này tép rượu. may mắn bùi nhược thần kịp thời ra tay tương trợ. nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền trở thành đại xà trong bụng thực ngự thiên dung nhịn không được run lên. bắt lấy bùi nhược thần tay cũng khẩn hạ. bùi nhược thần chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. ngươi nói xong có phải hay không ngu ngốc? dưa. Liền tính nàng có sai, liền tính nàng thực lực không đủ, nàng cũng là tưởng hỗ trợ đi, người này liền không thể có điểm lương tâm sao. người trước tiên lui đi ra ngoài bùi nhược thần đem đoạn tâm thảo cho nàng, ta đều có biện pháp đối phó chúng nó. Ngự thiên dung trần chờ nhìn người nọ xà, trực giác, nàng cho rằng người này xà thực khủng bố, bùi nhược thần không nhất định có thể đối phó được, huống chi còn có kêu mỹ nhân ngư ở một bên như hổ rình ngồi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi. Không cần, ngươi là trói buộc. Ngươi! Đông nhiên thịt một tiếng vang lớn, đánh gây bọn họ nói chuyện, một đạo tàn ngược thanh âm truyền đến, tiểu tử, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngự thiên dung khiếp sợ nhìn về phía người nọ xả nó cư nhiên sẽ nói tiếng người, không phải là thành yêu đi. Vốn dĩ nàng không tin quỷ thần, bất quá xuyên qua lúc sau, liền bắt đầu tiếp thu những cái đó phi giống nhau tồn tại, bằng không, nàng sao có thể trọng sinh đâu. Hừ, kẻ hèn một con rắn, nhiều nhất cũng bất quá là xài yêu, cư nhiên dám ở bảng công tử trước mặt nói hồ nói tả. Bùi nhược thần vẻ mặt ngạo mạn nhìn người nọ xà, tựa hồ một chút cũng không đem nó để ở trong lòng. nay nhưng đem người nọ xà chọc giận, vốn dĩ bọn họ tưởng ăn trộm hỏa hoa quỳnh cũng đã làm tức giận người xà, này sẽ còn như thế ngạo mạn đối nó nói chuyện, tự nhiên khó có thể tiếp nhận rồi, ngự thiên dung nhìn bọn họ âm thầm lắc đầu, đều là tự cho là đúng chủ a. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, bùi nhược thần thực mau liền cùng người nọ xà giao chiến ở bên nhau, mà ngự thiên dung, muốn chạy cũng đi không được. bởi vì kia mỹ nhân ngư cư nhiên rất có an ý ở người xà công kích bùi nhược thần thời điểm liền vây đuôi công kích nàng làm người ngạc nhiên chính là mỹ nhân ngư cư nhiên có thể lấy tự thân vẩy cá tới làm vũ khí công kích ngự thiên dung thậm chí còn thường thường triệu bùi nhược thần phong ám tiễn ngự thiên dung xem đến là lại kinh vừa buồn cười bởi vì trước mắt mỹ nhân ngư quả thực tựa như bị người chọc mau gà trống tự mình rút mau a ngự thiên dung lúc này là vạn phần may mắn chính mình ở tuyệt học động học tiêu giao bộ pháp cùng cửu thiên huyền công bằng không liền trước kia cái kia trình độ đã sớm bị mỹ nhân ngư quét đến trong hồ ném cái bảy tám lạ, vận khởi cửu thiên huyền khí bảo hộ thân thể của mình không bị thương hại, lại tìm kiếm cơ hội tiến công, này mỹ nhân ngư cũng quá độc, cư nhiên phát ra vậy cũng là có độc, may mắn trên người kia nhẫn ngọc có thể ngăn cản này độc tính, và lại ngự thiên dung vì để người vạn nhất cũng lập tức ăn vào giải độc đan, Mà bùi nhược thân bên kia tiêu sái đánh nhau người xả, đối mỹ nhân ngư phát quá khứ vẩy ca ám khí cũng tiêu xái phản kích, rơi xuống trong hồ. suy suy rung động ngự thiên dung nhịn không được tắt lưỡi hóa ra vẫn là độc tính không nhỏ đâu cư nhiên có thể khiến cho nước sôi trào nguyên bản thưởng thức tâm tình cũng dần dần đã không có thưởng thức đó là một loại ý cảnh nhưng là đương ngươi thưởng thức sự vật sẽ cho ngươi mang đến tổn thương trí mạng thời điểm ngươi còn nghĩ thưởng thức đó chính là đồ ốc ngự thiên dung bắt đầu từ bi cũng dần dần biến thành lệ khí vốn là bọn họ đắc tội đối phương dù cho đối phương không phải nhân loại chỉ là động vật nàng cũng cảm thấy đối chúng nó bảo hộ cảm tình tới nói Với tâm là có điểm ấy nấy, bất quá, này dược thảo giá trị chính là cho người ta trị thương để cao công lực, nếu vô dụng, kia còn tồn tại trên thế gian làm cái gì đâu. Mỗi loại đồ vật đều cần thiết có nó tồn tại giá trị hoặc là nói có nó tồn tại nguyên do, kia mới là thiên nhiên định luật. Cho nên, bọn họ lấy đi dược thảo cũng không phải tội lớn, bằng không còn ai sẽ hành y y tế thế đâu. Chính là, trước mắt, này Mỹ nhân ngư cùng người xà là được một tức lại muốn tiến một thước, không lưu tình chút nào muốn đánh giết bọn họ hai cái. Nàng liền không thể chịu đựng. phàm là người đều sẽ có một cái điểm mấu chốt, không thể chạm đến, một khi chạm đến liền không đến thương lượng, chỉ có thể đấu võ. Ngự thiên dung lúc này cũng không biết, này Mỹ nhân ngư cùng người xà sở dĩ liều mạng như vậy bảo hộ đoạn tâm thảo cùng hỏa hoa quỳnh chỉ là bởi vì chúng nó có thể từ này linh vật thượng hấp thụ linh khí, kéo dài tuổi thọ, bằng không, chúng nó như thế nào sẽ trở thành yêu đâu. Cho nên, một khi có người tới hái thuốc thảo, chúng nó đều sẽ khởi xướng trí mạng công kích, ở chúng nó trong mắt. này linh vật đã là chúng nó tương ứng vật chương 222 trăm hai tàn khốc nếu biết điểm này nói phòng chừng ngự thiên dung đã sớm đã không chút do dự hạ sát thủ phẩm văn đi vén núp vén núp vén tỷ nguồn ba con đông nhiên hét thảm một tiếng người nọ xà bị bùi nhược thần nhất kiếm đâm thủng trái tim còn không lưu tình chút nào đào ra xà gan ngự thiên dung nhìn tâm run lên ra hỏa này quá lãnh khốc âm âm một tiếng bọt nước văng khắp nơi giữa hồ nước gợn từng vòng nhộn nhạo cùng với máu loãng dần dần hóa thành màu đỏ bùi nhược thần lập tức tháo xuống kia hỏa hoa quỳnh lại phiêu nhiên thối lui đến bờ biển lại nhìn thoáng qua ngự thiên dung bên này mày nhăn lại cũng lười đến xuất kiếm trực tiếp giơ lên ông sáo sâu kín thổi bay tới trong mắt hàn quang bắn thẳng đến kia mỹ nhân ngư nhưng nghe hai tiếng bi thiết kêu gọi huyết hoa bắn ra bốn phía ngự thiên dung hoảng sợ đẩy ra thằng ngãi này cư nhiên trực tiếp làm hai chỉ mỹ nhân ngư ở cuốn phong bên trong tan xương nát thịt ngự thiên dung nhìn kia huyết vũ nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc hai chỉ mỹ lệ mỹ nhân ngư a Ngu ngốc, còn không đi. Bùi nhược thần kéo nàng liền chạy về phía cửa động đi, kia hai chỉ phi hổ cùng đại điểu đã sớm đi ra ngoài, đều là thú, tuy rằng không phải đồng loại lại còn xem như một đại gia, nhìn chúng nó cùng nhân loại đánh nhau, chúng nó lại là không thể ra tay, bên này là có ân, bên này là chủ, cho nên chúng nó bốn cái đều lựa chọn rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Trở ra cửa động, bùi nhược thần mới dừng lại bước chân, lại quét hai chi phi hổ liếc mắt một cái, chúng nó đã chết, về sau. Cái này địa phương tốt nhất đừng làm làm người tới gần, bảo hộ liền rửa các ngươi. Hai chỉ phi hổ cho nhau xem một cái, ngay sau đó gật gật đầu, tựa hồ này đã ở chúng nó dự kiến bên trong. Bùi nhược thần nhìn thoáng qua trong tay hỏa hoa quỳnh, lại lấy quá ngự thiên dung trong tay đoạn tâm thảo, lẩm bẩm, không sai biệt lắm đều bị tề, liền kém tam sắc quả. Tam sắc quả. Hai chỉ phi hổ liếc mắt nhìn nhau, không biết suy nghĩ cái gì, hai chỉ đại điểu cũng cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ có điểm do dự. Bùi nhược thần ánh mắt nhàn nhạt đỏ qua, các ngươi biết tam sắc quả rơi xuống. Lời này, tự nhiên là đối với đại điểu nói. Chim chống liếp chim mái liếc mắt một cái tựa hồ đang hỏi chim mái muốn hay không nói ra. Bùi nhược thần quét chim chống liếp mắt một cái, chậm dãi nói, nếu như các ngươi có thể hỗ trợ tìm được, ta có thể hạ thấp đối với các ngươi yêu cầu, chỉ cần các ngươi vì ta sử dụng 5 năm liền tha các ngươi tự do. 5 năm. Này so với cả đời tới nói thật là thực ngắn ngủi, đối với chúng nó thần điểu tới nói càng là ngắn ngủi. Chim mái này sẽ cũng động dung, cùng chim chống điểm điểm điệu đầu, ý bảo bùi nhược thần bọn họ ngồi vào chúng nó trên lưng. Bùi nhược thần ngồi vào chim trống trên lưng, ngự thiên dung ngồi vào chim mái trên lưng, hai chỉ đại điểu đồng thời vô cánh bay cao, xào bách thu vực sâu nhất âm trầm một cái ngọn núi bay đi. Hai chỉ phi hổ lưu tại tại chỗ đánh vọng, thấy bọn nó phi xa, trong đó một con mới khẳng khàn thanh âm này hỏi, tứ ca, ngươi nói bọn họ có thể được đến tam sắc quả sao? Mặt khác một con phi hổ ánh mắt thẳng nhiên. không chút nào để ý, xem chính bọn họ tạo hóa đi. Ai nha, tứ ca, chúng ta quên mất hướng kia nữ hoa lại thảo muốn một ít thuốc bột. lúc này đi như thế nào cùng đại ca công đạo a? Bị kêu tứ ca phi hổ trứng mắt, xú lao lục, ngươi làm gì không còn sớm nhắc nhở ta. Lão lục ủy khuất nói, ta không phải cũng là vừa mới nghĩ đến sao, tứ ca chính ngươi cũng quên mất lại tới trách ta. Hừ, ta phải nhớ chính là đại sự, bực này việc nhỏ tự nhiên muốn ngươi hảo hảo nhớ kỹ. lão lục nhịn không được tưởng phun tạo tứ ca cũng quá có thể bẻ đi hắn gì thời điểm ghi tội cái gì đại sự a thiết khinh bỉ như vậy oan uổng tiểu đệ Tứ ca ai uy tứ ca ngươi làm gì đi a dương mắt nhìn đến nhà mình tứ ca đã bay lên giữa không trung lão lục một cái nóng vội cũng vội vàng triển khai cánh phác phác đuổi theo đi tứ ca ngươi muốn làm gì a vô nghĩa tìm kia nha đầu muốn thuốc bột a chính là đó là vô dương sân a là bách thú vực sâu nhất âm u một ngọn núi lầu a có thể so nơi này nguy hiểm nhiều phi hổ lao tứ liếc nhà mình huynh đệ liếc mắt một cái thiết liền tính như thế ta còn sợ kia láo yêu không thành lão lục chép chép lưới trong miệng nói được dễ nghe ngày thường là ai ẩn cần dạy bảo kêu đoàn người không cần hướng kia xuyên bất quá nguy hiểm hắn cũng không thể một mình trở về ném xuống tứ ca chạy lấy người a cho nên vẫn là đi phía trước hướng đi ở chúng nó hai hổ huynh đệ tranh luận thời điểm Bùi Nhược Thần bọn họ đã tới rồi Vô Dương Sơn, hơn nữa, đại điểu là trực tiếp mang theo bọn họ đi tới đỉnh núi. Tuy rằng là đỉnh núi, Ngự Thiên Dung cũng vẫn là cảm thấy nơi này âm u, vừa mới kia sơn còn có qua cơn mưa trời lại sáng cảm giác đâu, này sơn lại là âm khí bức người. Bùi Nhược Thần đứng yên ở trong gió, dương mắt thấy được Tam sắc quả, liền ở bọn họ phía trước một khối cự thạch khe hở thượng trường. Tam sắc quả, xem tên đoán nghĩa, một cái trái cây có tam sắc, phân biệt là màu đỏ, màu tím, màu lam. có trứng cút như vậy đại một viên trái cây bị năm phiến la xanh tử nâng thuật nhìn dị thường loại sáng còn phiêu tán này nhàn nhạt hư khí nghe khiến cho người nhịn không được tưởng tiến lên cắn một ngụm chủ tử đây là vô dương sơn vô dương chính là ánh mặt trời khó có thể chạm đến địa giới mà đúng là hoàn cảnh như vậy làm tam sắc quả có thể càng tốt sinh trưởng chủ nhân muốn được đến tam sắc quả cần thiết đánh bại cực âm lão tinh tinh gì lão tinh tinh chẳng lẽ lại là thành yêu động vật bùi nhược thần bình thản đúng dung Nó ở đâu? Hoặc là nói chỉ cần ta động thủ trích tam sắc quả nó liền sẽ hiện thân. Không sai, tới gần tam sắc quả ba trượng trong vòng nó liền sẽ hiện thân. Đây là bách thú vực sâu trăm ngàn năm tới quy củ, cũng là mọi người đều biết sự tình. ba trượng trong vòng. Còn rất ngạo khí sao, cư nhiên tự tin ba trượng trong vòng đều có thể đủ phòng bị hết thể tưởng trích quả người. Chúng ta không phải đối thủ, vô pháp hỗ trợ chủ nhân, cho nên, này chiến cũng chỉ có chủ nhân chính mình ứng phó rồi. Chim chống nói xong cùng chim mái cùng thối lui đến xa nhất địa phương quan vọng, vẻ mặt chúng ta chính là người xem biểu tình. Bùi nhược thần nhìn xem bên người ngự thiên dung, ngươi cũng đi theo chúng nó xem diễn liền hảo. Ta tưởng ta còn là lưu trữ hỗ trợ đi. Không cần, ngươi không giúp được, hơn nữa, này vốn dĩ chính là ta nên chính mình hoàn thành sự. Nói cũng không đợi ngự thiên dung đáp lời liền một trưởng chụp ở ngự thiên dung bả vai, lực đạo vừa lúc đem nàng đẩy đến đại điểu trước người, các ngươi, tất yếu thời điểm mang nàng đi. cái kia ước định đối nàng giống nhau hữu hiệu bùi nhược thần cũng không lãng phí thời gian lập tức liền bay về phía kia tam sắc quả tay phải duỗi trước làm bộ muốn hái xuống dưới không ngoài sở liệu một cái bóng đen xuất hiện kia chốc chụp khởi một trận cuồng phong tập kích bùi nhược thần bùi nhược thần thực hiện được cười tay trái bay nhanh vứt ra ngự thiên dung cho hắn tay áo mang Xoát nhóng lên kia tam sắc quả liền không có một cái kia lão tinh tinh đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó tức giận đến cái mũi đều mau bức khói Tiểu tử này cư nhiên ở nó trước mặt sử trá. Mấy trăm năm qua, có từng có người dám như vậy miệt thị nó huy phong. Nổi giận, cuồng phong gào thét, như nước biển bỏ sóng giống nhau. Một tầng tầng nhào hướng bùi nhược thần đi, bùi nhược thần sắc mặt hơi đổi, quá cường thế. Này một tầng tầng sức gió yêu cầu rất cao thâm nội lực mới có thể dùng ra a. Quả thực chính là hai giáp công lực cũng không bằng nó a. Trên thực tế đích sắc không phải hai giáp có thể so, bởi vì lao tinh tinh công lực chính là ước chừng bốn giáp. Ngự thiên dung đứng xa xa nhìn tâm đều nhắc tới tới, đây là cái gì công phu a? Các ngươi có biết nói nhược điểm? Lao tinh tinh tử huyệt bên phải vai, bất quá, ngươi có thể tới gần hắn nửa thức không bị giết chết cơ hội cơ hồ bằng không? Chi mái không chút khách khí trả lời. mươi 223 trọng thương. Vai phải. Ngự thiên dung định nhãn quan sát đến thế cục, bùi nhược thần công lực căn bản là không phải cùng nhân ra một cái cấp bậc, lại đánh tiếp phải thua không thể nghi ngờ, nói không chừng mặt cánh mạng cũng sẽ đã không có. Làm sao bây giờ? Nàng có thể vận dụng cái gì võ công tới hỗ trợ lại sẽ không liên lụy bùi nhược thần đâu. Đương nhiên, Siêu Hồn Kiếm ba chữ hiện lên ở trong óc. Đúng rồi, Siêu Hồn Kiếm, một loại cực kỳ âm độc kiếm pháp. Phần văn đi Venus Venus Venus tỉ ngoẩn bạ com này loại công phu tên là Siêu Hồn, thật phi giả, đích xác có thể siêu hồn dọa phách, cho dù ngươi là nhất đẳng nhất tên côn đồ ác khách cũng cũng không chịu được. Bị loại này kiếm pháp mê hoặc lúc sau sẽ tạm thời mất đi lý trí, hỏi gì đáp nấy. cùng thành tâm hoàn hiệu lực một chút cũng không kém. nếu đâm chúng ta sẽ lập tức khí huyết đi ngược chiều, ngũ tạng lục phủ giống như bị trùng cắn xà toàn giống nhau khó chịu, làm người cảm thấy sống không bằng chết nhưng lại muốn chết không thể, không thể gần người đi, nàng liền trước mê hoặc nó bãi. ngự thiên dung rút kiếm khởi vũ, đem ở tuyệt học động sở học siêu hồn kiếm chiêu thức không chút cầu thả vũ ra tới, lại còn có toàn là lao tinh tinh xem tới được phương vị bùi nhược thần lúc này đã thu liễm chính mình ngạo khí, lúc này hắn rốt cuộc thân thiết cảm nhận được núi cao còn có núi cao hơn. Nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nếu nói phía trước Lan Tĩnh Tam thúc cho hắn kinh ngạc nói, như vậy cái này Lao Tinh Tinh liền tuyệt đối là cho hắn hung hăng gõ vang lên đại chuông cảnh báo. Bị Lao Tinh Tinh bức cho từng đợt lui về phía sau, đùi nhược thần rốt cuộc lĩnh ngộ đến cường giả không cần quá nhiều chiêu thức là có thể đủ vô địch. Này Lao Tinh Tinh chiêu thức thực giản dị, thậm chí là rất nhiều lặp lại, nhưng là duy nhất bất biến chính là nó sức lực thực đến, chỉ cần bị đánh trúng một trường, phòng trường hắn liền phải thương tàn, mà chính hắn tiến công tắc có vẻ thực vô lực. Liền tính đâm chúng, đại tinh tinh cũng là da dày thì thô, thật giống như cho nó mang ngứa, đặc biệt là lao tinh tinh trong mắt rõ ràng lộ ra hưng phấn, tựa hồ muốn nói, thật sự là lâu lắm không có hoạt động xương ống chân, khó được hôm nay ngươi. Tiểu tử này tới, ta nhất định phải hảo hảo chơi chơi mới được. Đồng thời, lao tinh tinh đôi mắt còn thỉnh thoảng phiêu hướng ngự thiên dung nơi đó, cái này tiểu nha đầu có ý tứ, cứ nhiên dùng ra một bộ hảo kiếm pháp, thật không sai, đáng tiếc, công lực không đủ, liền như vậy điểm nước bình còn tưởng mê huyễn chính mình ai, thật là lâu lắm không ra sơn bên ngoài ra hỏa cũng không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ nàng cũng là lan ra hậu đại, bằng không nơi nào học được này siêu hồn kiếm nếu ngự thiên dung biết lao tinh tinh lúc này trong óc ý tưởng phỏng trừng sẽ tưởng buồn bực đâm tường đi, bất quá nàng cũng nhiều ít cảm giác được lao tinh tinh thái độ, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi này bộ kiếm pháp có phải hay không đối nó vô dụng, nhưng là vô dụng lý do nàng lại là quy kết đến lao tinh tinh không phải người, là yêu phương diện đi. Đồng nhiên, tiếng sáo vang lên, ngự thiên dung trường kiếm mà đứng, lại không phải thu kiếm, nàng không tin lão tinh tinh không có nhược điểm có thể tìm ra, nếu bùi nhược thần chức kiềm chế nó, chính mình bổ khuyết thêm nhất kiếm nên là có thể đủ giải quyết vấn đề đi. lão tinh tinh nghe được tiếng sáo lúc sau, trong mắt biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo là phân nộ, tựa hồ bị bùi nhược thần khiến cho mô đoạn chuyện cũ hồi ức cuồn phong thổi quét, lao tinh tinh một tiếng giống to, thanh trấn bách núi, ngự thiên dung kinh ngạc nhìn đến bùi nhược thần khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhưng là tiếng sáo lại càng thêm trầm trọng cuồng nộ lên tựa hồ bùi nhược thần cũng tức giận ngự thiên dung không thể không khiếp sợ với lao tinh tinh thực lực bùi nhược thần cùng thực lực của chính mình ở tuyệt học động tu luyện kia 10 ngày ít nhất để cao gấp đôi này lao tinh tinh cư nhiên là không đau không ngứa chẳng lẽ này bách thú vực sâu thật là tàng long họa hổ chỗ tiểu tử đi tìm chết đi không hề báo động trước kia lão tinh tinh bỗng nhiên điên cuồng gào thét lên một trưởng phách về phía bùi nhược thần như rời non lấp biển chi thế hướng bùi nhược thần phong đi cùng bùi nhược thần ma sáo chi âm cuốn lên cuồng phong va chạm ở bên nhau hình thành cường đại lực phá hoại đã đỉnh núi mấy chục mét địa phương đều bị chấn đến cắt bay đá chạy nhưng cuối cùng vẫn là nó lực lượng hơn một chút dẫn tới sở hữu lực đạo đều xảo bùi nhược thần đánh sâu vào mà đi ngự thiên dung đại kinh thất sắc nhìn trước mắt hết thảy bùi nhược thần ngự thiên dung kêu sợ hãi đồng thời bùi nhược thần cũng bị kia cổ vô pháp ngăn cản lực đạo chấn đến trực tiếp bay ra đi ngự thiên dung thân ảnh chật lóe chiều bùi nhược thần bay thẳng qua đi Rối tay ở giữa không trùng chặn ngang ôm lấy hắn, bị kia quán lực thúc đẩy, hai người đều tiếp tục bay ra đi, mắt thấy liền phải bị đâm rời núi đỉnh đất bằng ở ngoài, hai chỉ đại điểu phóng lên cao, đại trảo bắt lấy bọn họ bả vai liền theo lực đạo bay ra đi đại tinh tinh di một tiếng, này hai ra hỏa. Như thế nào cùng nhân loại hôn đến cùng nhau? Ngự thiên dung bị bùi nhược thần đâm cho nhưng xem như khí huyết quay cuồng, một búng máu mùi tành sông lên ít hầu, sinh sôi phun ra một búng máu ra tới. Mà bùi nhược thần bị kia đại va chạm xương sừng đều chặt đứt hai căn, đã sớm vẻ mặt tái nhuận, vô lực tự bảo vệ mình. Bùi nhược thần liếc đến ngự thiên dung miệng phun máu tươi, không biết như thế nào, trong lòng nào đó góc đống nhiên tạo nên gọn sóng. Bao lâu, không có người như vậy không màng tất cả muốn cứu hắn. Bao lâu, không có người muốn như vậy dung túng hắn được đến chính mình yêu cầu đồ vật. Từng tí khác thường cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thật là một cái ngu ngốc Bọn họ đều không có chú ý tới, này một tiếng thở dài cư nhiên mang theo một kia ôn nhu ngữ khí, đại điểu bắt lấy các nàng hai cái chậm rãi rơi xuống, bay đến chân núi, tìm một chỗ huyệt động bông ra bọn họ. Chủ nhân, nơi này tạm thời có thể tĩnh dưỡng một thời gian. Ngự Thiên Dung chịu đựng chính mình đau đớn đỡ Bùi Nhược Thần ngồi xuống, sau đó lại từ trong lòng lấy ra đoạn tâm thảo, hỏa hoa quỳnh, mấy thứ này có thể chữa thương đúng không? Ngươi ăn đi. Bùi Nhược Thần nhìn nàng, khẽ cười nói, ngươi bỏ được. A, Ngự Thiên Dung há hốc mồm, này không phải ngươi tìm sao? Vốn dĩ nên ngươi đổ vật, ta làm gì luyên tiếp? hắn sao? Bùi nhược thần nhàn nhạt biểu tình cư nhiên có một tia cô đơn, ngươi thật đúng là hào phong đến mặt người, ta không phải nói sao, đoạn tâm thảo cùng vô tình quả đều là phải cho ngươi giải độc, tam sát quả còn chưa tới tay, ngắn hạn trong vòng sợ là chúng ta cũng không chiếm được, cũng chỉ có thể sử dụng hỏa hoa quỳnh thay thế, bất quá, đã không có tam sát quả liền sẽ lưu lại một ít di chứng. Hảo, trước dưỡng hảo thương thế của ngươi đi, ngươi không có hảo. Ta độc ai có thể đủ giải A. Cho ta dược thảo ta cũng sẽ không phối chê A. Bùi nhược thần ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt, bỗng nhiên chậm rãi nói, ngươi không phải còn có tịch băng toàn sao. Không phải tin tưởng hắn có thể cứu ngươi sao. Ngươi chẳng phải cũng có thể sao, nếu ngươi có thể trước tìm được giải dược, ta vì sao không tiếp thu đâu. Dù sao, chúng ta không phải đạt thành giao dịch sao. Làm gì không cần A, ta lại không phải thật xứng đốc Ngự thiên dung thập phần khinh thường điểm môi, thật đem nàng đương ngu ngốc A. Bùi Nhược Thần hơi hơi sướng sốt, hắn cho rằng nàng nhận chuẩn tịch băng toàn liền sẽ không dễ dàng lựa chọn tin tưởng hắn giải dược đâu. Nguyên lai nàng là hết thảy bằng yêu phương lược tới lựa chọn, thực hảo, thật là làm hắn không thể không ghé mắt nữ nhân a. Khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại, Bùi Nhược Thần cầm trong đó một viên đoạn tâm thảo giao cho Ngự Thiên Dung trong tay, nghĩ cách đem nó ngao thành canh cho ta uống. Công đạo lúc sau liền dựa vào vách đá vận khí không nói chuyện nữa. Ngự Thiên Dung cầm kia đoạn tâm thảo sờ sờ ngực, nàng còn bị thương đâu? gia hỏa này liền đem chính mình đương nha hoàn sai sự a này hoàng sơn giã lĩnh nàng nơi nào tìm đồ vật cho hắn ngao cánh a không đúng lan gia này cũng không xem như hoàng sơn giã lĩnh lan gia tuy rằng bị đất đá trôi hướng hủy bất quá gia cụ vẫn là có thể tìm được một ít đi phất tay đưa tới chim mái lưu lại chim trống nhìn bùi nhược thần ngự thiên dung liền cùng chim mái hướng lan gia đại trạch xuất phát đi vào lan gia đại viện trên không ngự thiên dung nhịn không được tấp lưới này đất đá trôi thật đúng là quá lợi hại. Cơ hồ đem Lan ra trang viên san thành bình điện. Chương 224 khe biến. Chim ái trong mắt cũng thoáng hiện khiếp sợ, tuy nhiên có như vậy thiên hai, thật là khủng bố, chẳng lẽ nói bách thú vực sâu đắc tội trời cao. Nghe vậy Ngự Thiên Dung nhịn không được bật cười, an ủi tính vô vỗ chim mái cánh, yên tâm, này chỉ là tự nhiên thai họa, trước đó vài ngày không phải liên tiếp hạ mấy ngày mưa to sao, nước mưa ăn mòn núi đá quá mức liền dẫn tới đất đá trôi xuất hiện, cũng không phải cái gì trời cao tức giận. Chim mái ngẩn ngơ. Nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt có một ít hoài nghi, chủ nhân như thế nào biết là cái dạng này. ân có người nghiên cứu chứng minh lúc sau, nói cho ta a." Thư thượng có ghi, bất quá các ngươi không đọc sách tự nhiên không biết lạp. Hảo, đừng rong dài lằng nhằng, mau hỗ trợ tìm chút chén bại tới, tên kia bị thương như vậy trọng đến nhân lúc còn sớm ngao dược trị liệu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Chủ nhân sao không nhân cơ hội này giết hắn. Chim mái bỗng nhiên âm thanh âm nói gì Nữ thiên dung khiếp sợ nhìn chim mái, ngươi nói cái gì? Ta làm gì muốn giết hắn? Chim mái âm hiểm cười, chủ nhân, mặc cho rằng chúng ta không biết, ngươi cùng hắn cũng không phải là cái gì bạn bè thân thích, hắn thậm chí còn uy hiếp ngươi hợp tác, nếu giết hắn, trên đời này không phải không có người uy hiếp ngươi sao? Ha! Ngự thiên dung cảm thấy trước mắt này chỉ chim mái căn bản là không phải một con chim, mà là một cái nóng vội âm ngoan rắn giết mỹ nhân. Bất quá, nó làm gì muốn khuyên chính mình sát bụi nhược thần? Chẳng lẽ là tưởng bọn họ giết hại lẫn nhau, sau đó chúng nó ngồi thu ngư ông thủ lợi, bởi vì bọn họ vừa chết, chúng nó hai phu thê liền tự do. Dựa, này điều tâm cơ thật đúng là có tài. Hơi hơi mỉm cười, ngự thiên dung vô vô nó no cánh, yên tâm, ta cùng hắn tuy rằng không phải cái gì bạn bè thân thích, lại là có chặt chẽ liên lụy người, không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không giết hắn. Cho nên đâu, ngươi cũng tự mình diệt châm ngòi ly dán tâm tư đi. Chim mái sừng Không thể tưởng được ngự thiên dung như thế trắng ra nói ra nó ý đồ, xem ra, nữ nhân này trí tuệ một chút cũng không kém, mệt kia nam nhân còn nhiều lần mắng nàng ngu ngốc, quả thực chính là lầm đạo nó sao. Hi hi, ta nói, ân, hẳn là cho ngươi lấy một cái tên, như vậy hảo sưng hô a. Ân, ngươi cả người lông chim bạch trung mang hắc, mà ngươi bạn già chính là toàn bạch, kia nó kêu tiểu bạch, ngươi đã kêu tiểu hôi đi. Bum một tiếng, chim mái đầu đụng vào trên mặt đất, tiểu hôi. Nữ nhân này cũng quá tổn hại người đi, vì cái gì không phải nó kêu tiểu bạch, ít nhất nó là giống cái đi, bạn già kêu tiểu hôi mới càng thích hợp a Như thế nào có thể lấy lông chim nhan sắc đặt tên đâu? Chủ nhân, điều lại đây đi. Cứ như vậy đi, bằng không người khác sẽ hiểu lầm. Hơn nữa, bùi nhược thần tên kia thích màu trắng, nếu ta cùng hắn đoạt lại bị bóc lột. ngự thiên dung không lưu tình chút nào cự tuyệt chim mái đáng thương nguyện vọng, ngay sau đó lại sai sử nói, tiểu hôi. Ngươi mau giúp ta dùng ngươi kia lợi hại móng vuốt tìm điểm đồ vật ra tới. Phanh, chim ái thiếu chút nữa toàn thân quỳ sát đất, cái gì kêu lợi hại móng vuốt? Nàng căn bản là muốn lợi dụng nó liền cho nó mang cao mũ, trách không được người khác đều nói nhân gian nữ tử tâm địa ác độc, nói dễ nghe lời nói thực chất lại ở lợi dụng người khác. Ngự Thiên Dung cười tủm tìm nhìn chim ái, thấy nó không hành động không khỏi mắt lộ ra hồ y. Tiểu Hồi, chẳng lẽ ngươi móng vuốt không thể phát huy uy lực, liền ở tùng bùn xa chảo đồ vật cũng làm không đến? ai nói chi mái phát phát bay lên tới xem chuẩn một chỗ chính là một móng nuốt đảo qua đi cuốn lên một trận kình phong soát địa đem trên mặt đất một tầng cắt đá quét đi rồi ngự thiên dung nhịn không được vô vô tay lợi hại đích xác lợi hại hơn nữa nhãn lực độc đáo tự nhiên một chọn liền lựa chọn phòng bếp phương vị chi mái tiêu ngạo cười đừng nói trảo lực chúng ta khíu giác khá vậy giống nhau nhanh nhạy phòng bếp kia hương vị các ngươi nhân loại nghe không đến chúng ta chính là cách thật xa là có thể đủ người được hung chi là ở phụ cận Ân, ân, đích xác lợi hại. Ngự thiên dung một bên trả lời, một bên dối tay chọn lựa một bộ tương đối hoàn hảo chén cụ. Đến nôi ấm thuốc sao, vốn dĩ liền đặt ở nhất phía dưới đồ vật, đã chịu va chạm ít. Ngự thiên dung thực mau liền chọn tới rồi hai cái coi như man hoàn hảo ấm thuốc. Có kéo một cái bao tải ra tới, cầm chén vại bỏ vào đi, vô vô tay, tiểu hôi, đi lạc. Chim mái nhìn không được đánh cái dùng mình, cái này kêu pháp thật là quá cái kia. Làm người nản lòng. Trở lại vô dương sơn dưới chân núi, ngự thiên dung phát hiện bùi nhược thần sắc mặt đã hảo chút, xem ra vận động điều tức nổi lên không ít tác dụng, đi đến hắn bên người, phát hiện hắn cái chán đổ mồ hôi, than nhẹ một tiếng, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn chà lau, bùi nhược thần mở mắt ra, người đã trở lại. Ân đoạn tâm thảo như thế nào ngao dược? Lửa lớn, trung hỏa, tiểu hỏa. Ngao bao lâu? Ta sẽ không tính giờ gian Nga. Lửa lớn trước ngao cánh ba, lại dùng tiểu hỏa ngao một khắc sau đó đem hỏa hoa quỳnh phóng hai mảnh cánh hoa đi xuống lại dùng trung hỏa ngao cánh ba thời gian ta tới nói cho ngươi ngươi liền ở cửa động khẩu ngao đi ngồi lửa ta trên người có hảo ngự thiên dung ôm liên can đồ vật tạm dừng hạ nhìn chim trống liếc mắt một cái Hi hì, tiểu bạch a ngươi bắt thủng gô đi giúp ta tẩy tẩy sau đó cho ta để số nước trở về đi chim trống mộc nốc, tiểu bạch tiêu ai đâu Hi thì chính là kêu ngươi a về sau ngươi kêu tiểu bạch người bạn già kêu tiểu hôi ngự thiên dung nhất nhất chỉ vào bọn họ hai nghiêm túc nói chim trống tròng mắt liền kém không có rơi xuống đất tiểu bạch nó như vậy anh tư tắp sảng kêu tiểu bạch Này cũng thật là đáng sợ đi đi thôi bùi nhược thần nén cười làm bộ đứng đắn quét chim trống liếc mắt một cái chủ nhân lên tiếng không tình nguyện cũng đến đi chim trống buồn bực dùng móng nuốt bắt lấy thùng gỗ đi tìm thủy bùi nhược thần liếc ngự thiên dung liếc mắt một cái ngươi khởi tên thật đúng là có ý tứ Ngự thiên dung đắc ý cười nói, kia đương nhiên, ta khởi tên chính là có sáng ý. Phúc! Bùi nhược thần kịp thời dừng cười, xoay người chính mình đang âm thầm một cười, nữ nhân này thật đúng là cho rằng chính mình khen nàng A. Ân, bất quá, tiểu bạch, tiểu hôi, như vậy tên thật là cứng hãn. Chúng ta tiểu bạch chim trống buồn bực đi để thủy trở về, tiểu hôi chim mái đi bắt nhánh cây khô trở về, sau đó hai người đều buồn bực ngốc một bên đi cho nhau an ủi lưu lại bùi nhược thần chỉ huy ngự thiên dung ngao dược. Bùi Nhược Thần đối với Ngự Thiên Dung động tác nhanh nhẹn cảm thấy có chút giật mình, không thể tưởng được nàng đường đường đại gia thiên kim cư nhiên còn có thể đủ làm được như thế tự nhiên. Bất quá, có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng nhìn kia thoán khởi ngọn lửa, Ngự Thiên Dung cảm thấy thời gian quá đến thật là chậm a. "Thương thế của ngươi, lại đây ta nhìn xem." Bùi Nhược Thần bỗng nhiên mở miệng. Ngự Thiên Dung bị dọa nhảy dựng, nghe được hắn nói có điểm hầu nghi nhìn hắn, sẽ không lại muốn lợi tức đi. Bùi Nhược Thần vô ngữ. Chẳng lẽ hắn chính là như vậy tính toán chi ly một người sao? Động bất động liền nghĩ đến lợi tức. Giống như chính mình cũng miễn phí giúp quá nàng đi. Nghĩ tức giận nói, không cần phải, bất quá, ngươi lại dây dưa dây cả ta liền đem lần này bị thương nguyên nhân quy về trên người của ngươi, lại thu lợi tức. Ha ha, nói dỡn. Ngự thiên dung soát điệu tiến lên đi, tưởng mở, đây là ngươi chức trách chi nhất, lúc trước nhưng nói tốt, giải dược ngươi giải quyết. Bùi nhược thần trắng nàng liếc mắt một cái, duỗi tay bắt mạch. Khẽ như mày, nàng rõ ràng bị thương, vì sao hơi thở lại không hề sở rác. Ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì à? Lúc ấy vừa mới bị ngươi đụng vào thời điểm đau hạ, bất quá, chầm rãi liền cảm giác không đau, hiện tại giống như đã không có việc gì đi. mươi 225 tên. Không có việc gì. Sao có thể, hắn rõ ràng nhìn đến nàng bị đâm cho phun ra một ngụm máu tươi. Bùi nhược thần mày đẹp gắt gao ninh khởi, lại lần nữa chuyên tâm bắt mạch nhìn bùi nhược thần càng ngày càng trầm sắc mặt. Lựa thiên dung nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta cảm giác không đau còn có việc a? Bùi nhược thần thở dài một tiếng, cư nhiên bị người đoạt trước một bước. Đáng giận, như thế nói, liền một hai phải được đến tam sắc quả không thể, không những như thế, hắn còn phải tốn nhiều gấp đôi tinh lực tới giúp nàng giải trừ cổ độc Nếu bị hắn điều tra ra là ai âm thầm thôi phát nàng trong cơ thể cổ độc hắn nhất định sẽ làm người kia bị chết rất khó xem. anh, cái kia, bùi nhược thần à, ngươi đừng nghiến răng nghiến lợi. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Hử, như thế nào không có. Bùi nhược thần hừ lạnh một tiếng, đại đại bất mãn viết ở trên mặt. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ngự thiên dung ngây người, nàng thật đúng là trêu chọc hắn A. Không thể nào, người này hết giận cũng không cần phải lấy nàng tới làm ra ống dẫn khí nén đi. Ngươi quả thực chính là một cái mười phần ngu nốc. Rõ ràng đã thân chung cổ độc, còn không cảnh giác cẩn thận, hiện giờ lại bị người trước tiên thôi phát cổ độc phát tác trong lúc. vốn dĩ có một năm thời gian chính là hiện giờ nửa năm thời gian đều không có a không thể nào nàng ngự thiên dung ngây ngốc ai thôi phát xem nàng còn ở kia ngây ngốc đùi nhược thần thật sự cảm giác đáy lòng dâng lên một cổ ta hỏa thật là hết thuốc chữa ngốc nữ nhân đã chết cũng đừng oán nhân ra tâm tàn nhẫn ngự thiên dung phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục trầm tư ở nàng trong thế giới bỗng nhiên gầm lên một tiếng dựa nhất định là lam tính phong gia hỏa kia hại ta nay vừa uống đem bùi nhược thần đều chấn đến trái tim nhịn không được ra tốc nhảy lên không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi hiện tại kêu lại lớn tiếng hắn cũng nghe không đến bất quá có thể tìm được xuống tay người thuyết minh ngươi còn không tính ngốc đến ra người ách lời này nói thật là không lưu tình ngự thiên dung buồn bực liếc mắt nhìn hắn uy ngươi đừng luôn tự cho là đúng trong dân ta ta liền đem ngươi ném ở chỗ này chính mình về nhà đi Hử! ách uy hiếp hắn a Bùi nhược thần đạm đạm cười, ngươi tưởng như vậy sao? Ngự thiên dung nhìn đến hắn kia ôn nhu tới cười, đồng nhiên kinh hồn tăng đảm, thằng ngãi này cười đến như thế âm hiểm, tuyệt đối không có hảo ý, vội vàng lắc đầu, ha ha, nói giỡn, nói dỡn, như thế nào sẽ ném xuống ngươi đâu? Lại nói, ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân A. Ha ha, chỉ do nhàm chán, cùng ngươi nói giỡn. Ân, vậy là tốt rồi, ta suy nghĩ ngươi nếu là thật đi rồi, giải dược ta cũng lười đến xứng. khiến cho ngươi tự sinh tự diệt tính, ta tưởng liền tính là tịch băng toàn, nửa năm thời gian hắn cũng chuẩn bị không được đầy đủ hết dược liệu đi. Độc. Ngự Thiên Dung bĩu môi, đi qua đi thêm hỏa, hết thảy thuận theo tự nhiên bái, tìm không đồng đều thời điểm liền tính. A, ngươi thật đúng là siêu thoát. Ngự Thiên Dung lắc đầu, chậm rãi nói, không phải siêu thoát, chỉ là không nghĩ quá miễn cưỡng chính mình, càng không nghĩ miễn cưỡng người khác, nếu hắn tận lực đều tìm không thấy giải dược, ta đây như thế nào không biết xấu hổ trách cứ hắn. Tồn tại, ai không nghĩ a Phàm là không phải có bệnh hoặc là bị kích thích, cái nào người không nghĩ sống lâu mấy năm đâu. Nhưng là, nếu vận mệnh thật sự không cho ngươi đi quá dài lộ, ngươi còn có thể đủ nịch thiên sao? Không phải có một câu, thẫn nhân sự nghe thiên mệnh sao? Vận mệnh, bùi nhược thần nao nao, giữa mắt nhìn âm trầm không trùng, hắn nơi nào tin tưởng vận mệnh, không biết nào một ngày bắt đầu, hắn cũng đã biết, cái gọi là vận mệnh là muốn dựa thực lực quyết định, nếu ngươi đủ cường đại, như vậy. Chính là ngươi quyết định người khác vận mệnh, ngược lại, chính là người khác quyết định vận mệnh của ngươi. Cho nên, hắn nếu không đoạn biến cường, vĩnh không ngừng thức. Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể nắm chắc chính mình nhân sinh. Uy Một con đun tùn tay ngọc ở trước mặt hắn đông đưa, bùi nhược thần bừng tỉnh, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố, nhìn về phía ngự thiên dung, làm sao vậy? Ngươi hỏi ta làm sao vậy? Ta hỏi ngươi làm sao vậy mới đúng? Cùng ngươi nói chuyện. ngươi làm gì bỗng nhiên như đi vào cõi thần tiên đi a như đi vào cõi thần tiên ngự thiên dung biếu môi chính là thất thần a không thể tưởng được ngươi cũng sẽ ở người khác trước mặt chạy thần a khó gặp đâu bình thường xem ngươi liền luôn một bộ ta là thế người ngoài ta là phiêu giật công tử bộ dáng còn tưởng rằng ngươi tưởng thành tiên đâu thành tiên Bùi nhược thần phúc cười ra tiếng tới ngươi tưởng thành tiên không thành thiết nói vậy ta mới không có như vậy ngốc đầu. ta a Chỉ do là cái loại này chỉ tiện uyên ương không tiện tiên người. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sao? Bùi nhược thần như suy tư gì nhìn ngự thiên dung, như vậy, tịch băng toàn là ngươi muốn người kia sao? Ai? Người nam nhân này hỏi chuyện thực trắng ra sao? Một chút cũng không mịt mờ là ai nói cổ nhân thực quyển chuyển tới nói? Hoàn toàn không phải như vậy một chuyện sao? Ngự thiên dung sờ sờ cái mũi, hơi hơi mỉm cười, không phải. Nga, kia ai có thể đủ bị ngươi cho rằng là thần tiên bạn lữ? Ngự Thiên Dung thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nói thật, tạm thời còn không có phát hiện người như vậy. Bùi nhược thần nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung nhìn hảo một trận, đồng nhiên lần thứ hai mở miệng nói, chính là nói, ngươi hiện tại là ai cũng không yêu. Ai cũng không yêu. Ngự Thiên Dung bị vấn đề này lôi hạ, ái ai, ai sao? Tịch băng toàn. Mặt giãn ra. Không đúng, đều không yêu đi. Tịch băng toàn cùng mặt giãn ra là bất đồng tính cách, một người đối nàng là cảm thấy thú vị còn không nghĩ buông tay. Cho nên bá đạo muốn nàng hứa hẹn một năm, kỳ thật cái này hứa hẹn thật sự là có chút buồn cười, bởi vì, nếu nàng gặp được chính mình thích nam nhân, là tuyệt không sẽ cô kỵ điểm này mà từ bỏ. Đương nhiên, ẩn nhẫn một năm nhưng thật ra có thể, xem ở hắn cũng coi như đối chính mình có ân phân thượng. Mặt giãn ra lại là đối nàng đơn đơn thuần thuần thích, nàng không biết hắn thích chính mình nào điểm, nhưng là, có thể cảm giác đến ra hắn là thiệt tình thực lòng, bất quá, tình yêu không phải cảm động liền có thể thành tựu Cũng không phải tương tư đơn phương là có thể đủ thành tựu Nàng hiểu biết tịch băng toàn tính cách, lại không hiểu biết hắn dưới nền đất thế lực, cũng không nghĩ đi tìm hiểu quá nhiều, bởi vì không muốn cùng như vậy một người nam nhân đi xuống đi, quá mệt mỏi. Lúc trước lựa chọn nàng, là bởi vì hắn cho chính mình cảm giác an toàn đi. Sau đó nàng cũng hy vọng quá tịch băng toàn sẽ là một cái dứt bỏ rồi quá khứ người, bất quá, từ tịch băng toàn nói phải rời khỏi đi làm việc kia một khắc bắt đầu. Nàng liền minh bạch nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Nói thật, nếu tịch băng toàn không phải thân phận quá phiền thoái, hơn nữa hắn trong lòng lấy sự nghiệp làm trọng, nàng sẽ chủ động theo đuổi như vậy một người nam nhân, bởi vì, ngoài lạnh trong nóng lanh khốc nam là nàng thích một loại A. Đương nhiên, mặt gian gia này một loại, nàng cũng là yêu thích, bất quá, tình yêu loại sự tình này, không phải thích liền có thể, còn muốn một loại trực giác, có khả năng thật sâu ái. Nàng biết mặt gian ra thâm tình, lại không hiểu biết mặt gian ra quá khứ, muốn đi hiểu biết, bất quá hạ duyệt bọn họ không nghĩ nói thật mà thôi. Và lại, bọn họ thân phận vẫn là chịu cái kia sát thủ tổ chức cưỡng thúc đi. Cho nên, nàng cũng không miễn cưỡng. Đối với mặt giãn ra ái, nàng cảm động, lại không có cái loại này nhiệt tình như hỏa xu thế. Nếu cho bọn hắn thời gian, ở chung, có lẽ, nàng có một ngày sẽ yêu hắn cũng không nhất định, bất quá, hiện tại, là không có yêu hắn. Nếu tương lai cũng không thể yêu hắn, như vậy nàng cũng sẽ không chút do dự nói ta không yêu người, cảm tình là miễn cưỡng không tới. Nếu ngươi thực yêu ta ta liền phải tiếp thu ngươi nói, như vậy, thế gian liền không có như vậy nhiều bi kịch. Cũng không có như vậy nhiều cảm động sự tích. Chương 226 ai ai. Yêu không yêu còn cần suy xét sao. Bùi nhược thần cười nhạo nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Nữ thiên dung thu hồi tâm thần, đạm đạm cười, không có, chỉ là suy nghĩ một ít người cùng một chút sự tình thôi. Ái một người không cần quá nhiều lý do, không yêu một người, cũng không cần quá nhiều lý do. Yêu không yêu, chỉ là một chữ khác biệt mà thôi, có cái gì khó suy xét. Thuận miệng là có thể đủ nói ra. Như vậy nói, ngươi là ai đều không yêu lạc. Xem như đi. Bùi nhược thần lạnh lùng cười, ngươi nói dối, thanh quốc, ngươi vì tịch băng toàn, thiếu chút nữa liệu mình cứu hắn tổ nãi mãi nếu không có tỉnh há có thể như thế trả giá. Hoặc là chính ngươi cũng không rõ ràng lắm chính mình tâm ý. Ngự thiên dung nao nao, ngay sau đó cười khổ, đó là bất đắc dĩ. Ta như thế nào có thể làm hắn thân nhân chết ở ta trước mặt, thật muốn đã xảy ra như vậy sự tình, về sau ta sợ chính mình vô pháp đối mặt hắn. Nếu không yêu, vì sao phải cố kỵ có thể hay không đối mặt? Đổi một cái cách nói, nếu ngay lúc đó tịch lao tổ đổi thành là một người khác, ngươi sẽ không chút do dự hy sinh chính mình sao? Đáp án, khẳng định là không có khả năng, đừng phản bác ta nói, ta tin tưởng điểm này ta còn là có thể xem trò ngươi. Bùi nhược thần lời nói sắc bén nói. ánh mắt cũng không có rời đi ngự thiên dung thể diện hắn là thật sự không tin ngự thiên dung đối tịch băng toàn không có tỉnh đương nhiên kia tỉnh có bao nhiêu sâu hắn lại không dám vọng tự suy đoán bởi vì hắn vốn chính là một cái không tin tình ý người có thể cho rằng ngự thiên dung đối tịch băng toàn có tỉnh đã là không đem ngự thiên dung đương thường nhân tới luận ngự thiên dung nhất thời nghẹn lời đổi một người đích xác khả năng sẽ không nàng lại không phải thiện nam thiện nữ làm gì muốn tùy tiện tự mình hy sinh a nàng nốc a Chính là, muốn nàng thừa nhận ái tịch băng toàn lại rất khó, bởi vì, thật sự không cảm thấy chính mình đã yêu tịch băng toàn, ít nhất, hắn phải đi, chính mình cũng chỉ là hao tổn tinh thần, mất mát một chút, không có gì muốn chết muốn sống, sống một ngày bằng một năm cảm giác. Ngu ngốc, đừng nghĩ ngươi nam nhân, cho ta đoàn dược trước. Ngự thiên dung phát ngốc thời điểm, bùi nhược thần đỗng nhiên nói sang chuyện khác. Ngự thiên dung thở dài, ngoan ngoãn đi dập tắt lửa sau đó chờ nước thuốc lánh một hồi mới đảo ra tới bưng cho bùi nhược thần uống. Bùi Nhược Thần uống một hơi cạn sạch, uống xong chỉ là phân phó Ngự Thiên Dung lại ngao một lần biến tự mình vận công chữa thương đi. Nhìn nhân ra kia quặn kué bóng dáng Ngự Thiên Dung có chút buồn bực, người này đem nhân ra tâm sự nhắc tới tới lại phóng người khác một mình hao tổn tinh thần, thật là vô lương. Nham chắn dưới, một bên ngao dược, nàng cũng một bên bắt đầu luyện công. Cựu Thiên Huyền công uy lực thật đúng là không nhỏ, nàng chính là hoàn toàn cảm nhận được, hạ quyết tâm muốn sớm ngày đột phá thứ 9 tầng, Trinh Hoa Phi Diệp là có thể đủ đả thương người. kia nhiều uy phong a, ngắm lại liền hương phân a, mặt trời lặn đến ánh trăng đầy trời, bùi nhược thần uống lên hai lần dược, ngự thiên dung cũng uống một lần, sau đó chính là luyện công, bất quá bùi nhược thần là điều tức, ngự thiên dung là tưởng đột phá mà thôi, mãi cho đến nguyệt thăng trung thiên, bùi nhược thần mới đứng dậy, vô vô đã luyện công luyện đến trong ngộng đi ngự thiên dung, lại không thấy nàng mở mắt ra, khe khẽ thở dài, duỗi tay đem nàng ôm vào trong động, cho nàng che lại một kiện áo choàng, hôm nay chính mình cũng là không thể hiểu được. Cư nhiên cùng nàng thảo luận những cái đó nhàm chán vấn đề tới Ai, xa đọa a Sâu kín thấp giọng phiêu ở trong núi Làm người nghe chua sót Tựa hồ kia thổi sáo giả đã trải qua nhân gian bị thương Đang ở lấy sáo tự an ủi Đông nhiên, kia tiếng sáo lại tăng lên lên Tràn ngập thô bạo chi khí Tựa hồ phải phá tan thiên quân vạn mã vây quanh sông ra một cái đường sống Cuối cùng, kia tiếng sáo truyền lại ra ý cảnh liền chỉ có một Sắt Ngự thiên dung chính là bị kia sát ý bừng tỉnh ai biết mở mắt ra lại chỉ là nhìn đến một cái lối lạc bóng dáng ở trong núi xứng sướng, u nhã thổi uy ngự thiên dung lặng lẽ bước tới rồi tay dùng sức một phách bùi nhược thần bả vai lại thình lình một cái lảo đảo thẳng tắp đi phía trước đảo đi a thét chói thai vang lên bạch đi hay một vớt bùi nhược thần thập phần vô ngữ kịp thời giữ chặt người nào đó hắn tự nhiên biết nàng đến gần rồi vốn dĩ tưởng tránh ra nàng đánh ra không thể tưởng được nàng cư nhiên tự mình lược đến thảo can tài chính mình nếu là không kéo nàng phỏng trường liền ngã đến đầy người bụi đất. bất quá, bụi nhược thần hiển nhiên xem nhẹ ngự thiên dung quang ngã lực, không có vận công tiếp kết cục chính là bị một nữ nhân phát gục. có sinh lần đầu tiên bị một nữ nhân phát gục, hoa lệ lệ phát gục, vẫn là hoàn toàn ôn hòa đè ở trên người hắn. thậm chí, hắn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi hương trong lúc nhất thời, ánh trăng ẩn giấu nửa bên mặt, côn trùng kêu vang cấm thanh, trong thiên địa, tựa hồ liền lưu lại bọn họ hai người hơi thở lẫn nhau tim đập đều có thể đủ rõ ràng. nghe được ngự thiên dung chừng lớn mắt lại chừng lớn mắt không sai trước mắt người chính là bùi nhược thần nàng không có nằm mơ nàng là hoa lệ đem nhân ra phát ngủ hai người cập như vậy ngốc nhìn lẫn nhau tránh ở một bên xem diễn một tiểu bạch một tiểu hồi đều tương hộ nhìn thoáng qua ánh mắt là một cái ý tứ này hai người sao cứ như vậy liền không có động tác quá không có tiêu chuẩn ít nhất tới cái hôn hoặc là kia gì đi cứ như vậy ngốc xem có gì xem đầu ra ách cái kia cái này ta ngượng ngùng, nhất thời không trọng, ha ha, nhiều hơn thông cảm a. Ngự thiên dung hoàn hồn lúc sau lập tức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không có cấp trên mặt đất bùi nhược thần dẫm lên một chân, thấy bùi nhược thần còn nằm lại vội vàng rỗi tay kéo hắn lên, kéo tới lại thành thành thật thật cho hắn vô rớt trên quần áo cọng cỏ, ha ha, xin lỗi. Bùi nhược thần nhìn nàng thật lâu sau mới dầu dĩ nói một câu, ngươi lai, like, ngu Nốc còn có một cái so thường nhân trọng đặc điểm a. Cái gì? Bùi nhược thần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngự Thiên Dung nổi giận, kia lời nói không phải biến tướng nói nàng béo sao. Bùi nhược thần nhún nhún vai, rất là vô tội nhìn nàng, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Nếu ngươi không nặng, như thế nào liền đem ta một đại nam nhân phát cục đầu? Ân, cái này, nói ra đi đối ta danh dự đích sắc bất nhã à, đối với ngươi sao, cũng bất nhã. Khu khu. Xem ra, chúng ta đến cho nhau bảo mật à. Dựa, hình như là chính mình chiếm hắn bao lớn tiện nghi giống nhau, này không phải vô tâm có lỗi sao. Ừ. Muốn nói thổi mệt, nàng là nữ, càng thổi mệt đi. Ách, giống như hai người cũng không có sao tích, không thể nói có hại. Đông nhiên bên thai lại truyền đến bùi nhược thần cảm thán thanh, ngự thiên dung, ngươi thật đúng là một cái lanh tình nữ nhân A. Cái gì? Bùi nhược thần nhàn nhạt biểu tình, ánh mắt lại là sắc bén vô cùng, ngươi nghe được ta tiếng sáo, triền miên lâm ly thời điểm ngươi không có đã chịu cảm xúc, lại ở cuối cùng sát ý bên trong bị ta bừng tỉnh, có này có thể thấy được, ngươi trong lòng, có thể bị ngươi để ở trong lòng. Cư nhiên là sắc ý này không phải lanh tình vẫn là cái gì a đây là cái gì ngụy biện a ngự thiên dung vẫu ngữ dứt khoát xoay người không để ý tới hắn được ngự thiên dung bổn tính toán vẫn luôn không để ý tới bùi nhược thần bất quá cuối cùng thật sự là không nín được uy bùi nhược thần rốt cuộc khi nào ngươi mới nguyện ý thượng nhai đi a nếu không ta trước đi lên đi nếu ngươi lo lắng phượng hoa biết người, ta dịch dung được bảo đảm không cho hắn nhìn ra tới còn muốn mấy ngày đi trước mắt không được Ừ, ngươi có phải hay không quá vô lương, ta chính là cứu ngươi ra, đối đại ân nhân cứu mạng, ngươi chính là thái độ này. Bùi nhược thần quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ngươi cho rằng ta là vì cái gì bị thương. Ách, là vì nàng giải dược không tồi, bất quá, chính ngươi không cũng nói là chính ngươi trước trách sao. Nay sẽ kéo tới làm tấm một xấu hổ không xấu hổ a. Thật là, đáng giận chính là chính mình thật đúng là ngượng ngùng phủ nhận mục đích của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Chương 227 hai phải không thể. Vốn dĩ, không có tam sắc quả ta cũng có thể đủ giải độc. Chính là, ngươi lại ngây ngốc bị người thôi phát độc tính, khiến cho giải độc trở nên càng thêm khó giải quyết. Hiện giờ là không có tam sắc quả là tuyệt đối không thể giải trừ trên người của ngươi cổ độc, cho dù có, cũng có nhất định tác dụng phụ đâu. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không hiện tại rời đi nơi này. Ách! Như vậy nghiêm trọng. Ngự thiên dung nhăn lại mày đẹp, thở dài, chính là... Kia lão tinh tinh chúng ta hai người hợp lực cũng đánh không lại a, hơn nữa, mặt giãn ra sự tình, ta lo lắng. Ngươi cứ việc yên tâm, Phượng Hoa nói vậy sẽ giúp ngươi xử lý tốt. A? Vì cái gì? Ngươi như thế nào khẳng định? Bùi Nhược Thần cười lạnh, hắn tuy rằng phản bội ta, bất quá, ta lại vẫn là minh bạch hắn người này nguyên tắc, hắn vốn chỉ là muốn giết ta, lại không nghĩ ta sẽ nhẫn tâm lôi kéo ngươi cùng nhau nhảy vực, cứ như vậy, hắn sẽ hay náy cho rằng là hắn hại ngươi, cho nên Hắn sẽ nghĩ cách đền bù một chút cũng hảo Đền bù cái gì Duệ nhi hắn tự nhiên sẽ bảo hộ đến hảo hảo Mà ngươi tâm nguyện hắn cũng sẽ tận lực giúp ngươi đạt thành Ngươi không nghĩ mặt gian ra cùng nữ nhân khác thành thân Hắn tự nhiên cũng liền sẽ đi ngăn trở Ách Nói rất đúng giống có đạo lý Bất quá Nói đến phản bội nàng liền không hiểu Vì cái gì nói phượng hoa phản bội ngươi Hắn vốn gì cũng không phải ngươi người a? Ai nói với ngươi Bùi nhược thần lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Ngự Thiên Dung vô tội nhún núm mai, vốn dĩ chính là a, hắn là Ta Hộ vệ gia. Phía sau chủ nhân cũng là cái kia gì, ảnh các sát thủ lão đại, như thế nào sẽ nhấc lên ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi chính là kia sát thủ tổ chức lão đại? Bùi Nhược Thần hư lạnh nhất nhất thanh, kẻ hèn sát thủ tổ chức, ta không bỏ ở trong mắt, bất quá, ta cũng không cần cùng ngươi giải thích quá nhiều, chỉ là nói cho ngươi, chúng ta vốn là hợp tác quan hệ, hắn cư nhiên muốn giết ta tự nhiên chính là phản bội. Hợp tác? Bọn họ hai cái đại nam nhân hợp tác cái gì a? Ta cùng chuyện của hắn, ngươi không cần nghĩ nhiều, đó là chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần biết rằng hắn sẽ giúp ngươi giải quyết mặt giãn ra sự tình là được. Ta bảo đảm, ngươi sau khi ra ngoài, mặt giãn ra vẫn là ngươi trung thực hộ vệ, sẽ không bị nữ nhân khác đoạt đi rồi. Ách, đoạt. Lời này nói được quá mức đi. Ngự thiên dung điếu môi, ta không phải lo lắng hắn bị người đoạt, mà là không hy vọng hắn vì ta hy sinh chính mình hạnh phúc. Chỉ cần là chính hắn vui, ngươi cần gì phải để ý, nói không chừng, hắn trong lòng là cho rằng vì ngươi hy sinh cũng là một loại hạnh phúc đâu. Ngậy. Bùi nhược thần liếc nàng liếc mắt một cái lại nói, không cần luôn là lấy chính ngươi ánh mắt tới cân nhắc người khác hành vi, mỗi người đều có chính mình nguyên tắc. Ta cũng không phải muốn hắn dựa theo ta ý tứ hảo hành sự, chỉ là không nghĩ hắn như thế dễ dàng quyết định chính mình trung thân đại sự. Còn không phải giống nhau, chính là ngươi không nghĩ thôi. Ngươi, ngự thiên dung tức giận đến ngứa răng, bất quá. Nàng nhưng tính minh bạch, cùng cái này Phúc Hắc Nam tranh luận quả thực chính là chính mình tìm buồn bực. Tính, ta bất hòa tranh luận chuyện này, ngươi nhưng thật ra nói nói, ở thực lực kém cách xa dưới tình huống, chúng ta còn muốn như thế nào được đến kia tam sắc quả, sớm một chút bắt được tam sắc quả chúng ta liền lập tức thượng ngay đi. Bùi nhược thần có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ngày thường không phải hận thông minh sao. Này sẽ như thế nào không trí khí? Chẳng lẽ là đã hết bản lĩnh? Ai? Ngự thiên dung bất đắc dĩ thở dài Ta nào có ngươi thông minh à, đại ca ngươi cũng đừng xả đi, chạy nhanh nói cho ta, ngươi muốn thế nào? Ừm, không nghĩ thế nào à, chỉ là không lâu trước đây ở vô tình bên trong nghe nói ngươi đã từng trợ giúp Bạch Chi phủ phá hoàng cung năm trước kia kiện trộm bảo án, trong lòng kính nể, cho nên muốn ở chỗ này nghe hạ ngươi chủ ý a. Đối phó thần trộm có biện pháp, đối phó kẻ hèn một con lão tinh tinh hẳn là cũng không có vấn đề đi. Kẻ hèn một con lão tinh tinh. Ngự Thiên Dung nhìn hắn, kẻ hèn hai chữ cũng mệnh hắn nói được xuất khẩu a. nếu là kẻ hèn ngươi như thế nào không đánh thắng tới đâu còn có nàng giúp bạch chi phủ sự tình hắn nơi nào nghe nói rõ ràng biết kia sự tình người không nhiều lắm à tịch băng toàn là khẳng định sẽ không cùng hắn nói chẳng lẽ là phương hoa vô tình vẫn là cố ý ngự thiên dung chính nghĩ hoặc bùi nhược thần lại nói vũ lực không địch lại tự nhiên chỉ có thể dùng trí thắng được bất quá này trí sao liền xem ngươi ách thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý làm khó dễ chính mình Ngự Thiên Dung còn cảm giác được một kia địch ý, còn có một kia trả thù ý vị. Sao lại thế này? Nàng không có đắc tội hắn đi. Ngự Thiên Dung buồn bực sờ sờ cái mũi, này thật đúng là không thể hiểu được địch ý. Lúc này Ngự Thiên Dung tự nhiên không biết nàng đã từng đại đại đắc tội Bùi Nhược Thần, nếu không phải nàng lần đó âm thầm ra tay giúp trợ Bạch Chi phủ pha án. Như vậy, Bùi Nhược Thần đã sớm được đến ly quốc quốc bảo triển khai chính mình trả thù kế hoạch. Đương nhiên, nếu Ngự Thiên Dung không có phá hư nói cũng không có hai người bọn họ kế tiếp phát triển. Cho nên sao, kia trướng chính là lý không rửa sạch con loạn. Đương nhiên này đó là đều là lời phía sau. Dù sao ngự thiên dung tuy rằng là buồn bực, lại cũng chưa từng có nhiều rồi dám. vốn dĩ bùi nhực thần phải được đến tam sắc quả chính là vì nàng, chính mình nếu có thể tận lực mà không tận lực chẳng phải là quá ích kỷ. Cho nên nàng đã ninh mày đẹp ở tự hỏi như thế nào dùng trí thắng được dưới ánh trăng, kia thuần tịnh khuôn mặt lộ ra nghi ngờ ưu tư. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt mơ hồ, tựa hồ đã sớm như đi vào coi thần tiên tới rồi biển mây ở ngoài, bùi nhực thần nhìn, nhìn lại có điểm ngây ngốc, lúc này nàng dường như hoàn toàn lột xác, kia màu lam nhạt hai tròng mắt tản ra độc đáo ánh sáng nu hòa, tú trí cái mũi, dây mỏng vừa phải môi hơi hơi gợi lên nhàn nhạt tươi cười, giống. Âm hàn Dục tuyết thiên đặng ngày, kia đen nhánh tóc dài phúc khoác ở trắng non đầy đà khuôn mặt thượng, hiện ra một loại đoan trang thuần tỉnh mỹ. Giờ phút này nàng nào còn từng có đi cái loại này yếu đuối, càng không có cái loại này đoán trời trách đất ánh mắt, giờ phút này nàng đã là một viên lộng lẫy minh châu. Có. Đồng nhiên, ngự thiên dung một phách đầu mình, hoan hô một tiếng, nhìn bùi nhược thần, ta nghĩ tới, chúng ta có thể sử dụng điệu hổ ly sơn chi kế. Bùi nhược thần lắc đầu, chỉ sợ nó chưa chắc chịu rời đi nơi đó. Cho nên a, chúng ta muốn đầy đủ phát huy hiện tại có tài nguyên, tỉ như ta trong lòng ngực còn lưu có tán hồn tán. Đây chính là độc quái đặc biệt công đạo ta không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn đường dùng mê dược Nga, nó không chỉ có vô sắc vô vị, còn so giống nhau mê dược hiệu thăng tính gấp trăm lần, mặc kệ là người là thú, người được liền sẽ bị mê hoặc, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi không cần kích thích chúng độc giả, này dược hiệu là có thể đủ duy trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ cũng đủ chúng ta ăn cắp tam sắc quả cùng rời đi bách thú vực sâu. Bùi nhược thần cả kinh, tán hồn tán. Nếu là độc quái đều cố kỵ mê dược chẳng phải là siêu cường hiệu quả, nếu kích thích chúng độc giả sẽ thế nào? Ngự thiên dung như mày, có chút không đành lòng, nếu kích thích tới rồi chúng độc người, người nọ sẽ trước mắt khống chế gặp người liền sát, thấy vật liền hủy, cuối cùng kiệt sức mà hồn phi phách tán, cho nên, mới kêu tán hồn tán. Tuy là bùi nhược thần như vậy lanh tâm người, cũng cảm giác được một trận kinh tủng, cư nhiên như thế âm oan. Nếu kêu lão tinh tinh không cần quá mức bá đạo, chịu cho chúng ta một viên tam sắc quả nói ta cũng liền sẽ không nghĩ đến phải dùng cái này, bất quá, chúng ta chung quy là đem người ta bảo hộ đồ vật, vẫn là lưu một phần tình đi, cho nên, mới muốn điệu hồ ly sơn, ở nó chúng mê dược lúc sau ta dẫn dắt rời đi nó, ngươi đi hái kia tam sắc quả, chỉ cần tam sắc quả vừa đến tay liền đi. Chương 228 Lưu. Bùi Nhược Thần mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung, này mê dược có phải hay không còn phải có chuyên môn giải pháp? Ân, ngươi như thế nào biết? Đoán, hảo đi, liền nghe ngươi. Tuy rằng cũng không xem như dùng trí thắng được, bất quá, đối với Lao Tinh Tinh tới nói, cũng chưa nói tới cái khác dùng trí thắng được, rốt cuộc nó không phải người, đối tiền tài, Mỹ nữ nhưng không có hứng thú, không dùng được Mỹ nhân kế a. Ngạch, Mỹ nhân kế. Người có Mỹ nhân sao? Mỹ Nam đảo một cái, chính là, vừa thấy liền biết kia Lão Tinh Tinh là giống được, động vật hẳn là mê dược đoạn tụ chi phích đi. Bang! Ngự thiên dung che lại đầu, trừng mắt đuổi nhược thần, ngươi làm gì? Thu hồi ngươi kia ngu ngốc ý tưởng, ta mê dược cái loại này tự ngược yêu thích. Ha ha, ngắm lại ngươi cũng có thể đủ nhìn ra được a. Ngự Thiên Dung buồn bực thu hồi ý, ý tâm tư, phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ mẩn ba con. Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung cùng Bùi Nhược Thần liền lại lần nữa lên núi đỉnh tìm Lao Tinh Tinh, lần này không đợi bọn họ tới gần ba thước trong vòng, Lao Tinh Tinh liền xoa đôi mắt ra tới, nửa mở mở mắt nhìn đến bọn họ, gì, là các ngươi. Thân thể thực hảo sao? Cư nhiên trong một đêm liền khôi phục. Thú vị. Ừ, ngày hôm qua chỉ là nhất thời chưa chuẩn bị mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi này chỉ đen tuyển lao tinh tinh sao? Cái gì kêu đen tuyển lao tinh tinh? Lao tinh tinh tuy rằng tuổi tác đã 500, chính là lại một chút cũng không muốn thừa nhận chính mình lao, ở nó xem ra, chính mình vẫn là tuổi trẻ lực tráng, cho nên, xưa nay cũng thực kiên kỵ người khác nói đến nó tuổi. Hiện giờ này một cái nhân loại nho nhỏ cư nhiên sáng sớm quấy dày nó ngộng đẹp không nói. Còn nói năng lô mãng, quả thực chính là không thể tha thứ. Lao tinh tinh tức giận bay lên, hô hấp cũng tùy theo thêm thô, từng ngụm từng ngụm thở ra trong lòng tức giận, trừng mắt bùi nhược thần, tiểu tử, xem ra ngươi là nghĩ đến tìm chết. Bùi nhược thần đạm đạm cười, lắc đầu, sai rồi, ta nhưng không muốn chết, ta còn trẻ thật sự đâu, không thể so ngươi Lao đã là tuổi già à. Hơn nữa, ta còn nghĩ đến hướng ngươi thảo muốn một thứ đâu. Lao tinh tinh thừa dịp mặt, chịu đựng cuối cùng một hơi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tam sắc quả. Lao tiền bối yên tâm, vạn bối cũng chỉ muốn một viên mà thôi, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi láo nhân ra. Tiểu tử thúi. Tìm chết. Lao tinh tinh nghe bùi nhược thần tả một câu lão tiền bối, hiểu một câu ngươi láo nhân ra kêu, nghe được đầy bụng lửa giận, tức giận đến kêu kêu cái mùi khói bay, hô hô thở phì phò. Cũng không phải, cũng không phải, vạn bối sao dám tìm chết, muốn chết cũng không dám so ngươi lão trước ca, thế nào cũng phải nhường ngươi lão đi trước ca. Hôn trướng. lao tinh tinh rốt cuộc nhịn không được đại trưởng vung lên liền nhào lên tới đã có thể ở nó phát tiến đến một khắc đã xảy ra một kiện làm đại điểu cùng phi hổ đều không thể tưởng tượng sự tình kia lão tinh tinh cư nhiên sinh sôi rừng bước chân hơn nữa sắc mặt cũng chậm rãi hòa hoan xuống dưới cuối cùng còn một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng đi theo ngự thiên dung rời đi đỉnh núi hướng dưới chân núi đi đến này Này cũng quá quỷ dị đi hai điều hai phi hổ trận mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó trong miệng đều có thể đủ tắc tiếp theo cái trứng gà Bùi Nhược Thần nhìn Ngự Thiên Dung mang theo kia lão tinh tinh rời đi đỉnh núi mới chậm rãi thư khẩu khí. Ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, nhẹ nhàng chiều Tam sắc quả đi đến. Tựa hồ kia Tam sắc quả cũng là có linh tính giống nhau. Theo Bùi Nhược Thần tới gần, kia cảnh đều bắt đầu đông đưa lên. Tựa hồ ở phát run, quả thật là linh vật. Bất quá không thể không lấy. Bùi Nhược Thần mặt khác lấy ra một cây ngọc châm dùng hộp ngọc nâng nhẹ nhàng gõ tiếp theo cái Tam sắc quả, cái này cũng chưa tính, hắn còn nâng hộp ngọc lẳng lặng chờ đợi. tam sát quả tháo xuống lúc sau còn phải thu vài giọt chất lỏng mới có thể bảo tồn hoàn hảo dược hiệu mà kia chất lỏng phải chờ tháo xuống cái kia tiết kiệm chi tiêu khẩu chảy ra thư thượng ghi lại tháo xuống tam sát quả canh ba lúc sau sẽ có chất lỏng từ trích trong miệng chảy ra lấy ra đem rất có ích lợi bùi nhược thần kỳ thật thực hy vọng có thể nhanh lên kia tán hồn tán dược hiệu chỉ có nửa canh giờ vừa mới đã hao phí một chút thời gian vì làm lao tinh tinh không có một tia ngoại ý muốn trúng độc ngự thiên dung là vừa lên núi đỉnh liền đem dược phẩm mở ra Làng kia dược bay tới tam sắc quả phụ cận Khiến lao tinh tinh vừa ra tới liền bắt đầu lâm vào mê dược bên trong Chính mình ở chỗ này nhiều ngốc một phân cũng liền nhiều một phân nguy hiểm Nàng cũng nhiều một phần nguy hiểm Canh ba chung thời gian ngày thường luyện luyện kiếm đảo mắt liền đi qua này Sẽ lại có vẻ như thế dài lâu Bùi nhược thần đang chờ đợi bên trong cái chán không tự kìm hãm được toát ra mồ hôi Hắn tự nhận ngày thường sức chịu đựng vẫn là không tồi Chính là lần này vì sao lại tâm thần bất an Có điểm nôn nóng thời gian từng giọt từng giọt quá khứ bùi nhược thần tâm cũng dần dần nhắc tới nhưng là hắn hiện tại chỉ có chờ đợi mắt thấy vừa mới hái trái cây kia cành đã trở nên bành trướng liền sắp tích ra chất lòng tới bùi nhược thần tâm càng thêm khẩn trương lên trong lòng nhịn không được ê nhanh lên nhanh lên bỗng nhiên chân núi chuyển đến một trận ngập trời gầm lên chấn đến đất rung núi chuyển bùi nhược thần bắt hộp ngọc tay đều bị run hạ vẫn là hắn định lực hảo mới không có đem hộp ngọc tam sắc quả tung ra đi trong lòng chấn động trong lòng biết là ngự thiên dung khả năng gặp được ngoài ý muốn chính là này chất lỏng còn không có tích xong hắn không thể bỏ dở nửa chừng bằng không bỏ lỡ lần này cơ hội về sau tưởng lại đến liền khó khăn hy vọng nàng chống đỡ đến chính mình chạy đến cái chán chạy xuống mồ hôi rốt cuộc cuối cùng một dọn chất lỏng chảy ra tiêu tam sắc quả trích khẩu cư nhiên kỳ tích khép lại tựa hồ chưa từng dưỡng dục quá trái cây giống nhau cùng mặt khác cảnh lá giống nhau bình thường bùi nhược thần lúc này cũng không có tâm tình cảm thán này đó Thu hảo hộp ngọc lúc sau nhìn hai chỉ phi hổ liếc mắt một cái, đống nhiên bước tới, này hộp ngọc cùng này đó dược liệu, các ngươi thay bảo quản đến chúng ta rời đi vô dương sơn, nếu các ngươi làm được ta khiến cho nàng đem trên người dư lại mê dược cho các ngươi. Hai chỉ phi hổ ngẩn ngơ, nguyên lai nhân ra đã sớm xem thấu chúng nó hai ý đồ, chỉ là bảo quản này đó dược liệu nói, không lỗ, dù sao lại không cần bọn họ tham gia chiến đấu. Bởi vậy hai chỉ phi hổ tiếp nhận đồ vật liền phi rời đi vô dương sơn. Mà Bùi Nhược Thần tắc lập tức ngồi đại điểu bay thẳng dưới chân núi còn không có rơi xuống đất liền nghe được lao tinh tinh giống giận nha đầu thúi cư nhiên dám mê hoặc lao phu xuống dưới vốn dĩ niệm ngươi là lan ra người tưởng thả ngươi một con ngựa cố tình ngươi không biết tốt xấu ta hôm nay liền thành toàn ngươi chân núi cùng phong gào thét cắt bay đá chạy một cái lam ảnh mơ hồ né tránh một cái bóng đen đuổi sát sau đó rất có không chết không ngừng xu thế Bùi Nhược Thần phi thân đi xuống lao tiền bối ngươi đều một phen tuổi. Như thế nào còn khi dễ một cái nhược nữ tử a Chẳng lẽ lâu lắm không có bước vào trần thế cư nhiên quên mất nhân nghĩa đạo đức? Lao tinh tinh vừa nghe đến bùi nhược thần thanh âm liền lập tức dừng lại, nộ mục trừng mắt hắn, tiểu tử thúi, ngươi đáp ý đi, ta tưởng ngươi đã được đến tam sắc quả đi. Hừ, Lao tử cũng không vội mà lên rồi, liền dọn dẹp một chút các ngươi hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nói xong không chút do dự song trưởng cùng nhau đánh ra. Bùi nhược thần rút kiếm đón nhận đi. Lại không ngờ lao tinh tinh mặt khác một trưởng liền cư nhiên là hướng tới ngự thiên dung chụp đi, không khỏi kinh hãi, tránh mau. Đáng tiếc, hắn hôm qua gặp được một trưởng này còn tránh cũng không thể tránh, bị thật mạnh đánh cho bị thương, không chi là nội lực thấp hơn hắn ngự thiên dung, cho nên ngự thiên dung so ngày hôm qua thảm hại hơn, như cắt đứt quan hệ diều phiêu đi ra ngoài. tiểu hôi, mang theo nàng đến kêu nhai hạ đảng ta. Lạnh lùng đối chim mái nói xong, bùi nhược thần nhìn lao tinh tinh ánh mắt trở nên ấm lãnh. chứ hai trăm hai mươi chín quả nhiên là cầm thú. Như thế nào, tiểu tử, đau lòng. Hừ, ngươi liền cùng ngươi kia đáng thương sư phó một cái dạng, chú định cả đời cô độc a Ha ha ha, lão tinh tinh kia trong lời nói thế nhưng mang theo một loại tàn ngược khoái ý phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút đi nguẩn bà con. Bùi nhược thần dừng một chút, ngươi cùng sư phụ có thủ án. Hừ, sư phụ ngươi ở trước mặt ta cũng bất quá là một cái miệng còn hôi sữa, cư nhiên dám cùng ta tranh phong Ta khó được đi nhân thế đi một chuyến, khó được coi trọng một nữ tử, hắn lại đi ngang qua một chân, kia nữ nhân nếu cũng bị hắn kia tiểu bạch kiểm mê hoặc, cùng hắn tư buôn. Hừ, một khi đã như vậy, ta khiến cho các nàng từ tình nhân biến thành địch nhân. Bùi nhược thần là cỡ nào người thông minh, nghe đến đó đã minh bạch sư phụ của mình cùng cái kia thiếu chút nữa trở thành chính mình sư nương nữ tử là bị cái này xuất sinh hãm hại. Đáng giận, một cái xuất sinh, bổn không nghĩ khinh thường nó, lại như thế ti tiện. Không giết nó khó có thể báo sư ân, nếu sớm biết rằng nó là hại sư phụ thủ phạm, hôm nay tất nhiên không phải sử dụng mê dược, trực tiếp sử dụng hóa cốt tán giết hắn, không, như vậy cũng không thể giải hận. Bùi Nhược Thần bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, lấy ra kia huyết sáo, hắn phải dùng sư phụ tuyệt học giết lao ra hỏa này, không thể tưởng được một cái tao lão nhân nếu không biết xấu hổ cùng sư phụ ta tranh nữ nhân. Hừ, cầm thú quả nhiên chính là cầm thú, không hiểu đến cảm thấy thẹn. Hôm nay liền từ ta mang sư phụ giải quyết người đi. Kia một tiếng cầm thú hoàn toàn chọc giận lao tinh tinh, không khỏi lộ ra bản tính, ngao ngao kêu to nhằm phía Bùi Nhược Thần, tiểu tử không giết ngươi lão tử còn không sống. Một người một thú ở giữa không trung giao chiến, khắp huyết ma sáo vừa ra, đã không còn là lúc ban đầu đi lực. Bùi Nhược Thần trải qua tuyệt học động tu luyện, đêm qua lại uống xong kết thúc tâm thảo chén thuốc, nội lực đã ước chừng phiên bốn lần, tiếng sáo mới vừa khởi, đó là chim bay thi đi bộ, bách thú thoát đi. cuốn phong huyết vũ cuốn đấm lao tinh tinh giờ phút này bùi nhược thần đã không có một tia lưu tình hắn còn âm thầm ảo não ngày hôm qua vì cái gì sẽ nghe ngự thiên dung tia nữ nhân cư nhiên nghĩ phong nó một con ngựa đâu lao tinh tinh trưởng kinh bị không tiếng động hóa giải ở ma sao sức gió liên quan nó tự thân cũng không hiểu đến vì sao bùi nhược thần bỗng nhiên chi gian liền biến thành cuốn ma cư nhiên làm nó lâm vào vũng bùn xử không ra bất luận cái gì có uy lực chiêu thức hơn nữa nó cảm nhận được nùng liệt sắc ý một loại làm nó trong lòng run sợ sắc ý. Lao thất phu, ngươi chờ chết đi." Bùi Nhược Thần lạnh lùng nhìn Lao Tinh Tinh, một khúc thổi xong, hắn thế nhưng cũng là đổ mồ hôi đầm địa, này khắp huyết ma sáo không ra tác đã, vừa ra tắc đã thương địch thủ tổn hại mình, may mà chỉ là tiêu hao sức lực, tính dưỡng một phen là có thể đủ khôi phục. Nhìn bị cuồng phong vòng ở trung tâm Lão Tinh Tinh, Bùi Nhược Thần tàn khốc gợi, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi sẽ không chết, bất quá, cuồng phong tuyết vũ qua đi, ngươi sẽ trở thành một cái phế nhân. Này trong núi bất luận cái gì một con bình thường giã thú đều có thể đủ đem ngươi coi như đồ ăn. Đê tiện tiểu tử. So ra kém ngươi cái này cầm thú vô sỉ. Bùi nhược thần tùy tay dương lên, hai chi ám khí thẳng tắp đánh út về phía không hề phản kích chi lực lao tinh tinh. Không để ý tới phía sau kêu thảm thiết, bùi nhược thần ngồi trên tiểu bạch, đi. Giờ phút này hắn đã không có thời gian để ý tới lao tinh tinh, hắn trong đầu đều là kêu bị thương bóng người, cũng không biết nàng bị thương thế nào. Chủ nhân. Nàng bị thương không nhẹ, hơn phân nửa kinh mạch cũng bị hao tổn. Đi. Đi trước đem tia tam sắc quả toàn bộ hái được, miễn cho bị kia lão cầm thú lãng phí. Dù cho kinh mạch bị phế, hắn cũng có thể đủ trị liệu hảo nàng, chỉ cần không có thương tổn đến tâm mạch. Ngự Thiên Dung, nhiều chờ ta một hồi. 320 bị thương tâm mạch. Ngự Thiên Dung bị chim mái bắt lấy bay đến bọn họ ngã xuống vách núi hạ, hai chỉ phi hổ cũng sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn đến thân bị trọng thương Ngự Thiên Dung đều là cả kinh, kia tiểu từ đâu Sẽ không bị giết đi Chi mái lần này thực ôn nhu đem ngự thiên dung phóng tới trên mặt đất Nhìn đến hai chỉ phi hổ có điểm tò mò Các ngươi ở chỗ này làm cái gì Chờ bùi nhược thần A Vì cái gì Phi hổ lấy ra dược liệu Hắn làm ơn chúng ta bảo quản mấy thứ này rời đi vô dương sơn Hai chỉ phi hổ đánh giá trên mặt đất ngự thiên dung Đồng nhiên Kia phi hổ lao tư nói Kia hỏa hoa quỳnh là chữa thương thánh dược Ta xem vẫn là trước cho nàng ăn chút Bằng không Chờ kia tiểu tử tới rồi không biết khi nào đâu Nàng tâm mạch bị hao tổn nhưng căng không được lâu lắm chi mái vừa nghe hoảng sợ này phi hổ lao tứ cũng không đợi nó đáp ứng đồng nhiên soát lắc mình biến hóa hóa thành một cái khỏe mạnh trung niên nam tử trực tiếp mở ra tay mải từ giữa lấy vài miếng hỏa hoa quỳnh cánh hoa nâng dậy ngự thiên dung liền nhét vào miệng nàng đáng tiếc hôn mê bên trong ngự thiên dung căn bản không có nhìn đến này kinh người một màn cấp ngự thiên dung uy xong hỏa hoa quỳnh lúc sau phi hổ lao tứ lại về tới nguyên hình hai hổ một chim bảo hộ ở ngự thiên dung bên người, bùi nhược thần trở về thời điểm đã lại là nửa canh giờ lúc sau, nhìn đến trên mặt đất người, bùi nhược thần trong lòng không lý do chịu một chút, bước tới nâng dậy nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực liền lập tức bắt mạch, kết quả lại là làm hắn mày nhăn đến căng khẩn. cư nhiên chính là bị thương tâm mạch, đáng giận, thiên đao vạn quả lão cầm thú, chủ nhân, chúng ta vừa mới cho nàng ăn năm phiến hỏa hoa quỳnh cánh hoa, bùi nhược thần cảm thấy tâm lập tức lạnh, hỏa hoa quỳnh vốn là chữa thương thánh phẩm. Nhưng là, đối với ngự thiên dung tới nói, đơn thuần dùng hỏa hoa quỳnh lại là trí mạng độc dược, tuy rằng chữa thương tác dụng là khởi tới rồi, nhưng là, chiến tâm cổ độc lại bị thôi phát một nửa, ừ. này nói cách khác, nếu muốn giải độc, trở nên càng phiền thoái, cũng càng nguy hiểm. Thấy bùi nhược thần sắc mặt đột biến, chi mái lo lắng hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng nó làm sai? Không nên A, hỏa hoa quỳnh thật là chữa thương thánh phẩm A. Bùi nhược thần thở dài. Muốn hắn đối một con chim phát tiết thật sự là không có gì hứng thú, hơn nữa, cũng không có thời gian, nơi nào có ẩn nấp địa phương sao. Tốt nhất có thể có suối nước nóng. Suối nước nóng. Phi hổ lão lục vừa nghe phân chấn, ta biết có một chỗ. Bất quá, ngươi đến đáp ứng trước đem nàng kia dược cho ta tứ ca mang về, ta đại ca chờ đâu. Bùi nhược thần không chút nghĩ ngợi dối tay từ ngự thiên dung trong lòng ngực lấy ra mấy bao thuốc bột, toàn bộ ở chỗ này, nếu các ngươi yêu cầu. Về sau còn có thể kêu nàng một cái bằng hưu cho các ngươi phối chế. Hiện tại, ngươi dẫn chúng ta đi suối nước nóng. Phi hổ lao tứ cầm thuốc bột đi rồi, lão lục mang theo bùi nhược thần bay đến phía trước kia đại chiến Mỹ nhân ngư địa phương, theo tiểu đạo hướng đi vào một cái khác đầu tiên. Nhìn kia mạo nhiệt khí suối nước nóng, bùi nhược thần sắc mặt hoán hoán, quét hai điểu một phi hổ liếc mắt một cái, tiểu hôi lưu lại hỗ trợ, hai người các người, đến bên ngoài hộ pháp, đừng làm cho người tới quấy rầy Chim trống cùng phi hổ sau khi ra ngoài Bùi Nhược Thần đem Ngự Thiên Dung để vào suối nước nóng bên trong ngâm, "Tiểu Hôi, ngươi tới, dùng ngươi cánh nâng nàng, đừng làm cho nàng chìm xuống." Tiểu Hôi nhận mệnh đảm đương nha hoàn nhân vật, nhìn bùi Nhược Thần ở một bên mân mê dược liệu, "Đoạn Tâm Thảo, Vô Tình Quả, Tam Sắc Quả, Hỏa Hoa Quỳnh, này đó nhưng đều là chân quý dược liệu a, đặc biệt là Tam Sắc Quả cùng Đoạn Tâm Thảo, Hỏa Hoa Quỳnh." Còn có một ít không biết tên thuốc bột, liền không quen biết, xem ra hắn đã sớm chuẩn bị tốt đâu. Cái này chủ nhân thật đúng là cường hãn. Cứ nhiên đem kia lão tinh tinh lộng phế đi, còn giết xả yêu cùng kia hai mỹ nhân ngư. Ai, người thắng làm vua a. Bất quá, như vậy cũng tốt, miễn cho chúng nó mấy cái luôn là tự cho là đúng bá chiếm nơi này thánh địa. Suối nước nóng bên trong ngự thiên dung đã ngâm đến làn da đỏ lên thời điểm, bùi nhực thần rốt cuộc dừng lại, bưng trong đó một cái hộp ngọc đi xuống suối nước nóng bên trong, ý bảo chim mái đi ra ngoài. chương 230 bị thương tâm mạch. Cấp ngự thiên dung uy hạ giải dược lúc sau, hắn liền một tay đỡ nàng. một tay ấn ở nàng ngực bắt đầu vận công giải dược, hắn đã tận lớn nhất năng lực phối chế đến tận lực hoàn thiện có thể hay không nhất cử giải trừ truyền tâm cổ độc liền xem nàng tạo hóa công lực chậm rãi hành tẩu ở nàng kỳ kinh bát mạch bên trong ý đồ chữa trị bị hao tổn tâm mạch bùi nhược thần cai chán chậm rãi toát ra mồ hôi trong mắt cũng dần dần hiện lên vui mừng hắn cảm giác được nàng trong cơ thể hơi thở lưu động tăng cường rất nhiều tâm mạch ở tam sắc quả cùng đoạn tâm thảo dưới tác dụng cũng chữa trị đi lên liên chờ bước tiếp theo bước ra truyền tâm cổ độc tới ngự thiên dung sắc mặt trầm rãi trở nên đỏ bừng hồng đến sắp lấy máu giống nhau này lại xem đến bùi nhược thần thẳng những mày mà nàng giữa mày không ngừng chạy ra mồ hôi cùng kia gắt gao ninh khởi mày đẹp cũng ở nói cho hắn một sự thật nàng hiện tại rất thống khổ ngự thiên dung ngươi cho ta chống đỡ duệ nhi còn ở nhà chờ ngươi trở về đâu ngự thiên dung cảm giác chính mình ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong cả người đều nói không nên lời khó chịu ngược đặc biệt nắm đau mơ hồ bên trong lại nghe được đùi nhược thần nói duệ nhi đúng vậy duệ nhi nàng không thể ném xuống duệ nhi chính là vì cái gì sẽ như vậy khó chịu phúc một ngụm máu tươi phun ra kia máu bên trong còn có một con giống tằm giống nhau đồ vật bùi nhược thần tùy tay vung lên liền đem vật kia dập nát đồng thời còn nhanh tốc lấy một cây đoạn tâm thảo bay vụt đi ra ngoài quét ngang những cái đó huyết đủ. hắn muốn cho hạ cổ độc người được đến phản vệ hủy hoại kia cổ liền sẽ làm hạ cổ độc người gặp cổ độc phát tác khi gấp đôi thống khổ Lại lấy đoạn tâm thảo dính chọc phải, liền sẽ làm kia hạ cổ độc người đau lòng muốn chết, thậm chí có thể nói sống không bằng chết đau thượng một ngày một đêm. Bùi nhược thần ánh mắt quay lại đến ngự thiên dung trên người thời điểm, lại nhu hòa vài phần, đồng nhiên, hắn chừng lớn hai mắt. Như vậy khả năng? Tại sao lại như vậy? Hắn bên người ngự thiên dung hơi thở là vững vàng, sắc mặt cũng hòa hoãn, bắt mạch cũng thật là giải trừ triển tâm cổ độc, chính là vì cái gì mái tóc của nàng nháy mắt thuận tiện thành màu trắng. ba tóc đen biến đồ bạc như thế nào sẽ hắn tìm đọc sách cổ căn bản không có để qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy a bùi nhược thần từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có không biết làm sao cảm giác nhìn kia một đầu tóc bạc hắn choáng váng thật sự ngốc ngây người vì cái gì tại sao lại như vậy ngàn vạn cái vì cái gì xoay quanh mở ra cũng giải quyết không được hắn kinh nghi Ông ngự thiên dung ngâm mình ở suối nước nóng bùi nhược thần thật sự ngây người chiến tâm cổ độc bị người trước thời gian phát tác thời gian Lại lầm phục hỏa hoa quỳnh, hắn tiêu phí gần một nửa công lực tới chợ nàng giải độc, hiện tại, độc là giải, chính là, nàng lại trở thành đầu bạc nữ tử. Cái này kêu sự tình gì a Khó có thể tiếp thu. Đúng rồi, ngàn năm hà thủ ô. Nghe nói ngàn năm hà thủ ô có làm đầu bạc biến thành đen phát công hiệu, hắn phải nhanh một chút thượng ai, trở về lúc sau tìm được ngàn năm hà thủ ô làm nàng khôi phục tóc đen. Trong lòng ngược người sâu kín chuyển tình, giương mắt thấy vẻ mặt dối rắm bùi nhu thần. Ngự Thiên Dung cảm giác chính mình ở vào một mảnh ấm áp bên trong, nhưng là lại có một loại dị dạng cảm giác, đánh giá hạ thân biên, thủy. Nàng nhớ rõ chính mình là bị lão tinh tinh chụp đi ra ngoài, sau đó hôn mê, đây là nơi nào? Suối nước nóng. Phần Văn Đi Vê đút Vê đút Vê đút tỉ ngoẩn bạ con thấy nàng tỉnh lại, bùi Nhược thần tiến vào ổn định chính mình ngữ điệu trả lời. Ngươi làm sao vậy? Giống như tâm tình thực trầm trọng bộ dáng. Chẳng lẽ kia lão tinh tinh cũng thương tới rồi ngươi? Không có. ta phế đi nó ngự thiên dung cả kinh cái gì ngươi nó là sư phụ ta kẻ thù năm đó thiết hạ bấy dập làm sư phụ cùng chính mình thích nữ tử trở mặt thành thù người ách này thật đúng là có duyên đẫu nhiên ngự thiên dung liếc tới rồi trước ngực đầu bạc không khỏi chấn động đầu bạc bùi nhược thần ngươi đầu tóc như thế nào biến trắng hán bùi nhược thần không thể hiểu được nhìn nàng nàng đầu có vấn đề a thấy bùi nhược thần biểu tình như thế quái gì, ngự thiên dung mới lại lần nữa nhìn kỹ Không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng, a Đừng gào. Bùi nhược thần rỗi tay liền lấp kín ngự thiên dung miệng, truyền tâm cổ độc giải a Nga. Không phải, ta nói ta đầu tóc. Ta sẽ nghĩ cách làm người khôi phục. Bùi nhược thần nói được thực thành khẩn. Ngự thiên dung bị hắn giờ phút này trong mắt ôn nhu sửng sốt, đồng nhiên, một cổ chua xót sông lên đến hổ, có thể sao? Ngươi phải tin tưởng ta. Hảo, ta tin ngươi. Ngự thiên dung gần như nghẹn ngào trả lời. triền tâm cổ độc giải, nàng tánh mạng vô ưu chính là hảo hảo tóc đẹp đột nhiên biến thành đầu bạc, kia nàng về sau còn không phải là đầu bạc ma nữ sao. Ha ha, thật là, quá thú vị. Nàng nghẹn ngào thanh âm là bởi vì vừa mới bị bùi nhược thần kia tư cảm động, tuyệt không phải bởi vì tóc đen thay đổi đầu bạc. Nói thật, nàng thậm chí thích đầu bạc phiêu phiêu bộ dáng nếu muốn nói nàng này yêu thích là biến thái yêu thích, như vậy nàng cũng nhận, không biết bao lâu phía trước, nàng liền yêu đầu bạc, Kia liếc mắt một cái nhìn lại liền cho người ta một loại nhàn nhạt, nhạt đau thương cảm giác, thật sự là nhất có thể kích thích nàng tiếng lòng. Bùi nhược thần xem nàng muốn khóc vừa muốn cười biểu tình, cho rằng nàng là kích động quá độ, lo lắng hỏi, ngươi, không có việc gì đi. Ngự thiên dung hoàn hồn phát hiện chính mình còn ở trong nước, nhìn bùi nhược thần, trước đi lên đi, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Lại nói, như vậy bị một đại nam nhân ôm, trung quy là ngượng ngùng, huống chi nàng đã tỉnh đâu. lơ đang phát hiện trên mặt nàng hiện lên một mặt khả nghi đỏ ửng đùi nhược thần ngẩn ngơ nguyên lai like nữ nhân này cũng sẽ thẹn thùng a xem nàng cùng tịch băng toàn thái độ còn bởi vì nàng đã là bằng phẳng thành phong trào không thể tưởng được như thế ôm một cái vẫn là vì hiểu rõ độc nguyên nhân ôm nàng liền sẽ mặt đỏ xem ra vẫn là đối nàng nhận thức không đủ a không biết vì sao có điểm này nhận chi lúc sau bùi nhược thần trong lòng đống nhiên có điểm mừng thầm ôm nàng xoay người lên bờ lấy nội lực hong khô từng người quần áo Bùi nhược thần mới lại lần nữa mở miệng, chúng ta đi lộng điểm món ăn hoang dã tới ăn đi, đêm nay liền xuất gốc. Đêm nay, thật sự, ngự thiên dung kinh hỉ nhìn hắn. Bùi nhược thần gật gật đầu, là thời điểm rời đi, lưu lại cũng không có gì giá trị. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, bách thú vực sâu hai chỉ đại điểu vũ cánh bay cao, bay thẳng cựu thiên. ở mênh mông dưới ánh trăng phi hành, hướng tới ly quốc kinh thành nơi nào đó. Bùi phủ hai chữ xuất hiện ở trước mắt, ngự thiên dung bất mãn nhìn hắn. Vì cái gì không phải hồi nhà ta? Ngươi hiện tại bộ dáng thích hợp về nhà sao? Ngự thiên dung điếu môi, thiết, còn không phải là trắng tóc sao, có cái gì cùng lắm thì. Ta nói, ngươi lại phòng bị phượng hoa cũng không cần như vậy phòng đi. Hắn liền như vậy đáng giá ngươi cố kỵ. minh hữu một khi trở thành định nhân, đó chính là phiền thoái, trừ phi ngươi ngay từ đầu liền đoán trước tới rồi như vậy kết quả. Mà ta, ngay từ đầu không có thiết tưởng hắn sẽ phản bội ta. Ta đây cũng không cần đi theo xui xẻo a Bùi Nhược Thần đạm đạm cười, "Vậy Đoán Vượng Hoa tên kia đi, ai kêu hắn coi trọng ngươi đâu. Hắn làm ta không hảo quá, ta tự nhiên sẽ không nhẹ tha cho hắn. Mà, hắn đến nay ta có thể bắt được nhược điểm cũng chỉ có một cái, đó chính là ngươi." "Gì?" "Nàng?" "Phượng Hoa thích nàng?" "Khai cái gì quốc tế vui lùa, Phượng Hoa kia miệng độc đến không được người cư nhiên sẽ thích nàng." "Ha ha. Cái này vui lùa một chút cũng không buồn cười. Ta không có nói giỡn." Bùi Nhược Thần nghiêm trang nhìn nàng. Đồng nhiên lại cười, bất quá, ngươi tóc đen biến đồ bạc, không biết hắn chịu không chịu được. ân, đây là một kiện chuyện thú vị, ta nhớ rõ tên kia tựa hồ không thích đầu bạc lao thái bà chương 231 hai cái bùi nhược thần. uy, ngươi nói chuyện chú ý điểm đi, ta chính là đầu bạc mà thôi, như thế nào là lao thái bà? Thiếu ra, nên nghỉ ngơi. Trong viện đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Bùi phủ trừ bỏ bùi nhược thần còn có cái nào thiếu ra a? Ngự thiên dung nghi hoặc càng thượng từng đi. dương mắt vừa thấy, choáng váng, kia, nô, no, nơi đó như thế nào còn có một cái bùi nhược thần a. đáng tiếc, bùi nhược thần một phen bưng kín nàng miệng, hư, đừng lên tiếng. phẩm văn đi vê đút, vê đút, vê đút, tỉ mẩn ba con. nô, no, kia, ngự thiên dung rỗi tay chỉ hướng bùi ra trong viện một bóng người. bùi nhược thần dương mắt vừa thấy, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, lại không có ngự thiên dung khiếp sợ, bất biến ứng và biến, ngươi đừng lên tiếng để tránh rút dây động, rừng. ngự thiên dung kéo ra hắn tay. tưởng buồn chết nàng A. Lại nhìn về phía trong viện cái kia bóng dáng, giống, thật giống, quả thực chính là giống nhau như lúc, chẳng lẽ là song bảo thai. Không thể nào. Hắn chắc là phượng hoa an bài người, ngươi đừng lộ ra. Xem ra chúng ta vẫn là tìm gian khách điếm trước trụ hạ đi. Phượng hoa nơi nào tìm, anh chẳng lẽ là dịch dùng, khá vậy quá giống đi, liền thân hình đều giống nhau như lúc đâu. Nếu nàng không phải bên người còn có một cái, khẳng định cũng sẽ thật giả khó phân. Bùi nhược thần lôi kéo ngự thiên dung rời đi, xuyên qua mấy cái đường cái gõ vang lên một khách điếm môn, một cái tiểu nhị mắt buồn ngủ mông lung ra tới, ai à. Chúng ta muốn ở trọ, hai gian hợp với thượng phòng. Tiểu nhị bị kia lạnh lẽo thanh âm một chút, tức khắc buồn ngủ toàn vô, tránh ra đôi mắt âm thầm đánh giá xuất hiện hai người, phát hiện nam ngọc thụ lâm phòng, nữ dáng người tú Mỹ, bất quá lại che mặt, toàn bộ phần đầu đều bị màu đen xa khăn vây quanh. chỉ có kiêm màu làm nhạt hai tròng mắt tản ra độc đáo ánh sáng nu hòa làm tiểu nhị cảm thấy hàn ý thiếu một chút tiểu nhị bên hai lần thứ hai truyền đến quặng cu é thanh âm tiểu nhị cả kinh vội vàng hoàn hồn hai vị bên trong thỉnh phòng còn có rất nhiều thỉnh ngươi cho chúng ta thiêu chút nước cấm tới đây là thưởng các ngươi nói bùi nhược thần lấy ra một lượng bạc tử kia tiểu nhị ánh mắt sáng lên có tiền chủ a tiếp nhận bạc vẻ mặt là cười thỉnh bọn họ hai người lên lầu đi vị công tử này cùng tiểu thư thỉnh Ta lập tức làm người chuẩn bị, hai vị nếu còn có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Có yêu cầu sẽ tiêu ngươi, không gọi các ngươi thời điểm đừng tới quấy dậy. Là, là, công tử xin yên tâm, chúng ta rất có đúng mực. Đêm nay thật là phát đạt ta, đánh thưởng đều là một lượng bạc tử, thật là quá có vật khí. Tiểu nhị hư tiểu khúc kêu nhân mã thượng chuẩn bị nước cấm đưa đi. Thoải mái dễ chịu phao một cái tắm, đùi nhược thần cùng ngự thiên dung đều thập phần thoải mái nằm ở trên giường, ở bách thu vực sâu. bọn họ hai cái nhưng đều là ngủ cục đá dương a Ngạnh bang bang quả thực chính là một loại tra tấn huống chi vẫn là ngày mùa đông ngủ bất quá ngự thiên dung nhưng ngủ không được nàng thập phần tưởng hồi giới hội họa nhìn xem duệ nhi bọn họ còn có phượng hoa có phải hay không thật sự như bùi nhược thần theo như lời giải quyết mặt giãn ra sự tình lặng lặng lắng nghe hạ cách vách tình huống giống như không có gì động tĩnh chẳng lẽ hắn ngủ rồi ngự thiên dung tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ xác định cách vách người không có kinh động ngự thiên dung mới trực tiếp xuyên qua cửa sổ bày khỏi đáng giận xui xẻo đi theo hắn nhảy nhai khó được gặp được một chút chuyện tốt thực lực tăng lên một ít lại như cũng là khuất cư bùi nhược thần dưới gì thời điểm nặng có thể vượt qua hắn đâu nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý a bùi nhược thần lẳng lặng nhìn kia xẹt qua khách điếm tường viện thân ảnh hơi hơi mỉm cười thật đúng là đem hắn xem đến như vậy vô dụng a thân ảnh chật lóe đi theo phía trước thân ảnh rời đi khách điếm trở lại giới hội họa Ngự Thiên Dung rõ ràng cảm giác được bên trong hơi thở bất đồng ngày xưa, trong lòng cả kinh, sẽ không nàng Duệ nhi cũng đã xảy ra chuyện đi. Chẳng lẽ hạ duyệt tên kia không ở nhà? Thực xảo, có người theo dõi tiểu gia hòa đâu? Bùi nhược thần thanh lạnh thanh âm truyền đến, đem Ngự Thiên Dung sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống tường đi, thật vất vả ổn định thân mình. Ngự Thiên Dung xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì theo dõi ta? Đây chính là ngươi tự mình rời đi bên cạnh ta, đảo có lý. Ta không phải nói. Ở ta cùng phượng hoa ngả bài phía trước không thể tự tiện hành động sao. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, ta chán ghét bị người uy hiếp, ngươi nhưng đừng quên, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Nghe vậy bùi nhược thần đạm như cười, tính, trước không thảo luận cái này, nhìn xem có người nào ở mưu tính Duệ Nhi đi. Nhắc tới Duệ Nhi, ngự thiên dung cũng không khai thành, hừ, mặc kệ là ai, bị nàng tra được đều đến trả giá tương đương đại giới. Nặng nghề không khí vẫn luôn bao phủ giới hội họa, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch. Hợp với Ngự Thiên Dung cũng chậm rãi khẩn trương lên, nếu đã tới, như thế nào còn không ra tay. Liên ở nàng mau nhịn không được thời điểm, rốt cuộc, một bóng hình vội vàng đi vào giới hội họa, đẩy cửa ra trực tiếp liền đi tìm Hạ Duyệt, cũng không biết đối Hạ Duyệt nói chút cái gì. Hạ Duyệt sắc mặt liền thay đổi, ngay sau đó phân phó gã sai vật vài câu liền vội vàng đi theo kiêng người tới rời đi giới hội họa. Trước mắt, Duệ Nhi bên người liền dư lại chỉ dương một cái, xem ra, đối phương lần này là trí tại tất đắc. liền hạ duyệt cũng nghĩ cách điều khỏi ân đối giới hội họa nhân thủ nhưng tính thực hiểu biết bùi nhược thần ở một bên thản nhiên phân tích ngự thiên dung quét hắn liếp mắt một cái này đều khi nào còn có tâm tình tán thưởng đối phương không đúng phượng hoa hẳn là cũng ở bùi nhược thần khỏe môi câu lấy một mạt cười nhạo ngươi đương hắn là người nào thật sự có thể ở ngươi sau khi chết còn có thể bình thản lung dung lưu tại giới hội họa lưu tại cái này tràn ngập cái bóng của ngươi địa phương ta tưởng hắn là không vui ừ chờ ta tìm được hắn lại tính sổ không ra bùi nhược thần sở liệu hạ duyệt rời đi không lâu lúc sau giới hội họa trong viện liền xuất hiện mười mấy hát ảnh bọc đánh sâm gần duệ nhi nơi tiểu viên ngự thiên dung nhìn người nọ số nhịn không được thấp giọng mắng đê tiện cư nhiên phái nhiều như vậy cao thủ còn muốn điều đi ta giới hội họa một đại cao thủ không như vậy bọn họ muốn bắt đi duệ nhi cũng là việc họ à hạ duyệt cùng trì dương liên thủ nói bọn họ liền tính không địch lại trong đó một người cũng có thể đủ mang theo duệ nhi tránh thoát chỉ có chỉ để lại một cái mới có thể bắt lấy duệ nhi a hơn nữa bọn họ hiển nhiên rất rõ ràng chỉ dương là vô luận như thế nào sẽ không rời đi duệ nhi chỉ có nghĩ cách dẫn dắt rời đi hạ duyệt mà hạ duyệt giúp ngươi xử lý bên ngoài cửa hàng muốn dẫn dắt rời đi cũng tương đối dễ dàng ừ thật là tính đến tinh tế a ngự thiên dung trong mắt lúc này chỉ có nhàn nhạt lạnh lẽo lại vô mặt khác mắt thấy kêu bang nhân liền phải vọt vào duệ nhi phòng thời điểm một cái vai hùng thân ảnh phát hiện Trường kiếm thẳng Huy chặn muốn xông vào người, không biết là người phương nào làm chủ các ngươi tiến đến. Ngươi chết phía trước chúng ta lại nói cho ngươi đi. Thích khách thủ lĩnh lanh lanh lanh trả lời. Chỉ dương giờ phút này cũng đã không có ngày thường ôn hòa, nhất cử trở lại sát thủ bản sắc, nhất kiếm một trưởng đều toàn là sát chiêu, đi vào thích khách trừ bỏ kia thủ lĩnh, còn lại người đều vây lên rồi, mà kia thủ lĩnh tắc cất bước tưởng phòng đi đến. chị dương ánh mắt trầm xuống, Huy kiếm chém liếc, đuổi sát đi lên, muốn ngăn lại người nọ. Bất quá rồi lại bị phía sau những cái đó thích khách dây dưa thượng, thực rõ ràng, bọn họ mục đích chính là Duệ Nhi. Ngự Thiên Dung càng xem trong mắt Hàn Ý càng sâu, tiện tay chết một cây nhánh cây, xoát xoát phóng ra đi ra ngoài mọi người chỉ thấy Hàn Quang hiện lên, sau đó phanh phanh phanh vài tiếng, lại dương mắt vừa thấy thời điểm, trên mặt đất liền nằm mấy cái chính mình đồng bạn, này một biến đổi lớn làm ở đây người đều sợ hãi lên, như thế công lực thật là nghe rợn cả người. Giới hội họa, khi nào có như vậy tuyệt thế cao thủ bảo hộ, Chương hai thích khách không biết là vị nào tiền bối tại đây còn thỉnh hiện thân chỉ giáo một vài phần văn đi về đút vút đút tỷ đút nguyện bạ con thích khách thủ lĩnh từ bỏ trước bắt lấy tiểu hài tử ước nguyện ban đầu lúc này hắn đã rõ ràng cảm giác được nếu chính mình lại hướng bên trong đạt một bước cái kia âm thầm cao nhân liền sẽ nhất cử đánh chết chính mình hắn này hỏi chuyện một là tỏ vẻ tôn trọng nhị là do hỏi người nọ có phải hay không phải bảo vệ bọn họ muốn bắt mục tiêu ngự thiên dung lạnh lùng cười người này cũng quá dối trá Cư nhiên muốn dùng kia gì giang hổ quy củ thử chính mình. Ha ha, thật là hảo. Ngươi đi xuống đi, bất quá đừng lộ ra thật khuôn mặt, làm cho bọn họ nghĩ lầm giới hội họa có một cao thủ lâm thầm tùy thời bảo hộ cũng là thật tốt. Không cần phải ngươi tới dạy ta. Ngự thiên dung hung hăng chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, người này còn xem như người sao. Chính mình nhi tử liền gặp phải nguy hiểm, hắn không đi còn một bộ đương nhiên bộ dáng kêu nàng đi xuống. Một bộ lam ý gì phiêu lóe Trì Dương cùng những cái đó thích khách trước mặt đột ngột xuất hiện một cái mảnh khảnh che mặt nữ tử, chỉ tiếp, nàng che mặt vô pháp nhìn đến chân dung. Trì Dương lại ở nhìn đến thân ảnh ấy thời điểm trong lòng rất là chấn động, cái này thân ảnh không phải. Chính là phu nhân đi. Còn có kia hai mắt, nói rõ chính là phu nhân A. Phu nhân không chết. Trì Dương trong lòng thoáng khởi một cổ kích động, bất quá hắn thực thông minh bộ dáng kê phu nhân cư nhiên là che mặt xuất hiện tự nhiên chính là không nghĩ bị người nhận ra tới. Hắn như thế nào có thể dễ dàng đều phá đâu? Chính là, phu nhân võ công có như vậy hảo sao? Thích khách thủ lĩnh nhìn đến nhân ra váy áo không gió tự động, trong lòng rất là hoảng sợ, đây chính là nội lực hồn hậu vô cùng biểu hiện a nha cư nhiên liên tiếp xuất sư bất lợi, xin hỏi tiền bối là. Các ngươi còn không xứng biết ta thân phận, bất quá, không biết các ngươi chuyến này là ai sai xử, nói ra chủ mưu, ta tha các ngươi mười mấy người một mạng, không nói, giết không tha. Tiền bối lời này không khỏi thác lớn. Hừ, không ngại, nóc sẽ ngươi ngã xuống thời điểm liền biết ta có hay không thắc lớn. Tường mạo phạm giới hội hòa người, đều chỉ có một cái đường đi, chính là chết không có chỗ chôn Áo lam nữ tử lạnh băng thanh âm làm mười mấy thích khách đều hàn đến đáy lòng đi, chính là, bọn họ có mười mấy người, như thế nào cam tâm không đánh liền hướng một giới nữ lưu nhận thua? Mà nhân ra lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn như thế nào không hiểu đối phương là sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên, thích khách thủ lĩnh cũng không hề do dự. Bàn tay vung lên, các huynh đệ, thượng, giết không tha. Ngươi tưởng đối không khỏi giết không tha, ta đây liền trước cho ngươi tới một cái giết không tha. Thích khách thủ lĩnh hung hăng thoá một ngụm, nghe thanh âm cũng chính là một cái tiểu nương môn, có thể cao đi nơi nào, vừa mới nói không chừng cũng chính là vừa khéo. Liền như vậy một cái khinh địch lý tưởng, làm cho bọn họ hoàn toàn bi kịch. Ngự thiên dung kêu mơ hồ thân ảnh, xuất hiện lên, liền nghe được sau một lúc chi rắc tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ bầu trời đêm bình tĩnh thích khách thủ lĩnh trận tròn mắt. chỉ là trong nháy mắt, cái kia áo lam nữ tử chính là như vậy dạo qua một vòng công phu, người của hắn liền toàn bộ ngã xuống. này, này, sao có thể? Chi Dương cũng bị chấn trụ. này Tu Vi, này Kiếm Pháp, cũng quá làm người kính sợ. chẳng lẽ này không phải phu nhân? phu nhân nào có như vậy cao siêu công phu a? nói, là ai phái các ngươi tới? có cái gì ý đồ? không biết khi nào, Ngự Thiên Dung trong tay kiếm đã hoành ở kia thích khách thủ lĩnh trên cổ. lúc này. Người nọ cũng không dám nữa sặc sạc thanh, đổ mồ hôi đầm địa căng chặt thần kinh, sợ một cái không cẩn thận động, liền sẽ đầu chuyển nhà. Lúc này, bên thai lại chuyển đến lạnh lùng thanh âm, mau nói, ta kiên nhẫn không phải thực hảo. Đến tới Tam, không nói ngươi liền đi bồi ngươi huynh đệ đi. Một, nhị. Tiền bối tha mạ, ta nói. Cùng với kia kiếm phong tới gần, cổ đau đớn rõ ràng nhắc nhở hắn, hơi có nói dối hoặc là chậm trễ liền sẽ đưa hắn thượng Tây Thiên, là lao ra. Lộc cục. Ngự Thiên Dung một viên thuốc viên nhét vào trong miệng hắn, sau đó một trưởng đánh ra hắn phía sau lưng, vị nhân huynh này liền như thế bị hạ dược. Trong lòng nhận định là độc dược, tức khác sắc mặt như thổ, rồi lại cảm giác chính mình chậm rãi đầu góc có điểm mơ hồ cái nào lao ra. Chúng ta lão ra là cốc gia gia chủ, đương triều thừa tướng cốc tương. Vì cái gì tới nơi này? Thích khách thủ lĩnh mê vong nhìn Ngự Thiên Dung, là tiểu thư hướng lao ra khóc lóc kể lể, nói Ngự Thiên Dung câu dẫn bùi công tử. Thỉnh lao gia làm chủ giải quyết rớt ngự thiên dung cái nào nữ nhân, bất quá, muốn trước đem cái kia tiểu tạp chủng mang đi, bùi gia nhị lao thực thích hắn, không thể khiến cho bùi gia chú ý, nhất định phải bất chi bất giác mang đi, không lưu dấu vết. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Lao gia phân phó chúng ta trước cấp đi kia hài tử, sau đó đem giới hội họa mọi người diệt khẩu. Diệt khẩu. Ha hả thực hảo. Ngự thiên dung mắt lộ ra hung quang, nhà ngươi tiểu thư chính là cốc vân. Đúng vậy. Thực hảo. Nàng câu rất bùi nhược thần đúng không? Ừ, cốc vân, ta xem ngươi lớn lên ôn nhu nhàn thụ, không thể tưởng được ngươi lại như vậy tính kế ta người. Thật hảo, rất cường đại, thật sự thực hảo. Phúc, người nọ còn không biết sao lại thế này liền miệng phun máu tươi ngã xuống đi, hắn đến chết không rõ vì cái gì chính mình không hề có phát giác đối phương ra tay. Kinh thành bên trong, khi nào xuất hiện như vậy cường đại cao thủ, vẫn là giới hội họa bảo hậu người. Chỉ dương do dự nhìn trước mắt nữ tử, nghe thanh âm. cũng không giống phu nhân, chỉ là thân ảnh quá giống. cái kia, kia cái gì? còn không lập tức tìm người rửa sạch những người này thi thể, tưởng chờ người khác tìm tới đón đầu sao? khan khan thanh âm truyền đến, cư nhiên mang theo mệnh lệnh khẩu khí. trì dương hơi hơi ngẩn ngơ, này uy nghiêm, đảo cùng phu nhân phát uy thời điểm có chút cùng loại, xin hỏi tiền bối, nếu nhìn không tới chân dùng, liền dùng võ lực cao thấp tới xương hô đi. ở trì dương trong lòng, có thể tu luyện đến như vậy nội lực người, tuổi tất nhiên không nhỏ, khẳng định không phải phu nhân. Lại như thế nào thiên tài, phu nhân cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn bay lên nhiều như vậy, hướng chi. Phượng Hoa đã nói, phu nhân bị bùi nhược thần lôi kéo ngã xuống huyền ngai. Ta là ai về sau thời cơ chín mùi ngươi tự nhiên đã biết, bất quá, trước mắt, lại không cần hỏi nhiều, hảo hảo bảo hộ các ngươi thiếu gia chính là. Chẳng lẽ tiền bối cùng chúng ta thiếu gia hoặc là phu nhân? Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Xử lý này đó thi thể đi, đừng lưu lại dấu vết. Trí Dương tuy rằng rất tò mò. nhưng là lại không biết sao tích không dám cãi lời người này mệnh lệnh nhưng là hắn ở đi tìm người thời điểm đêm đó phong trùng hợp thổi bay ngự thiên dung che đậy tóc hát xa khăn đầu bạc toàn bộ là đầu bạc chơi ạ nguyên lai like là một cái tiền bối cao nhân a chắc không được công phu như thế lợi hại này tóc đều toàn trắng nhiều ít tuổi a bất quá kia đầu bạc lại lấp lánh tỏa sáng cùng giống nhau lão nhân đầu bạc không giống nhau kỳ quái Chỉ dương khiếp sợ bên trong cũng không có quên đi phân phó mấy cái hộ viện tới dọn dẹp sân Vì người nào đã không có, tự nhiên là chỉ Dương dùng hóa cốt tán giải quyết. Nhóm người này, chính là chân chính chết không có chỗ trôn. chỉ thúc thúc. Ở bọn hộ viện quét tước xong lúc sau, Duệ Nhi thân ảnh xuất hiện, còn có một người đi theo hắn phía sau, chính là mặt gian ra. Ngự Thiên Dung nhìn khuôn mặt tiểu tụy hơn phân nửa mặt gian ra trong lòng chấn động, hắn thấy thế nào lên giống bị thương giống nhau. chỉ Dương một phen bế lên Duệ Nhi, nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra ôn hòa, thiếu ra, không có việc gì. Duệ Nhi nhìn áo lam nữ tử liếc mắt một cái, lại từ trì dương trong lòng ngực bò xuống dưới, cung cung kính kính chính là một cái không lưng, vãn bối ngự quân Duệ cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có cơ hội Duệ Nhi chắc chắn thâm tạ tiền bối hôm nay tri ân. chương 233 Chua Sót Che mặt sa ngự thiên dung trong lòng dâng lên Chua Sót, đây là chính mình Nhi Tử, rõ ràng vẫn là một cái 10 tuổi không đến hài tử, cũng đã có thể chấn định đối mặt tám sát, này hết thảy đều là bái ai ban tặng. là chính mình không có bảo vệ tốt hắn sao. Vẫn là nói, ở tướng quân phủ thời điểm hắn cũng đã chịu quá quá nhiều bí khuất. Tiền bối, Duệ Nhi thấy đối phương không để ý tới chính mình nói, ngược lại ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình nhìn, trong lòng nhiều ít có chút buồn trồn, bất quá, hắn lại phát hiện này tiền bối đôi mắt cùng mâu thân giống nhau đâu. Chính là mẫu thân không có như thế nào lợi hại, hơn nữa, đã thật lâu không có đã trở lại, Phượng Thúc Thúc đều nói mẫu thân chúng độc, muốn ở thiên trúc giải độc. Phỏng chừng muốn thật lâu thời gian mới có thể trở về. Phần văn đi Venus, đút Venus đút vê, vê bạ con nghĩ đến chính mình mẫu thân hắn lại nhịn không được càng thương tâm. Duệ nhi, đúng không? Không cần khách khí, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này sự tình giao cho ngươi chỉ thúc thúc giải quyết. Hảo hảo niệm thư, mẹ ngươi thực mau liền sẽ trở về. Duệ nhi ánh mắt sáng lên, thật sự, tiền bối gặp qua ta mò mì. Ân, không có, bất quá, ta tưởng, nàng, có ngươi như vậy ngoan nhi tử. Nhất định luyến tiếc ngươi khổ sở, sẽ thực mau trở lại. Duệ nhi tức khắc lại ủ rũ cụp đôi lên, nguyên lai là an ủi hắn nói. Ngự thiên dung nhịn không được dối tay sờ sờ hắn đầu, đừng lo lắng, mọi mỉ thực mau liền sẽ trở về. Đi thôi. Một đạo thanh lanh thanh âm chuyển đến. Ngự thiên dung quay đầu lại trừng mắt nhìn nào đó phương vị liếc mắt một cái, xoay người nhìn Duệ nhi lại là liếc mắt một cái ôn nhu. ngoan, đi ngủ đi. Ngoan ngoan ở nhà chờ mẹ ngươi trở về. Duệ Nhi cảm thấy này đôi tay rất quen thuộc a, liền tưởng mò mì vốt chính mình thời điểm giống nhau, nghe được Ngự Thiên Dung công đạo cũng không khỏi gật gật đầu, ân, ta sẽ. Vị tiền bối này, ra tay tương trợ Tri ân, mặt giãn ra cũng suốt đời không quên. Mặt giãn ra hướng Ngự Thiên Dung ôm một cái quyền tỏ vẻ kính ý. Ngự Thiên Dung trong lòng thở dài, người nam nhân này a, làm người không đau lòng đều không được. Không cần tạ, ta ra tay tự nhiên có ta lý do, bất quá. ngươi này muốn chết không sống bộ giang có thể bảo hộ các ngươi thiếu ra sao là ai bị thương ngươi đến cuối cùng một câu ngự thiên dung ngự khí đã có điểm lạnh mặt giãn ra lắc đầu đa tạ tiền bối nhắc nhở vãn bối thương là chính mình vô tình bên trong làm cho cùng người khác không quan hệ nga giữ gìn thương người của hắn thôi trước mặt kệ cái này dương mắt nhìn chỉ dương giới hội họa không phải hẳn là còn có kêu một cái phượng hoa hộ vệ sao Chỉ dương sửng sốt Như thế nào nữ tử này giống như đối giới hội họa thực hiểu biết Trong lòng nghi hoặc lại vẫn là nghiêm túc trả lời nói Phượng Hoa có việc đi Thanh Quốc Thanh Quốc Bên kia sẽ có chuyện gì Ngự Thiên Dung lầm bầm lầu bầu nói Chỉ dương tưởng nàng muốn truy cứu Sắc mặt có điểm khó xử Đó là bọn họ việc tư Phượng Hoa là đi vi phu nhân làm việc Này tiền bối tuy rằng cứu bọn họ Chính là cũng không cần hỏi mấy vấn đề này đi Lúc này lại thấy Ngự Thiên Dung buông ra tay Xoay người rục rời đi Đi rồi vài bước lại nhìn Trì Dương liếc mắt một cái, về sau, đừng làm cho Duệ Nhi cùng đùi ra hoặc là cốc gia người có liên hệ. Cốc gia, ở sinh ý thượng làm hạ duyệt đả kích bọn họ, có bao nhiêu tàn nhẫn đánh nhiều tàn nhẫn, không cần lưu tình. Nếu còn phải người tới, như cũ giết không tha. Tiền bối. Ta tưởng, các ngươi phu nhân là sẽ không hy vọng Duệ Nhi thu được nửa điểm thương tổn. Trì Dương bị kia sắc bén ánh mắt một đông lạnh còn lại nói tạp ở trong cổ họng, trong nháy mắt, áo lam nữ tử liền biến mất. quá lợi hại. Trì Dương tự đáy lòng cảm thấy kính nghệ, bọn họ mấy cái cũng tự nhận là là cường giả, không thể tưởng được còn có bực này cao thâm tu vi. Trì Dương lúc này lại nơi nào sẽ biết, hắn cảm thán người chính là dùng nhân gian hiếm có vài loại linh thảo mới có thể nhanh chóng tăng lên, nếu những cái đó linh thảo cho hắn dùng nói, chỉ sợ còn không ngừng cái này cảnh giới đâu. Ngự Thiên Dung đi theo đuổi nhược thần rời đi giới hội họa liền một bụng hỏa khí không chỗ phát, vì sao? tự nhiên là bởi vì bùi nhược thần lao bà cư nhiên tưởng diệt nàng ra a tuy rằng nơi đó coi như thân nhân chỉ có duệ nhi tiểu gia hoặc kia rốt cuộc đi vào một chỗ yên lặng nơi ngự thiên dung nhưng không nghĩ nhẫn mại bùi nhược thần ngươi đứng lại bùi nhược thần dừng bước xoay người nhìn nàng nổi giận đùng đùng mắt ngươi làm sao vậy làm sao vậy ngươi hỏi ta làm sao vậy ngươi không có nghe được sao người cái lao bà đại nhân nhà ngươi nữ nhân kia nàng tưởng diệt ta đâu con tưởng huyết tẩy ta giới hội họa, kia không phải thất bại sao? Bùi Nhược Thần buông tay, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Thất bại? Cái này kêu nói cái gì? Nếu không phải nàng tưởng trở về xem Duệ Nhi, nói không chừng nàng giới hội họa đã bị người tẩy giết được sạch sẽ đâu. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta liền không rõ, ta và ngươi tính lên cũng không có gặp mặt vài lần, như thế nào nàng liền cảm thấy ta cầu dẫn ngươi? Không phải là người nào đó ở bên ngoài Niêm Hoa nhà thảo, sau đó bị trong nhà nữ nhân phát hiện? liền đẩy đến ta trên người đi. Ha! Bùi nhược thần chừng lớn mắt thấy trước mắt nữ nhân, nàng tại sao lại như vậy tưởng? Cốc vân tưởng cái gì đó là chuyện của nàng, như thế nào khấu đến chính mình trên người tới? Người ngốc ca! Hử! Ai biết ngươi có phải hay không một cái ngụy quân tử? Ngươi! Bùi nhược thần quả thực vâu ngữ tới cực điểm, nữ nhân không nói lý thời điểm đều như vậy lung tung nói chuyện sao? Đống nhiên ngự thiên dung thu hồi vừa mới tức giận, vẻ mặt xương lạnh nhìn hắn, ta tại đây trước nhắc nhở ngươi, Nếu nàng còn dám mạo phạm ta, hoặc là ta giới hội họa, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi tốt nhất về nhà quản hảo tự mình nữ nhân, bằng không, ta cũng mặc kệ nàng trong bụng có hay không ngươi hài tử, chiếu sát không lầm. Nói đến hài tử, bùi nhược thần ánh mắt chầm xuống, bất quá, hắn lại như cũ không có ra tiếng. uy, ngươi nói chuyện A. Ngự thiên dung thấy hắn không mở miệng càng thêm chưa hết giận, người này cũng qua cái kia, phát hiện chính mình lão bà giết người còn có thể như thế lãnh đạo, Đáng giận. ngự thiên dung thân ảnh chật lóe nếu ngươi thẳng nhãi này không để ý tới ta nói ta đây cần gì phải để ý tới ngươi ngự thiên dung bùi nhược thần vội vàng lắc mình đuổi theo đáng tiếc ngự thiên dung căn bản không điều hắn trực tiếp lóe bùi nhược thần thình lình phát hiện hắn khinh công không bằng ngự thiên dung điểm này phát hiện thực sự buồn bực, bởi vì ngự thiên dung căn bản không cần cùng hắn giao thủ chỉ cần chạy lấy người chính là đối hắn một cái đại nguy hiểm đông nhiên phía trước ngự thiên dung lại dừng lại bùi nhược thần trong lòng vui vẻ đội vàng đuổi kịp đi, vừa mới đứng vững liền nghe được Ngự Thiên Dung lạnh lùng thanh âm truyền đến, cốc gia ở nơi nào? Ngươi không biết. Bùi nhược thần kỳ quái nhìn nàng, cốc phủ, đương triều phủ thừa tướng, nàng cư nhiên không biết. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, ta đều nói qua đi đủ loại toàn bộ quên mất, nơi nào sẽ nhớ rõ nhà ai ở đâu à, cốc phủ lại không phải hoàng cung, ta không biết có cái gì kỳ quái. Mất trí nhớ. Nga, còn có cái này hảo lý do a Bùi nhược thần có chút vô ngữ. Rồi tay chỉ vào tây nam phương hướng, bên kia, lớn nhất một tòa trang viên chính là phủ thừa tướng. Ngươi muốn đi làm cái gì? Hừ, diệt nhạc phụ ngươi cả nhà. A, bùi nhược thần xem quái vật giống nhau nhìn nàng, ngươi tròn váng. Phủ thừa tướng người là nói diệt là có thể đủ diệt. Nếu Cốc Vân ở chỗ này nghe được lời này phi tức giận đến hộp máu không thể, nghe được nhà mình lao bà nhà mẹ để phải bị người diệt môn hắn cái này con rể không giữ gìn còn lo lắng nhân ra an Uy thật là quá buồn cười. Người mới ngốc đâu, ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, bất quá đi vẫn là muốn đi, không dọa dọa bọn họ, bọn họ nào biết đâu rằng chính mình hành tung suy tàn đâu. Ngự thiên dung thở dài, vì cái gì ta đắc tội như vậy nhiều người đâu. mươi 234 ân đoán. Châm mê một hồi lại lắc đầu, không đúng, hẳn là trước kia ngự thiên dung như thế nào đắc tội như vậy nhiều người đâu. Làm đến ta hiện tại yêu cầu bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng không được. Ai? chẳng lẽ đây là nhân ra nói thượng đế vì ngươi khai một phiến cửa sổ đồng thời cũng sẽ cho ngươi quan một phiến môn nữ nhân này đang nói cái gì a bùi nhược thần không thể hiểu được đắc tội như vậy nhiều người còn không phải chính mình trêu chọc uy ngươi biết trước kia ngự thiên dung là như thế nào trêu chọc thượng như vậy nhiều người sao ngự thiên dung bỗng nhiên than nhẹ hỏi phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ luần ba con bùi nhược thần trầm ngâm một hồi không biết có phải hay không rốt cuộc nguyện ý cùng trước mắt nữ tử nhiều liêu một hồi Trầm dãi bắt đầu nói, trước kia ngươi, ở mọi người xem ra đều là do dự không quyết đoán, nhát gan sợ phiền phức, nhưng là, chỉ có một sự kiện, đối một người, ngươi là không chút do dự, cũng là không từ thủ đoạn phải được đến, cũng muốn giữ gìn, người kia chính là Nam Cung Tẫn. Nguyên bản các ngươi mấy nhà tự tương giao bắt đầu, các trưởng bối liền cố ý cho các ngươi tiếp xúc, nghe nói, lần đầu tiên gặp mặt lúc sau ngươi liền đối Nam Cung Tẫn nhất kiến trung tình. Vốn dĩ này cũng không có gì ghê gớm sự tình, bất quá. Ai cũng không thể tưởng được chính là ngự liên thích cũng là nam cung tẫn. Đương nhiên, chuyện này hoàng thượng khả năng còn không biết, cũng có thể biết, dù sao hắn là biểu hiện đến không hiểu rõ. Ngự ra lão gia tử luôn luôn sùng ái ngự liên, tại đây sự kiện thượng lại không có thuận nữ nhi ý tứ, pha làm người khó hiểu, bất quá. Nếu hắn sau lưng còn có một cái chủ tử nói, việc này liền hảo lý giải. Sau lưng, ngự ra sau lưng còn có người. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn bùi nhược thần, ngươi lại biết cái gì? Bùi nhược thần đạm đạm cười, cái này ngươi liền không cần biết quá nhiều. Dù sao ngươi đâu, chính là bởi vậy đắc tội ngự Liên bị nàng oán hận, sau đó xuất hiện hồng nhan tôn chủ, bất quá kia không mặt mũi nào sao, lại là không hiểu ngự Liên là như thế nào mượn sức đến chính mình thế lực dưới. Có thể là tên kia coi trọng ngự Liên đi. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nam vì hồng nhan bỏ mạng cũng là thực bình thường. Bất quá, ta đảo lại kỳ quái, không mặt mũi nào như thế nào lại cùng tịch băng toàn có liên lụy. Điểm này yêu cầu ngươi hướng đi tịch băng toàn cầu hỏi. Có cơ hội ta sẽ hỏi hắn. Không phải có cơ hội, mà là ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta đã không có nhiều ít kiên nhận chờ đợi. Nếu hỏi không rõ ràng lắm, ta không ngại đem tịch băng toàn cũng xếp vào ta địch nhân bên trong. Ngự thiên dung cả kinh, nhìn chăm chăm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm rất đơn giản, bất quá, hiện tại lại không cần cùng ngươi giải thích. Như ngươi lúc trước theo như lời, bỏ mạng hiện tại chỉ là hợp tác quan hệ. Thiết, ngự thiên dung môi Hảo, ta sẽ hỏi, rốt cuộc người này cũng là trực tiếp động thủ hại ta sai xử người. Bùi nhược thần vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, đến nỗi Nam Cung Tận sao, chính ngươi hẳn là rõ ràng, vốn dĩ hắn đối với ngươi là không phản cảm, chỉ là sau lại ngự ra làm đại, ngự lao ra tử không biết xuất phát từ cái gì tâm tư đem ngươi cường đưa cho hắn, Nga ngoại giới là nói ngươi đau khổ năn nỉ lao gia tử thỉnh hoàng thượng hạ chỉ. Sau đó Nam Cung Tẫn liền bắt đầu phản cả ngươi, sau đó chính là tiến vào tướng quân phủ. Ngươi bị người lần lượt thán hại, hắn liền càng ngày càng phản cả ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân ngươi cũng biết, vì hắn kia tiểu thiếp nói dối, lại nói tiếp, hắn cũng man đáng thương, cư nhiên bị chính mình sủng nữ nhân hung hăng đùa bỡn mấy năm, thật là đáng thương. Kia đạm bạc ngữ khí bên trong, lại làm người thực minh bạch cảm nhận được, nếu việc này phát sinh ở hắn bùi nhược thần trên người nói, chắc chắn chu kia nữ nhân chín tộc cho hả dợ. Đương nhiên, kia với hắn mà nói cũng là không có khả năng sự tình. Đến nay mới thôi hắn nhưng không có sủng nữ nhân. Ngự thiên dung nghe cũng dùng mình một chút, này nam nhân đủ tàn nhẫn, về sau cũng không thể chạm được hắn điểm mấu chốt, bằng không, đó chính là nhóm lửa A. Đến nôi ám thần sơn trang, còn có kia mất mát môn tần thiếu, còn có ngươi kia sư phụ đồ đệ làm tinh phong, ngươi cùng bọn họ có cái gì ăn tết, ta liền không rõ ràng lắm, này phải hỏi chính ngươi. Bất quá, ta phỏng chừng ngươi chọc cũng không phải ám thần sơn trang, chỉ là trêu chọc ám thần sơn trang mỗ một cái có địa vị người. Mới gây ra hắn vận dụng ám thần Sơn Trang đả kích ngươi. Ách, tính tính, ngự thiên dung địch nhân thật đúng là một cái so một cái cường đại A. nay trong đó cường đại nhất chính là ám thần Sơn Trang, so mất mát môn kia không mặt mũi nào, thần khiếu còn đáng sợ đến nhiều. Kế tiếp chúng ta muốn đi thanh quốc tìm tịch băng toàn, ngươi ở kia địch nhân cũng thật không thể khinh thường, cho nên, ngươi đến vạn phần cẩn thận. Đi thanh quốc? Vì cái gì? Ngự thiên dung bị này đột nhiên quyết định hoảng sợ. Nàng còn tính toán thường thường trở về nhìn xem chính mình bảo bối đâu Bùi nhược thần quét nàng liếc mắt một cái Gần nhất, ta phía trước nói qua ngươi đáp ứng ta điều kiện Ta liền phái người đến Thanh Quốc trợ giúp tịch băng toàn làm việc Điểm này ta sẽ không nuốt lời Thứ hai, ta yêu cầu ngươi hỏi rõ ràng tịch băng toàn cùng không mặt mũi nào chi gian quan hệ Tốt nhất có thể được đến không mặt mũi nào chi tiết Tam tới sao? Phượng Hoa không phải đi Thanh Quốc sao? Chúng ta đến tìm hắn tính sổ A Hơn nữa, ta không cho rằng hắn là đi du sơn ngoạn thủy Nói đến nói đi chính là vì hắn tư tâm đi. Ngự thiên dung đánh cánh áp, ân, Buồn ngủ quá, trở về ngủ đi. Bùi nhược thần rỗi tay chế trụ nàng bả vai, đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chúng ta ngày mai liền phải lên đường. Bất quá, ta xem mặt giãn ra như vậy, ngươi tốt nhất mang theo hắn lên đường, miễn cho khi nào bị người ám sát. Không có khả năng, hắn công phu một chút cũng không thấp. Chính là hắn không có ý chí chiến đấu, hơn nữa, ta xem hắn còn có muốn chết chi tâm đâu. vừa rồi nếu không phải ngươi ra tay ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ lao tới chịu chết đương nhiên hắn chịu chết cũng có thể đủ kéo lên mấy cái đệm lưng cũng sẽ không chết đến quá không đáng giá ngự thiên dung phất tay chính là một trưởng ngươi mới muốn đưa chết đâu bùi nhược thần nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng lạnh lùng nhìn nàng hai chóng mắt đừng hoài nghi ta nói cũng đừng lừa mình dối người ta không tin ngươi nhìn không ra hắn là ở nỗ lực chống đỡ ngự thiên dung ngơ ngác nhìn bùi nhược thần ánh mắt như vậy kiên định như vậy thẳng thắn thành khẩn Cũng như vậy làm nhân tâm hẳn, nàng tin, nàng tự nhiên nhìn ra mặt giãn ra cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng ánh mắt, chính là, nàng không nghĩ thừa nhận mà thôi. Thật lâu sau, hai người ánh mắt đối diện đều trở nên buồn bã thời điểm, ngự thiên dung mới sâu kín thở dài, ngươi nói, ta biết. Cho nên ta tưởng lưu lại trước khuyên hắn khúc mắc lại đi. Không có khả năng, chứ phi ngươi sống ở trước mặt hắn. Đừng không thừa nhận, hắn chính là một cái chết cân não nam nhân. Bùi nhược thần không lưu tình chút nào nói. Ngự thiên dung cảm giác chính mình tâm bị hơi hơi cậy giật mình, mặt giãn ra, mặt giãn ra. Tên này, đã nhớ rõ thực vững chắc, đại khái đời này kiếp này đều sẽ không quên, chính là, lại có một loại mê vong bao phủ chính mình. Ai, đều nói vô tình không giống đa tình khổ, lời này thật đúng là không giả. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy mặt giãn ra, kia vô thần ánh mắt lấy tái nhợt mặt, nàng thật sự bất đắc dĩ, liền mang lên hắn đi. Ngươi mang theo hắn trước lên đường, làm hắn dịch dung lúc sau đi theo ngươi. Người tốt nhất cũng dịch dung lại đi. Ta hồi bùi ra trước xử lý một chút sự tình lại xuất phát, 7 ngày lúc sau, ở thanh quốc kinh thành lớn nhất một nhà thanh lâu chờ ta. Bùi nhược thần nói xong liền lắc mình rời đi. Ngự thiên dung thở dài, buôn ba lao lực, nàng gì thời điểm có chân chính thanh nhàn mệnh A. Tính, tính, đi trước cốc gia nhìn một cái đi. Thây nam lớn nhất trang viên A. Ha ha, thật tốt. Ngự thiên dung đứng ở một tòa đại trang viên bên ngoài trên cây nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Cuối cùng xác định cốc gia Kim Cố nơi, xoát xoát vài tiếng, bận việc nửa sẽ, cốc gia đại viện liền truyền ra tiếng thét chói thai, cháy. Liên Hoa. Chương 235 mang lên mặt giãn ra. Hừ, ta thiêu nhà ngươi Kim Cố, xem ngươi còn kiêu ngạo không, Kim khố bị hao tổn, ngươi liền trở đi bận việc đi. Ngự Thiên Dung đắc ý biếu biếu môi, biến mất ở bầu trời đêm. Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ ngần ba con. Lần thứ hai trở lại giới hội họa Ngự Thiên Dung do dự một hồi. Rốt cuộc vẫn là tới trước Duệ Nhi phòng ngoại, lại ngoại ý muốn thấy mặt giãn ra còn canh giữ ở Duệ Nhi ngoài cửa phòng. Là ai, tiền bối. Mặt giãn ra không thể tưởng được áo lam nữ tử đi mà quay lại, rất là kinh ngạc nhìn nàng. Ngự thiên dung xem hắn không tốt lắm sắc mặt khẽ tao mày, ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi. Chỉ dương đi tìm hạ duyệt, ta tự nhiên muốn thủ thiếu gia. Ừ, liền ngươi như vậy thân thể, duy trì được bao lâu, thật sự có thích khách lại đến ngươi lại có thể ngăn cản bao nhiêu người. Xem ngươi gục đầu ủ rũ bộ dáng liền không thoải mái, hảo hảo một người nam nhân làm gì như vậy suy suốt. Ta! Nếu Duệ nhi thật sự xảy ra chuyện, ngươi lấy cái gì cùng ngự thiên dùng công đạo? Mặt giãn ra một trận, đúng vậy, nếu thiếu gia đã xảy ra chuyện, hắn có gì bộ mặt tái kiến phu nhân? Phu nhân muốn là bởi vì muốn đi tìm hắn mà chết, chính mình trở về lúc sau chỉ biết một mặt cố ý làm thương thế chuyển biến xấu tưởng tự sinh tự diệt, lại không có nghĩ đến nếu thiếu gia đã xảy ra chuyện, hắn nên như thế nào đối mặt phu nhân? Ngự thiên dung thở dài một tiếng, nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói. Mặt giãn ra đi theo ngự thiên dung mặt sau đi vào trúc viên, ngự thiên dung thói quen tính làm được kia ghế, mặt giãn ra nhìn tâm thần chợt lóe, nàng nhất cử nhất động thật giống phu nhân, chính là nàng lại không phải phu nhân, phu nhân nào có như vậy công lực a? Nếu nàng là phu nhân nên thật tốt. Độc quái như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? A, sư phụ hiện giờ cùng thiên trúc thần y, y lôi trí tôn ở bên nhau. Hình như là muốn học tập triển tâm cổ độc giải pháp. Nga, hắn chịu dạy. Mặt giãn ra trong lòng kỳ quái, người này như thế nào giống như cái gì đều biết ta. Mặt giãn ra, ngươi vì cái gì nguyện ý vì ngự thiên dung hy sinh chính mình trung thân hạnh phúc. Đồng nhiên, trước mắt áo lam nữ tử nhẹ giọng hỏi. Trung thân hạnh phúc. Tiền bối nói đùa, ta nơi nào có ngươi tưởng như vậy hảo. Ta chỉ là muốn học đến cổ độc giải pháp, đến nỗi cả đời này, ta cưới ai hoặc là không cưới, kỳ thật đều không sao cả, thậm chí. nếu muốn cưới vợ nói thần y lôi trí tôn nữ nhi còn có thể nói là tương đối thích hợp ít nhất không thể so lo lắng ngày sau có người trả thù thời điểm ta sẽ liên lụy bọn họ bọn họ hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực trả thù đối nga bọn họ là sát thủ nếu thân phận bại lộ tự nhiên có người tới trả thù ngươi không yêu ngự thiên dung sao ta cùng phu nhân là bất đồng thế giới người văn bối có tự mình hiểu lấy huống hồ phu nhân đã có tịch băng toàn tại bên người làm bạn không cần ta tới nhớ mong nàng gì thời điểm dán lên tịch băng toàn nhãn, ngự thiên dung lắc đầu, không nói chuyện nữa, lại duỗi tay trầm rãi tiếp được che mặt khăn lụa, mặt giãn ra ngốc ngốc nhìn trước mắt màu trắng, thực bạch, như tuyết giống nhau bạch, nàng, cư nhiên là toàn bộ đầu bạc, lại vừa thấy, hắn hoàn toàn ngốc, cái này khuôn mặt không phải hắn hồn mộng lôi kéo phu nhân vẫn là ai? ngự thiên dung đạm đạm cười, như thế nào, ta trắng tóc ngươi liền không biết ta là ai? phu, phu nhân, ngươi, ngươi, ta như thế nào không chết đúng không? Mặt giãn ra bị thật lớn kinh hỉ đánh sâu vào, này không phải mộng đi. Nếu là mộng, kia khẩn cầu trời cao đừng làm hắn tỉnh lại, hắn cư nhiên nhìn đến hoàn hảo phu nhân, phu nhân cư nhiên còn sống, này với hắn mà nói là cỡ nào đại hy vọng xa vời. Phu nhân, đừng lên tiếng, ta tạm thời không hy vọng để cho người khác biết ta còn sống. Còn có, ngươi đừng quá kích động. Ngự thiên dung tay đáp thượng mặt giãn ra thủ đoạn, cho hắn chuyển vận nội lực, giúp hắn bình tĩnh trở lại. Nửa ngày. Mặt giãn ra mới chấn định xuống dưới, phu nhân, người, chấn định lúc sau, mặt giãn ra mới kinh ngạc phát hiện trước mắt phu nhân đã là tóc đen biến đồ bạc, đây là có chuyện gì. Hậu thiên ta muốn đi thanh quốc làm việc, ngươi nghĩ cách cùng ta cùng đi đi, đừng làm cho hạ duyệt bọn họ biết ta tin tức, tạm thời còn không thích hợp, về sau lại nói cho bọn họ, cũng miễn cho rút dây động rừng. Phu nhân, bùi nhược thần đâu? Hán. Còn sông A. Phu nhân không có giết hán. A. Nàng làm gì muốn giết hán A. Ngự thiên dung kỳ quái nhìn mặt giãn ra, phát hiện mặt giãn ra cư nhiên là vẻ mặt phẫn nộ, mặt giãn ra, ngươi làm sao vậy? Hắn hại chết, không, phải nói hắn thiếu chút nữa hại chết phu nhân, chúng ta đã quyết định không thể nhẹ tha cho hắn, hắn chết, liền đem này phân thù báo ở người nhà của hắn trên người. Hiện giờ biết hắn không chết, chúng ta tự nhiên liền phải phu nhân báo thủ. Ách, ai nói hắn hại chết ta? Mặt giãn ra sử sốt, chẳng lẽ không phải sao? Phượng Hoa nói hắn tận mắt nhìn thấy bùi nhược thần lôi kéo phu nhân ngại vực. Phượng Hoa, ai? Cái này yêu nghiệt. Ngự thiên dung than nhẹ một tiếng, hắn không có hại ta, kéo ta lạc nhai cũng không phải muốn hại chết ta, chỉ là nghĩ đến bách thú vực sâu đi cho ta tìm thuốc giải. Giải dược. Mặt giãn ra lại lần nữa chấn động, đúng vậy, phu nhân hiện giờ không chết nên yêu cầu triển tâm cổ độc giải dược mới là, chính là, hắn lại không đúng tí nào đã trở lại. Ngươi đừng lo lắng, ta trên người độc đã bị bùi nhược thần giải trừ. Sẽ không chết Thật sự Ngự thiên dung nghiêm túc gật gật đầu Ta yêu cầu lửa ngươi sao Ngay cả ta hiện tại võ công có thể tiến nhanh Cũng là bái hắn tìm dược thảo gây ra Dược thảo Tìm một ít dược liệu là có thể đủ võ công tinh tiến vài lần Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi những cái đó dược thảo chẳng phải là thần đan rượu dược cấp bậc Bùi nhược thần cư nhiên có như vậy bản lĩnh sao Vứt bỏ bùi nhược thần sự tỉnh, Mặt giãn ra ánh mắt lại rơi xuống kia đầu bạc thượng bĩu môi Tựa hồ tưởng mở miệng hỏi cái gì, lại có ưu điểm cố kỵ không dám mở miệng. Ngự thiên dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, này tóc là giải độc thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn dẫn tới, đến nỗi vì cái gì ta cũng nói không rõ, bất quá, đùi Nhược thân nói, hắn có biện pháp khôi phục. Vậy là tốt rồi, mặt giãn ra cảm thấy này một đầu tóc bạc tuy rằng không xấu, nhưng là, lại có tổn hại ngự thiên dung khí trước, thậm chí, sẽ cảm thấy hay nấy, nếu không phải hắn tiến triển quá trưởng. Phu nhân cần gì mạo hiểm cùng đùi nhược thần đi bách thú vực sâu tìm thuốc giải. Ngươi chuẩn bị hạ, sáng mai lên đường, ta ở cửa thành ngoại chờ ngươi, đến lúc đó dịch dung lại đi, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, hạ duyệt bọn họ cũng không ngoại lệ. Phu nhân, thiếu gia hắn. Các ngươi như thế nào nói với hắn? Mặt giãn ra sắc mặt đỏ lên, hạ duyệt cùng thiếu gia nói phu nhân đi thiên trúc chữa thương giải độc, yêu cầu rất dài thời gian mới có thể trở về, làm thiếu gia hảo hảo niệm thư, kiên nhẫn chờ đợi. Nga Hảo, kia không phải được, chờ ta xong xuôi sự, liền nói độc giải liền trước thời gian trở về. Là, phu nhân. Mặt giãn ra cung cung kính kính gật gật đầu. Chạm được mặt giãn ra trong mắt đau lòng, ngự thiên dung đông nhiên nhớ tới một câu, không khỏi quay đầu nhìn hắn, thấp giọng hỏi nói, mặt giãn ra, thích ta, ngươi không cảm thấy mệt sao? Mặt giãn ra cương tại chỗ, mệt. Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Ngự thiên dung mục mang phiền muộn quay đầu lại nhìn hắn một cái, ha hả nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật con người của ta, chính là một cái ích kỷ tiểu nữ nhân, mọi việc lấy chính mình ích lợi làm trọng, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta mấy lần dâng trả. Ta không phải cái gì thiện nam thiện nữ, ta không thèm để ý cái nhìn của người khác, ta chỉ cần chính mình sống được thư thái liền hảo, đối với ta không thèm để ý người, bọn họ thấy thế nào, nghĩ như thế nào, ta một chút cũng sẽ không để ý, mà ta cả đời có thể để ở trong lòng cũng không có vài người. Chương 236 Đau Lòng nhân sinh trên đời, ai có thể đủ vô tư. Phu nhân ích kỷ là đương nhiên, mặt giãn ra không cho rằng có cái gì không ổn, so với những cái đó tự xưng quân tử, lại nói ngạn tùy tiện ngụy quân tử tới ta tình nguyện gặp được người là phu nhân như vậy. Ít nhất, ta không có thấy phu nhân chủ động hại qua ai, này liền đã đủ rồi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Đúng không, ngươi thật đúng là xem đến hai. Kia cần gì phải không bỏ xuống được đâu. Thế gian nam nữ... Ai đã không có ai đều sẽ không sống không nổi, ta cũng là, ngươi cũng là. Phu nhân lời nói đích xác không giả, bất quá, nhân sinh lại sẽ bởi vì nhiều mẫu một người trở nên càng có ý tứ. Càng có ý tứ sao? Ngự thiên dung khe khẽ thở dài, ích kỷ như nàng nữ tử tựa hồ không đáng hắn như vậy yêu quý à. Phu nhân, thì ngươi không cần để ý ta, ta vĩnh viễn đều là ngươi hộ vệ. Mặt giãn ra bỗng nhiên chém đinh chặt sắt biểu thị công khai. Tuy rằng không có thể, lại so với giống nhau lời thề càng thêm hữu lực. Thẳng đánh ngự thiên dung tâm hồ, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, bực này so lời ngon tiếng ngọt càng thêm rung động lòng người lời nói làm ngự thiên dung cư nhiên vành mắt có điểm phát sáp, khỏe mắt vô pháp ức chế bay xuống hai hàng thanh lệ, nhưng là, nàng lại còn ở cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ là lưu lại nhàn nhạt một câu, sáng mai, cửa thành ngoại thấy. Mặt giãn ra nhìn kia phiêu nhiên mà đi bóng dáng có chút mất mát, lại không có đoán, nàng tự nhiên có nàng chính mình lựa chọn. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn nàng bởi vì cảm động mà đối nhà mình nhìn với con mắt khác, chỉ là hy vọng chỉ mình có khả năng làm nàng sống được càng thư thái. Người khác gái thế nào, hắn không muốn biết, hắn muốn làm chỉ là làm nàng hạnh phúc một chút, lại hạnh phúc một chút sáng sớm hôm sau, mặt giãn ra liền tìm đến Hạ Duyệt nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Hạ Duyệt đánh ra trước mắt đã thay đổi một bộ tinh thần người, trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là bị đêm qua kia phê thích khách kích thích tới rồi. Bất quá! Hắn có thể chủ động nhớ tới muốn đi đi một chút nhưng thật ra thực không dễ dàng. Mấy ngày trước đọc quái tên kia gửi thư ý tứ tựa hồ là nghĩ tới đoạn thời gian nghĩ cách chấp vá mặt giãn ra cùng kia gì thần y nghĩa nữ nhi, miễn cho mặt giãn ra buồn bực không vui. Phu nhân tuy hảo, chính là, nàng đã rời đi, làm huynh đệ cũng không thể nhìn hắn vẫn luôn trầm luôn đi xuống, còn đang muốn như thế nào đem hắn tông cổ đi ra ngoài đi một chút đâu. Này khét ngược, chính hắn nói ra. Thật đáng mừng a. Ha ha, cũng hảo. dù sao trong nhà có ta cùng trì dương cũng đủ rồi cốc gia ta sẽ mau chóng chèn ép đi xuống nếu thật không được ta liền làm khởi nghề cũ chọn một cái ngày lành liền diệt bọn hắn. cũng không cần như vậy dựa theo đêm qua kia tiền bối nói sinh ý thượng đã kích bọn họ thì tốt rồi mặt khác trước phóng phóng rốt cuộc cốc gia vẫn là có một cái thừa tướng lại có một cái bùi gia kết thân ra ân cũng là đúng rồi đêm qua kia tiền bối nghe trì dương ý tứ tựa hồ nàng thực hiểu biết chúng ta giới hội họa Nghe nói vẫn là một cái thượng tuổi người, chỉ dương nói nàng tóc đều toàn trắng đâu. Chỉ dương cũng thấy được. Mặt giãn ra ngần ra, lại nghe Hạ Duyệt giải thích nói, chỉ dương vô tình bên trong nhìn đến. Không nghị luận nhân ra láo tiền bối sự tình, nói nói ngươi muốn đi nào đi. Còn không có quyết định, có việc dùng bồ câu đưa tin liên hệ chính là. Hảo đi, vậy ngươi một đường cẩn thận. Mặt giãn ra gật gật đầu, ngược lại trịnh trọng đối Hạ Duyệt dặn dò nói, thiếu ra liền rửa các ngươi hai cái hảo hảo bảo hộ, ta sẽ mau chóng trở về. yên tâm chúng ta sẽ không làm thiếu ra xảy ra chuyện cửa thanh ngoại một cái mảnh khảnh thân ảnh ngồi ở ven đường một cái trà quán u nhã uống cháo nhất cử nhất động đều thập phần thản nhiên tựa hồ trời đất này chi gian chỉ có nàng một cái ở chút nào không vì lui tới bóng người dao động nàng chính mình cảm xúc Này bạch di là nữ tử giơ tay nhấc chân chi gian tựa hồ đều có một loại làm người an tĩnh hơi thở cố tình không có một người có thể thấy rõ ràng nàng kia hát xa hạ khuôn mặt chỉ có kia màu lam nhạt hai tròng mắt làm người cảm giác được một tia rõ ràng Không bao lâu, một cái tuấn lãng cao gầy tuổi trẻ nam tử đến gần trước, ở bạch tỷ lì nữ tử bên người kính trở. Nguyên lai like là đại gia tiểu thư A, may mắn vừa mới không có tiến đến mạo muội đùa giỡn, mấy cái du côn mừng thầm may mắn, xem nhân gia kia hộ vệ khí chất đều là không bình thường A. Tới liền ngồi, không cần câu thúc, ta yêu cầu chính là đồng bạn, không phải hạ nhân. Ngự thiên dung bất mãn mặt giãn ra vẫn luôn đứng. Mặt giãn ra cười khẽ, phu nhân không cần sinh khí, ta ngồi chính là... Gì... này hai người là phu thê chung quanh đánh vọng mấy người tò mò nhìn này kỳ đối có chút quái dị tổ hợp còn tưởng rằng là chủ tớ đâu như thế nào sẽ là phu thê cảm nhận được mọi người ánh mắt mặt giãn ra ánh mắt lạnh lùng quét một vòng những người đó sôi nổi thu hồi chính mình ánh mắt này nam nhân thật nguy hiểm không thể dễ dàng trêu chọc ca ta cấp kêu một phần sớm một chút ăn xong rồi chúng ta lại lên đường hảo cảm ơn phu nhân mặt giãn ra ngồi xuống không khách khí ăn đi lên không biết vì cái gì Ngự thiên dung cảm giác mặt giãn ra có chút thay đổi, tựa hồ trở nên không có như vậy khó có thể tới gần, từ trước kia đổ cố tình dựng nên tưởng tựa hồ biến mất, đôi chính mình cũng không có như vậy câu thúc. Như vậy liền hảo. Ngự thiên dung trong lòng hơi hơi bông lỏng, nàng nhưng không nghĩ một đường đối với một cái nghiêm túc ra hỏa. Ngươi biết này một đường có cái gì hảo cảnh trí sao? Ta tưởng nhân tiện xem xét một phen. Có không ít, nhưng là, phu nhân không nghĩ sớm một chút. Không đội, từ từ tới. Cũng hảo. Ta đây đề nghị tiếp theo chạm chúng ta đi Hoa Mai Sơn, từ nơi này chọn tuyến đường đi hướng Nam, có một chỗ ưu tính nơi, phong gia thắng địa, mười mấy tòa Hoa Mai Sơn liên miên phập phồng, ở tuyết thiên càng là độc đáo mỹ lệ. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, tiếc hảo, chúng ta liền đi xem. Nếu muốn đi xem cảnh đẹp, chúng ta đây vẫn là cùng nhau đi. Ngươi, ngự thiên dung chỉ vào đống nhiên xuất hiện đùi nhược thần, tuy rằng hắn cũng dịch dùng, chính là, vừa nghe này quặng cu thanh âm liền biết là hắn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, bất quá, ta lại lo lắng ngươi dọc theo đường đi gặp phải cái gì thị phi, cho nên liền cố mà làm đem sự tình công đạo thủ hạ đi làm lạc. Ách! Nàng gây chuyện, người này nói chuyện cũng quá tự lại đi. Bùi nhược thần nhìn thoáng qua một bên mặt giãn ra, tân, xem ra tinh thần khôi phục thật sự mau sao. Khu khu, vị này chính là tiểu nhan đi. Phúc! Ngự thiên Dung đến miệng thủy nháy mắt phun ra tới, bùi nhược thần lắc mình một tránh, ngạch! Phu nhân, ngươi này phản ứng cũng quá kịch liệt đi. Ta chỉ là kêu hạ hắn nhũ danh ngươi cũng kích động thành hình dáng này. Hoa! Hô! Đám người bên trong một trận thổn thức thành, nguyên lai là một nữ nhiều phu a Tấm tắc, này nữ tử khá vậy thật là có diễm phúc a Nhìn một cái này hai cái tuấn nam, nhưng đều là tốt nhất mặt hàng a Ách, phải nói là sắc đẹp. Không biết này nữ tử là phương nào thần thánh A Kinh thành bên trong cưới phu không ít, bất quá, lại rất thiếu mang theo hai phu cùng nhau ra cửa. Mọi người ánh mắt nhìn về phía ngự thiên dung thời điểm lại nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, cái này làm cho mặt giãn ra có chút không vui, bất quá, lại cố kỵ những cái đó đều là người bình thường, không hảo ra tay. Tính, chúng ta đi thôi. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, ngươi thẳng nhãi này chính là tới trêu chọc người sao. Trâm đã. Một cái cánh tay ngăn cản bọn họ, một con có điểm mập mạp tay thoảng qua ngự thiên dung mắt, tiểu cô nương, bồi Chu đại gia ta chơi chơi đi. Ta thua cho ngươi một ngàn lượng Ngươi thua, về sau các ngươi ba cái liền đi theo ta hảo, yên tâm, bao các ngươi ăn ngon uống tốt. Ngạch, này mập mạp rõ ràng đoạt người sao? Mọi người nhìn đến cái này, mập mạp lúc sau đều không hẹn mà cùng thu liệm ánh mắt, đây chính là Đường Kim Hình Bộ Thượng thư lưu về Hưu độc đinh lưu huy lưu vô lại a. Tại đây vùng chính là có tiếng ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, ỷ vào chính mình lao cha là Hình Bộ Thượng thư liền vô pháp vô thiên, khinh nam bà nữ, tẫn làm chút phạm nhiều người tức giận sự tình, cố tình mọi người cũng không dám lộ ra. ai dám đắc tội hình bộ thượng thư a? Đặc biệt là kia cực kỳ bên vực người mình hình bộ thượng thư. Chương 237 nhiều phu. Tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía Ngự Thiên Dung bọn họ ba người, cho rằng bọn họ lần này có sẽ lọt vào lưu vô lại tàn phá. Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỷ ngần ba con. Đáng tiếc, này Lưu Vô Lại mập mạp thân hình còn không có lại dựa trước một bước liền đống nhiên phịch một tiếng bay ra đi, còn phát ra một tiếng giết heo kêu thảm mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, quá cường hãn. quá hả giận, không ít người còn âm thầm cầu nguyện kia áo lam nữ tử lại quăng ngã lưu vô lại một lần. Ngươi tính thứ gì, dám chạm vào phu nhân. Mặt giãn ra lạnh lùng thanh âm truyền ra, đông lạnh đến liên can người đều đánh dùng mình, này rõ ràng là một cái ánh nắng tươi sáng trời ấm áp, như thế nào cảm giác lạnh hơn đâu. Lớn mật cung đồ, cư nhiên dám thương tổn nhà của chúng ta thiếu ra, ngươi có biết chúng ta thiếu ra là ai? Mặt giãn ra thật muốn lại lần nữa ra tay giáo huấn bọn họ, lại bị ngự thiên rung rỗi tay ngăn lại. Lạnh lùng nhìn kia mấy cái hộ vệ Hắn là ai làm chúng ta chuyện gì Nếu hắn vẫn là không biết nặng nhẹ Đã chết cũng xứng đáng Lưu Huy hộ vệ ngày thường đi theo chủ tử hành hành quán Nào nhận được khởi người khác như thế coi khinh huống chi trước mắt vẫn là một cái nhược nữ tử Cùng một cái thoạt nhìn là văn nhã vô hại công tử ca Nhiều nhất cũng chính là cái này Ra tay ra hỏa có điểm võ công Cho nên trong đó một người lập tức rút ra đại đao Hướng tiến đến phải cho nhà mình thiếu ra báo thủ liền ở ngay lúc này kia bị ngã trên mặt đất bừng tỉnh lưu vô lại hung hăng chừng mắt mặt ra hắn ra đối thủ hạ quát các ngươi mấy cái người chết ta còn không cùng nhau thượng hỗ trợ bắt lấy cô nàng này bổn thiếu ra nếu là không đùa chết nàng ta liền không họ lưu lưu huy bốn năm cái hộ vệ thu được mệnh lệnh lập tức của lên ngự thiên dung lại cất bước u nhã đi tới kia mấy cái xông tới hộ vệ cư nhiên chút nào không gặp được nàng thậm chí liền quần áo cũng không có sở đến đã bị một cổ lực đạo đâm bay đi ra ngoài vài tiếng kêu thảm liên tục phát ra đau đớn mọi người thay mắt Bùi nhược thần vẻ mặt tan không ngồi rồi bộ dáng đi theo ngự thiên dung phía sau mặt giãn ra khuôn mặt lạnh lùng tay chặt chẽ bắt lấy chuôi kiếm người sáng suốt đều nhìn ra được hắn giờ phút này hết sức muốn giết vài người tới cho hả giận chính là lưu vô lại kia giúp đỡ hạ lại là có mắt không thấy thái sơn cho rằng bọn họ ít nhất bị tẩy mạnh đâm bay nhặt lên trên mặt đất đao lại hướng tiến đến hô to lưu lại mệnh tới tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ ở ấm áp ánh năng chiếu xuống kiếm hoa chói mắt mặt giãn ra đã không thể nhịn được nữa Phu nhân vừa mới ra tay bọn họ cư nhiên mắt mù không hiểu đến phu nhân là thủ hạ lưu tình, còn tưởng cầm đao phách phu nhân. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngự thiên dung còn không kịp tiêu đỉnh, mặt giãn ra đã lao ra đi, hắn là quyết tâm muốn giết những người này. Đối với hắn tới nói, mạng người, thật sự không tính cái gì, đặc biệt là loại này rác rưởi tồn tại. Sắt một cái thiếu một cái. Công tử thủ hạ lưu tình. Một tiếng khét kêu, một cái roi giải phá không đánh nút lại. Cứ nhiên linh hoạt quấn lấy mặt giãn ra trường kiếm phải biết rằng mặt giãn ra kiếm chính là sắc bén vô cùng bảo kiếm tuy rằng không thể nói là chém sắc như chém bùn lại cũng là kiếm trung thượng phẩm hơn nữa mặt giãn ra nội lực vốn là thâm hậu tuy rằng làm không được chém sắc như chém bùn cảnh giới lại cũng có thể đủ tức ngạnh thạch như bùn giờ phút này lại không có tức đoạn thiếu nữ roi dài một bộ bóng xanh hấp dẫn mọi người tầm mắt một cái dáng người thút tha khuôn mặt tiếu lệ thiếu nữ đứng thẳng ở mặt giãn ra đối diện vẻ mặt là cười công tử nhân mệnh quan thiên mặc kệ có chuyện gì cũng không nên như thế tàn nhẫn tay a mặt giãn ra lạnh lùng nhìn nàng kia liếc mắt một cái cô nương hà tất xen vào việc người khác ta chính là không đành lòng mới ra tay ngăn trở nga công tử tục ngữ làm việc đừng quá tuyệt cho người khác lưu ba phần đường sống cũng là cho nhà mình lưu một cái đường lui thiếu nữ áo lục hảo tâm khuyên giải nói chính là vây xem mọi người lại là sôi nổi âm thầm nói thầm ngươi một cái tiểu cô nương tham cùng cái gì a Khó được có người dám giao hơn cái này lưu vô lại, làm ơn ngươi cái này tiểu thư cũng đừng vướng bận, làm chúng ta này đó ngày thường nhận hết lưu vô lại ước hiếp người đáng thương xả giận đi. Đương nhiên, tưởng quy tưởng, mọi người nhưng một cái cũng không dám ra tiếng, ai không sợ đem lưu vô lại mang thù a ai muốn thật là mở miệng nói cái gì, không chừng ngày mai đã bị người tùy tiện xếp vào một cái tội danh bắt được đại lao đi. Cho nên, đại gia ánh mắt đều thường thường ở đây chung vài người trên người mơ hồ. chờ mong cái này thiếu nữ áo lục đừng rảo đoàn người chuyện may mắn ngự thiên dung cùng bùi nhược thần đều từng người nhàn nhạt quét kia thiếu nữ áo lục liếc mắt một cái sau đó hai người nhìn nhau bùi nhược thần khé cười một tiếng mở miệng nói nếu vị cô nương này như thế thiện lương như vậy không bằng ngươi liền thay thế ta ra phu nhân chịu lục một phen đi chịu lục. áo lục nữ tử ánh mắt châm xuống ngươi nói cái gì không vì nàng sắc mặt giận dữ sở động bùi nhược thần vẫn là một bộ đạo nhiên nói ta nói cái kia nằm trên mặt đất Bị ta huynh đệ đả thương gia hỏa tưởng cường đoạt dân nữ, mà hắn hôm nay muốn cướp đối tượng chính là chúng ta phu nhân. Nếu ngươi nói đừng quá tàn nhẫn, như vậy, liền giao cho ngươi đi, ngươi nếu là nguyện ý thay thế phu nhân chịu khuất nụ, như vậy, chúng ta là quyết định không phản đối. Cái gì? Gia hỏa này muốn cướp người khác phu nhân. Thiếu nữ áo lục nhất thời minh bạch chính mình quái sai người, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, nhìn xem mặt giãn ra lại nhìn xem ngự thiên dung bọn họ, ta, các ngươi. Đi thôi. không cần vì những người này lãng phí chúng ta thời gian ngự thiên dung nhìn lưu vô lại bọn họ liếc mắt một cái lạnh lùng đông nhiên kia lưu vô lại hướng về phía áo lục nữ tử lớn tiếng kêu gọi lên vị này nữ hiệp ngươi đừng bị bọn họ lừa gạt ta ta nào dám ở rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân nữ a rõ ràng là bọn họ tưởng xảo trá bổn thiếu gia bạc mới như vậy vu khống với ta nữ hiệp ngươi nhưng ngàn vạn phải vì chúng ta chủ trì công đạo a mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quay lên này lưu vô lại thật sự là vô lại cực kỳ a Cư nhiên có thể hắc bạch điên đảo còn chút nào không đỏ mặt dựa này cha là người nào a đáng giận chính là bọn họ rõ ràng có thể làm chứng lại không dám đứng ra sợ bị lưu vô lại xong việc trả thù a áo lục nữ tử vừa nghe trong mắt quay tròn vừa chuyển nhìn về phía mặt giãn ra bọn họ thời điểm cũng đã nhiều một mặt bất mãn các ngươi thật sự là muốn cấp người tiền tài bùi nhược thần nhìn kia áo lục nữ tử liếc mắt một cái lại không có nói chuyện Chỉ là âm thầm thở dài một tiếng, xem ra, xuất sư bất lợi a Mà ngự thiên dung trực tiếp liền xem đều không có xem một cái liền bước bước chân tiếp tục đi tới, mặt giãn ra tuy rằng tưởng giải thích chính là phu nhân đều không nói lời nào hắn cũng trầm mặc, đi theo ngự thiên dung phía sau chuẩn bị rời đi. Áo lục nữ tử bị bọn họ trần chủi coi khinh kích đến một hơi thiếu chút nữa phun không ra, đứng lại. Đáng tiếc, nàng tuy rằng tức giận đến quai hàm đều phải đỏ, ngự thiên dung bọn họ ba cái lại như cũ không có đình ý tứ. còn đi xa vài chục bước. Bang roi dài tật không, nhất cử ngăn lại bọn họ ba người đường đi, thiếu nữ áo lục phẫn nộ nhìn bọn họ, các ngươi quá không coi ai ra gì. Nữ thiên dung dương mắt nhìn nàng một chút, lanh đạm hỏi, không biết cô nương là người nào, có cái gì tư cách ngăn lại chúng ta đường đi. Ta, các ngươi khi dễ người còn dám như vậy ngạ mạng. Khi dễ người. Nữ hiệp, Nga, không, ta tưởng hẳn là kêu ngươi hạt nữ, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta khi dễ người. Người kia con mắt thấy được hoặc là nghe được Ân. Thiếu nữ áo lục bị tức giận đến mặt đỏ bừng roi dài liền phải huy lại đây giáo huấn ngự thiên dung Định là ngươi này tự cho là đúng chủ tử Sai xử hắn đi khi dễ người Cơm mồm Mặt giãn ra một nhẫn lại nhẫn Thật sự không nghĩ lại phu nhân trước mặt vung tay đánh nhau Chính là nữ nhân này thật sự là quá ngu xuẩn mươi 238 nữ hiệp Thiếu nữ áo lục bị vừa uống Cảm giác thật là hủy khuất Nàng bất quá là muốn làm việc thiện sao Vì cái gì sẽ gặp được các nhân? Xem nàng vẻ mặt ủy khuất giống, mọi người đều bắt đầu kêu rên, đại tỷ ngươi liền đi nhanh đi, không rõ ràng lắm chạm hướng liền tính, ngươi còn tưởng giúp vô lại, đây là cái gì đạo lý? Đi! Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ bạ con ngự thiên dung cũng cảm thấy rất là vô ngữ, như vậy nữ nhân một chút cũng không được để ý tới. Không được đi, đuổi đi ta liền trở về nói cho ta tỉ tỉ các ngươi khi dễ ta, làm nàng phái người bắt các ngươi thẩm vấn. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng nuốt ve hạ cái chán, hôm nay khó được là một cái thai nặng ngày. Vừa ra khỏi cửa liền gặp thai tinh. Đi, yêu đi. Không được đi. Thiếu nữ áo lục roi dài quân quá, mang theo mạnh mẽ phong muốn tập kích Ngự Thiên Dung bọn họ. Mặt giãn ra tự nhiên là cái thứ nhất muốn lên sân khấu. Đuôi nhược thần tắc rất có thú vị nhìn tình hình chiến đấu, nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn cảm thấy không thú vị a tiểu thư, Bảy tám cái người trẻ tuổi vội vàng tới rồi. Nhìn đến thiêu nữ áo lục cùng người giao thủ đều chấn động, tiện đa lại là cùng nhau vây công đi lên, dám thương tổn tiểu thư nhà chúng ta, ngươi tìm chết. Ngự thiên dung phiền chán thở dài, này giúp hộ vệ tính cách nhưng cùng bọn họ tiểu thư thật là tương tự a liếc bùi nhược thần liếc mắt một cái, bùi nhược thần, ngươi cho ta xử lý chuyện này. Bùi nhược thần cúi đầu ở nàng bên thai thấp hỏi, lợi tức rất cao nga. Ngự thiên dung huy trưởng một phách, lan. Mọi người chỉ thấy không trung hiện lên một đạo bóng trắng, sau đó... liền truyền đến một thời gian hô đau thanh hiển nhiên là lưu vô lại thiếu gia nhất băng người lại bị đau bẹp thiếu nữ áo lục thấy bùi nhược thần cư nhiên vòng qua bọn họ động thủ tức giận đến một trưởng khuôn mặt tuấn tú đỏ lên người nam nhân này thật không biết xấu hổ cư nhiên còn muốn động thủ đả thương người uy ngươi tên là gì như thế kiêu ngạo không cho người thật là hưởng vì đại trượng phu ta là người như thế nào không cần phải cô nương hỏi đến bất quá cô nương ngươi không nên bị xương hiệp nữ hẳn là xương hạt nữ bởi vì ngươi đôi mắt căn bản là không phải dùng để xem chỉ là dùng làm nhìn lén hiệp nữ áo lục nữ tử vừa nghe tức giận đến thất khiếu bức khói rút kiếm liền triều bùi nhược thần đâm tới cường hãn cái này liền ngự thiên dung cũng không khỏi khen đi lên thật là một cái nữ hạ ta vô cùng đơn giản ba chiêu nửa phần không nhiều lắm thiếu nữ áo lục bị bùi nhược thần một trưởng chỗ bay kia mấy cái nguyên bản vây công mặt giãn ra mấy cái hộ vệ thấy thế chấn động trong đó hai người vội vàng bước ra tiến đến cứu trợ Mà còn thừa mấy người lại lập tức chia làm hai đội phân biệt vây công mặt giãn ra, bùi nhược thần. Hành động có tố, phối hợp có ăn ý, mấy người này đảo không đơn giản, mặt giãn ra còn bị trong đó ba người bám trụ đâu. Là cái dạng gì nhân ra mới có như vậy hộ vệ đâu. Đông nhiên, mặt giãn ra chiều ngự thiên dung nhìn thoáng qua, tựa hồ ở dò hỏi muốn hay không hạ sát thủ, ngự thiên dung vô ngữ, này rõ như ba ngày, chẳng lẽ thật đúng là muốn ở ba cánh trước mặt giết người a? Chiều hắn lắc đầu. Ý bảo điểm đến mới thôi, mặt giãn ra nhận được bảy mưu đặt kế cũng không ham chiến, bước lui bọn họ liền lui trở lại ngự thiên dung bên người, hắn đối bồi người luyện kiếm nhưng không có hứng thú, giết còn kém không nhiều lắm. Bùi nhược thần lại không có như vậy khách khí, trực tiếp một người một trưởng trụ bay đi, sau đó mới chậm gì gì đi trở về ngự thiên dung bên người, bọn họ không phải ly quốc người. Đó là người nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là cùng hoàng thất có quan hệ người, bằng không, bình thường hộ vệ nào có như vậy hảo. Bùi nhược thần hơi hơi trong mày, đến tuột cùng là ai? Nữ nhân này sao? Đảo không giống nhiều có tâm cơ bộ dáng, chính là, hắn những cái đó hộ vệ cũng không phải là hời hợt hạ người A. Chúng ta còn có khác sự tình, những người này liền trước phóng một bên đi. Ngự thiên dung gật gật đầu, vậy đi thôi. Không được đi. Tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Thiếu nữ áo lục tức giận trừng mắt bọn họ, nhưng là lại bị bên người hộ vệ giữ chặt, bởi vì bọn họ đã minh bạch bọn họ tám người cũng không phải bùi nhược thần đối thủ. Trước mắt chỉ có chức nhận nhẫn mới là thượng sách, đến nỗi muốn báo thủ, về sau lại mưu. Bung ta ra, ta chính là muốn giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Kia mấy cái hộ vệ đều vì nhà mình tiểu thư xấu hổ, chính ngươi ba chiêu đã bị, ai còn muốn giết người ra một cái phiến giáp không lưu, thật là quá ngây thơ rồi. Nhị tiểu thư, đi về trước đi, đại tiểu thư có việc muốn tìm ngươi nói đi. Không được, ta muốn trước giao huấn bọn họ ba cái. Đặc biệt là cái kia vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân. ta nhìn không thuận mắt. Gì? Nhìn không thuận mắt cũng là lý do. Các hộ vệ đồng thời xem thường, ngươi chính là tưởng dương ai cũng phải nhìn xem thực lực của đối phương A. Rõ ràng bọn họ là căn bản đánh không lại nhân ra A, đại tiểu thư A, ngươi liền tính muốn tìm ngược cũng đừng lôi kéo chúng ta A. Nghe được nàng không ngừng mà kêu gào ngự thiên dung đống nhiên xoay người, tỷ tỷ ngươi là ai? Đáng giá ta chờ sao? Không thể tưởng được ngự thiên dung sẽ nói nói như vậy, áo lục nữ tử sửng sốt, ngay sau đó kêu ngạo nói. Tỷ tỉ, tỉ của ta là mê Nguyễn cung cung chủ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Hừ, người tốt nhất hiện tại cùng ta nhận sai. Bằng không, ta làm tỷ tỷ phái người diện. Bạch bạch, hai tiếng thanh thúy, hai cái lưu loát cái tác, áo lục nữ tử thẳng đến bóng trắng tránh ra mới cảm giác được trên mặt đau đớn, nàng bị người bắt thai, vẫn là ở trước công chúng. Nay biến cố chính là áo lục nữ tử phía sau hộ vệ cũng không có phản ứng lại đây, càng đừng nói bảo hộ, bọn họ chỉ là cảm giác một đạo bóng trắng đột nhiên xâm gần lại đột nhiên rời đi. A, ta liều mạng với ngươi. Áo Lục Nữ Tử hoàn hồn lúc sau vừa kinh vừa giận, tránh ra giữ chặt chính mình hai cái hộ vệ rút kiếm thứ hướng Ngự Thiên Dung. Bất quá Ngự Thiên Dung căn bản không hề để ý tới nàng, tùy ý mặt giãn ra đi thu thập. Mặt giãn ra không đủ, không phải còn có Bùi Nhược Thần sao? Bùi Nhược Thần đối với nàng này vừa ra tay thật là bất mãn. Hắn tuy rằng đối này Áo Lục Nữ Tử thân phận có điều hoài nghi, chính là trước mắt lại không phải tìm hiểu hảo thời cơ, vẫn là đi trước thanh quốc xử lý sự tình làm trọng. trở về lại cha cũng không muộn a huống hồ hắn đối áo lục nữ tử không có hứng thú nàng hộ vệ hảo cũng bất quá thuyết minh nàng ra thế hảo không nhất định có thuyết minh hiềm nghi đương nhiên hắn không biết lần này cư nhiên là đánh bậy đánh bạn chọn một cái đầu to mặt giãn ra cùng bùi nhược thần đều ra tay áo lục nữ tử đoàn người tự nhiên chính là bi kịch còn hảo bùi nhược thần bọn họ cũng không có hạ sát tâm cho nên bọn họ đều để lại tánh mạng bất quá áo lục nữ tử trong mắt thù hận liền càng sâu Nàng xưa nay bị nuông chiều quán, có từng chịu quá như vậy vũ nhục quả thực đem nàng phổi đều khí đau. Cố tình, nàng còn không thể nơi hà. Ngự thiên dung quét bọn họ một chủ tám phó một vòng, hôm nay sự tình liền tính, hy vọng vị cô nương này về sau hiếu thắng xuất đầu thời điểm trước phân biệt đúng sai, để tránh trợ trụ vi ngược. Tám hộ vệ nghe lời này phân biệt chấn động, này nữ tử Hảo lành ngữ khí, không biết là nhà ai tiểu thư. Áo lục nữ tử há mồm liền tưởng đang nói điểm cái gì. Lại bị bùi nhược thần lăng không một lóng tay điểm huyệt Bởi vì hắn phiền chán Muốn chạy người A Lại bị nàng nói vài câu Nói không chừng ngự thiên dung nữ nhân này Lại sẽ có cái gì hành động đâu Tám hộ vệ lại lần nữa há hốc mồm Này công phu quá lợi hại Nhớ tới vừa rồi giao thủ Mọi người trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ May mắn đối phương không có hạ sát thủ A Bằng không liền bọn họ loại này cấp bậc có thể đánh thắng nhân ra sao Ai Tiểu thư thật là quá sẽ trêu chọc thị phi Cầm đầu một cái đối trong đó một người xử một cái ánh mắt, ý bảo hắn đi cha cha vừa mới là chuyện như thế nào, tiểu thư là như thế nào cùng nhân ra đối thượng, trở về hảo cùng cung chủ công đạo a Chúng ta đi thôi. Bùi nhược thần cảm thấy những người này thật sự là không biết thú, lúc này còn không chạy nhanh trốn chạy a chờ chết nha. mươi 239 trực giác. Nữ thiên dung nhìn kia áo lục nữ tử, đồng nhiên nhẹ giọng nói, ta có một loại cảm giác, nữ nhân này không có gì bản lĩnh, bất quá. Nàng sau lưng kia cổ tỷ tỷ lại là rất lợi hại, chúng ta không ngại đi bái phòng một phen, cũng hảo kết giao một chút. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bùi nhược thần ốc, vẫn là đã xảy ra hắn không nghĩ nhìn đến sự tình, nữ nhân này quả nhiên lòng hiếu kỳ trọng a Về sau đi, hơn nữa chúng ta muốn đuổi thời gian, Thanh Quốc có không ít thú sự chờ chúng ta đi xử lý đâu. Không, ta có một loại trực giác, không thể bỏ lỡ nàng tỷ tỷ ta tưởng chúng ta hẳn là đi trước kiến thức hạ mê nguyễn cung cung chủ. Bùi nhược thần như mày, mê Nguyễn cung tuy rằng là giang hồ một cái không nhỏ môn phái, lại xưa nay cùng quan gia không có gì liên hệ, ngươi có phải hay không sinh ra hảo giác. Kỳ thật hắn tưởng nói trực giác không nhất định đáng tin cậy, bất quá ngẫm lại nữ nhân có đôi khi là cố chấp vô pháp thuyết phục liền luyện chuyển nói một câu. Không, ta trực giác xưa nay đều rất có hiệu, đi xem lại không đáng tội, lại nói, thanh quốc sự tình cũng không vội ở một hai ngày, chúng ta đem tiểu bạch cùng tiểu hôi đưa tới, lấy chúng nó phi hành tốc độ. Liền tính chúng ta chỉ là buổi tối lên đường cũng hoàn toàn tới kịp. Hơn nữa, ta nhưng không có quên, chính người vốn dĩ liền tính toán bảy ngày lúc sau khởi hành, hiện tại chính là trước thời gian đâu. Nói xong lời cuối cùng ngự thiên dung đều nhịn không được điểm môi. Nàng nào biết đâu rằng bùi nhược thần sở dĩ thay đổi chủ ý cư nhiên là bởi vì không yên tâm nàng cùng mặt gian ra lên đường, nếu nói ra, phỏng chừng chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Ách! Tiểu hôi cùng tiểu bạch! Bùi nhược thần vô ngữ, này lấy cớ cũng thật hảo! Chúng nó tốc độ đích xác rất nhanh. Vì ngự thiên dung trực giác, bùi nhược thần không lay chuyển được nàng chỉ phải bồi nàng cùng đi mê Nguyễn cung một chuyến. May mà, mê Nguyễn cung nơi tiếp cận thanh quốc, cũng không cần vòng quá nhiều lộ. Thông qua mấy ngày nay ở chung, bùi nhược thần càng ngày càng hiểu biết đến nữ nhân có đôi khi thật là không thể nói lý, tỉ như trước mắt này một vị, căn bản chính là tùy tâm sử dụng, nghĩ đến cái gì liền làm gì, ghê tẩm hơn chính là nàng cư nhiên dựa vào mặt giãn ra đi theo tại bên người. Hai người thực lực uống lên có thể kiềm chế hắn liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Còn nói đây là nàng lúc ấy ở vực sâu thời điểm tâm tình, muốn cho hắn cũng hảo hảo hưởng thụ một phen. Cái này làm cho bùi nhược thần quả thực liền muốn bắt cuồng. bất quá, chính hắn cũng không quá minh bạch vì cái gì sẽ nhân lượng nàng. Cuối cùng, hắn liền quy kết với bởi vì bọn họ hiện tại là hợp tác đồng bọn, không thể không trả giá một ít tới đổi đến chính mình muốn. đuổi hai đêm lộ, bọn họ rốt cuộc tới rồi mê nguyễn cung tổng bộ, đáng tiếc. lại nghe được mê nguyễn cung cùng chủ đã rời đi mê nguyễn cung hơn nửa năm trong thời gian ngắn trong vòng cũng sẽ không trở về ngự thiên dung rất là tiếc nuối nhìn thoáng qua kê hoa thám liêu xanh mê nguyễn cung bùi nhược thần nói môn phái này không có gì đặc biệt nàng nhưng không tin ít nhất trực giác nói cho nàng cái này mê nguyễn cung một chút cũng không đơn giản này sẽ chúng ta cần phải đi đi bùi nhược thần thật là bất đắc dĩ nhìn nàng không tới tổng nên có điểm dấu chân mới là a bỗng nhiên ngự thiên dung hắc hắc cười vài tiếng bùi nhược thần cùng mặt giãn ra đồng thời bị này cười gian rét lạnh một chút không tự chủ được đều nhìn về phía cười gian mùa nữ ngươi muốn làm cái gì ngự thiên dung nửa hít mắt không gì a chính là tưởng chừa chút bóng dáng sao không phải có người nói thân chính không sợ bóng tà sao ta đây là thử hiểu không mấu chốt là ngươi thử gì a bùi nhược thần cực độ vô ngữ bên trong không có bất luận cái gì căn cứ liền bắt đầu hoài nghi một người còn muốn thăm dò nga trời ạ nữ nhân quả nhiên là khó nhất lý giải Ân, ta xem, liền xương đêm đen phong cao, chúng ta đi mê huyễn cung đi một chút đi, giải sầu, khu khu, thuận tiện điểm mấy cái hỏa gì đó. Vựng, thật muốn hôn mê. Bùi nhược thần tự nhận là chính mình đã đủ đen, không thể tưởng được vị này còn càng thêm lòng dạ hiểm độc. Đối phương đều còn không có đắc tội ngươi, nhiều nhất là một cái tiểu mội tử treo chọc hạ ngươi, kia vẫn là hiểu lầm khiến cho đâu, ngươi này liền muốn tới nhà người khác phóng hỏa đi, còn nói đến phong khinh vân đạm, thuận tiện đốt lửa. Ai? Đáng thương mê Nguyễn Cùng A. ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần khó hiểu, ngươi này biểu tình giống như không quá thích hợp, chẳng lẽ là giúp ta giải độc thời điểm hao phí công lực quá nhiều, còn không có khôi phục Bùi nhược thần lau lau trên chán, còn hảo, khôi phục bảy tám thành. Nga, kia đêm nay liền không cần ngươi ra tay, ta cùng mặt giãn ra đi thì tốt rồi. Hảo, vậy các ngươi cẩn thận một chút đi. Thiên A, loại này nữ nhân, thật là... không thể trêu chọc A. bằng không một cái trực giác khả nghi nàng là có thể đủ đi nhà người phóng mấy cái hỏa kia thật đúng là quá cường hãn giúp nàng giải độc hao phí công lực hắn nhưng đã sớm khôi phục bất quá thật sự là không nghĩ đi theo nàng như vậy làm bậy a Ai, hơn nữa hắn bùi nhược thần xưa nay không thích làm không có mục đích sự tình. vì thế màn đêm buông xuống bùi nhược thần lưu tại khách điếm nghỉ ngơi ngự thiên dung cùng mặt giãn ra ngồi đại điểu biến mất dưới ánh trăng bùi nhược thần nhìn biến mất điểm đen trong lòng một trận thở dài nàng đến tột cùng có phải hay không chân chính ngự thiên dung căn cứ tình báo tới nói nàng xác hẳn là chính là ngự thiên dung chính là nàng nôn hành cử chỉ lại không có nửa điểm ngự thiên dung bóng dáng có thể nói trừ bỏ thân thể kia giống nhau như lúc ở ngoài kia linh hồn quả thực tựa như thay đổi một cái dường như chính là trong thiên hạ chẳng lẽ thật sự có đổi hồn nếu có nàng rốt cuộc là ai mục đích là cái gì nguyên bản ngự thiên dung hồn phách lại ở nơi nào vấn đề này đã bối rối hắn thật lâu tuyết sơn kia một khúc kia một vũ chấn động không chỉ là phượng hoa hắn cũng bị chấn động đúng vậy bị kia dáng mưa cùng khí chất chấn động thậm chí từ bỏ nguyên bản sát nàng kế hoạch hết thể tựa hồ đều ở chậm rãi lệnh khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng thất minh bùi nhược thần càng ra khỏi phòng đi vào khách điếm ở ngoài tiểu bạch phi lạc chủ nhân tiểu hôi các nàng gặp được phiền thoái bùi nhược thần nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái ngươi như thế nào biết ta cùng tiểu hôi cho dù cách ngàn dặm Nếu một người đã xảy ra nguy hiểm, một người khác cũng sẽ cảm ứng được. Bùi nhược thần như mày, Mê Nguyễn Cung tồn tại không phải thật lâu, vẫn luôn rất ít can thiệp giang hồ sự tình, thực lực cũng không làm người biết, có thể nói là mạc mạc vô nghe môn phái, bởi vậy người giang hồ cũng rất ít đối Mê Nguyễn Cung đặc biệt tương xem. Lấy ngự thiên dung thực lực tới nói, hẳn là không có gì đối thủ mới là. Đi, đi xem. Mê Nguyễn Cung, vài chỗ mạo khói đặc, lại không có kinh hoàng thất thố trường hợp. ngược lại có mấy cái dẫn đầu chấn định chỉ huy mọi người cứu hỏa không thể không nói bọn họ hiệu suất thực hảo thật sự thực hảo tố chất cũng thực không tồi gặp nguy không loạn bất quá càng là xuất sắc càng là làm ngự thiên dung hoài nghi bùi nhực thần rõ ràng nói mê nguyễn cung không có gì thực lực nhưng như vậy xem ra mê nguyễn cung lại là có không thể đo lường thực lực không biết người tới người nào đều có loại phóng hỏa như thế nào không dám hiện thân chính diện giao phong một chút mê nguyễn cung trong viện truyền ra một trận hồn hậu thanh âm vừa nghe liền biết là nhất lưu cao thủ nội công tu vi tuyệt đối không thua kém nửa giáp phu nhân nơi này nhất lưu cao thủ không ít với 20 cái cao thủ đứng đầu cũng co vài cái chúng ta có phải hay không mau chóng bỏ chạy nhìn nhìn lại ta cảm thấy nơi này rất có liêu a có liêu mặt giãn ra không thể hiểu được nhìn nhà mình phu nhân lời này nghe biệt nữ a hai vị thỉnh xuống dưới một tủ đi mê nguyễn cung tự hỏi chiêu đãi các ngươi hai vị vẫn là dư giả Một đạo lệnh giọng hướng tới bọn họ ẩn thân chỗ truyền đến, cư nhiên chấn đến hai bên cây cối đều xôn xao rung động. Chương 240 ngươi là nhược nữ tử. Mặt giãn ra có chút sầu lo, "Phu nhân, bọn họ đã, ngươi đi trước đi." Ngự Thiên Dung phiên trợn trắng mắt, ngu ngốc, nhân ra đều đã vây quanh chúng ta, còn đi? Lại nói, ta có thể ném xuống ngươi mặc kệ sao? Thật là. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngần ba con. Ha ha ha, cô nương thật can đảm, còn thỉnh xuống dưới vừa thấy đi. lần này lại là một đạo hồn hậu thanh âm truyền đến, ngự thiên dung cùng mặt dãn ra phi thân nhảy xuống, lâm vào đối phương vây quanh bên trong, nhìn lướt qua người chung quanh, ước chừng có mười người, mỗi người đều nhìn ra được không phải kẻ đầu đường xó chợ, ít nhất so với kia thiếu nữ áo lục hộ vệ muốn cao mấy cái cấp bậc, không thể tưởng được mê huyễn cung cư nhiên là một cái ngọa hổ tàng long nơi, thật là làm người kinh ngạc a, ngự thiên dung cười nói, dẫn đầu một cái trung niên đại thúc nhìn chằm chằm ngự thiên dung bọn họ hai cái chính là một trận mắt nhìn. Nghe thanh âm, xem hình thể, này hai cái đều là thập phần tuổi trẻ người, từ khi nào, trên giang hồ xuất hiện như thế cả gan làm loạn phía sau lưng. Hai vị là, hi hi, rảnh rỗi không có việc gì, khắp nơi đi dạo, không cẩn thận liền sấm tới rồi các ngươi nơi này, ngượng ngủng, thật sự không phải cố ý. Anh, mặt giãn ra đều mạo mồ hôi, lời này nói được cũng quá không có thuyết phục lực đi. Đi dạo dạo đến nhân gia trung tâm mà tới, thật đúng là dạo đến xảo A. Ha ha. Có thể được đến hai vị ưu gái thật sự là chúng ta mê nguyễn cung vinh hạnh, nhưng không biết hai vị nhưng nhìn đến ra sao phương tiểu tặc ở chúng ta mê nguyễn cung dương oai cư nhiên như vậy thiếu đạo đức thiêu chúng ta phòng bếp cùng nhà kho, liền phòng cho khách cũng không bông tha. Kia đại thúc cũng đánh ha ha nói chuyện, bất quá, ở đây người đều minh bạch đây chính là quải con mắng bọn họ đâu. Không ngờ ngự thiên dung lại như cũng là hì hì cười, thật ngượng ngùng, chúng ta chỉ là tới ngắm phong cảnh, không có chú ý khác động tĩnh, nói không chừng là các ngươi người không cẩn thận cháy đâu. Cháy, nha đầu này nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi, mở to mắt nói dối đâu. Đại ca, theo chân bọn họ hai cái tiểu bối rong rải cái gì, trực tiếp bắt lấy thẩm vẫn là được. Một cái khác thân hình thon gầy trung niên đại thúc cực kỳ không kiên nhẫn nói, ở hắn xem ra, rõ ràng chính là này hai tên gia hỏa quái dối, còn dùng đến khách sao sao. Dẫn đầu người nọ nhìn ngự thiên dung, cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi vì sao tới chúng ta mê huyến cung quái dối. Nếu là mê nguyễn cung đắc tội hai vị, như vậy đại nhưng tới cửa cùng chúng ta lý luận, này phóng hỏa thật sự là có thất phong độ a Hi hi, đại thúc a ai nói là ta phóng hỏa, ta nói, là tới đi dạo. Bất quá, ta đảo có thể nói hạ, ta là từ ly quốc tới, trên đường gặp được các ngươi tiểu thư, thật đúng là hủy của ta. Chúng ta tiểu thư, ngươi nói cung chủ, dẫn đầu chấn động, nhìn ngự thiên dung ánh mắt cũng càng thêm phòng bị lên, đồng nhiên, hắn ánh mắt chấm xuống. nếu cô nương không chịu thẳng thắn thành khẩn tương đãi như vậy chúng ta cũng không khách khí dứt lời vung tay lên mười mấy cao thủ liền vây lên rồi ngự thiên dung thầm mắng một tiếng lấy nhiều khi ít bất quá lại cũng không có nhiều lời cùng mặt giãn ra liên hợp chiến đấu lên này mười mấy cao thủ vây công tư vị thật đúng là không dễ chịu a phu nhân cẩn thận mặt giãn ra một tiếng kinh hô huy kiếm bức lui trước người người ngược lại thứ hướng chụp vào ngự thiên dung một cao thủ người nọ mắt thấy liền phải đắc thủ lại bị mặt giãn ra nhất kiếm bức không thể có không vội tốc thu hồi tay bất quá lại đem ngự thiên dung che mặt xa khăn kéo xuống này trong nháy mắt mọi người đều mở to mắt nhìn trước mắt này kỳ dị nữ tử nàng đầu bạc lệ nhan màu lam nhạt con ngươi một bộ bạch dí ỉa có vẻ như vậy không giống người thường thậm chí theo gió lạnh gợi lên kia đầu bạc có vẻ có chút yêu nghiệt như thế mỹ lệ dung nhan lại là một đầu tóc bạc không thể không nói đây là một loại tiết lối một loại làm người đau lòng tiết lối liền bọn họ nhìn đều cảm thấy đáng tiếc ca Người là ai ngự thiên dung đốt mở trước ngực sợi tóc hơi hơi mỉm cười tới vô ảnh đi vô tung tương phùng hà tất từng quan biết ta là ai cũng không quan trọng mê nguyễn cung đắc tội cô nương sao ngự thiên dung trên mặt dạng sán lạng tươi cười gật gật đầu các ngươi tiểu thư đắc tội ta thiếu chút nữa làm ta hủy ở sắc lang trong tay nàng trợ trụ vi ngược thân là người trong giang hồ không chủ trì chính nghĩa ngược lại nịnh loạn, nịnh bợ quan gia thiếu ra muốn hại ta một cái ngược nữ tử Nhược nữ tử. Mọi người sôi nổi xem thường một chút, ngươi thoạt nhìn nhu nhược vô hại, đánh lên tới xuống tay lại so với ai đều tàn nhẫn đâu. Còn không biết xấu hổ nói chính mình là nhược nữ tử. Ta tưởng tất nhiên là cô nương hiểu lầm chúng ta tiểu thư, chúng ta tiểu thư quả quyết sẽ không trợ trụ vi ngược, nếu không, chính là chúng ta tiểu thư hiểu lầm cô nương. nay ta mặc kệ, trêu cho ta, phải trả giá một chút đại giới, cho nên, đêm nay ta tới tìm nàng, bất quá nàng không ở. Ta liền muốn tìm điểm đồ vật tới phát tiết trong lòng buồn bực, lần này tiết liền bất chi bất giác. Bất chi bất giác. Trời ạ, thế gian này cư nhiên có như vậy ra mặt giày nữ nhân, rõ ràng là cố ý phóng hỏa, cư nhiên nói đúng không biết bất giác. giao biện, ngươi rõ ràng chính là cố ý phóng hỏa, ta xem ngươi chính là một cái yêu nữ, đầu bạc yêu nữ. Kia vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng đại thúc rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được. Ngự thiên dung có điểm khó xử bộ dáng, cái kia, đại thúc, ta trước nhắc nhở ngươi. Tính tình quá táo bạo đối thân thể nhưng không hảo A, ngươi vẫn là bình tâm tĩnh khí hảo Nga. Vạn nhất khí ra bệnh tới ta không phải tội nghiệt. Ngươi, buồn cười, như thế yêu nữ, không giết khó có thể cho hả dợ. Đại ca, đừng nhiều lời. Dứt lời cũng không dám hắn kia đại ca đồng ý không đồng ý, liền lại lần nữa hoảng thân xâm gần, mặt khác ngừng tay người cũng sôi nổi thượng chiến. Mười mấy cao thủ đứng đầu cũng không phải là tiểu đội hình, mặt giãn ra thực lực đối phó ba cái đã cô hết sức. Hướng hồ đối phó vẫn là chiêu chiêu ơ ngoan một chút cũng không có đại gia phong phạm bộ dáng bọn họ cấp mặt giãn ra một loại cảm giác nếu ra tay liền nếu không chọn thủ đoạn làm đối phương ngã xuống cho nên hắn rất nhiều lần lâm vào hiểm cảnh toàn dựa làm sát thủ thời điểm rèn luyện ra tới mẫn cảm cứu chính mình mà ngự thiên dung thực lực tuy rằng đại đại tăng lên chính là thực chiến kinh nghiệm rốt cuộc thiếu đến đáng thương cho nên toàn ỷ vào chính mình kê xuất thần nhập hóa khinh công cùng siêu cường nội lực duy trì Trong lòng thầm mắng này, đó lao ra hỏa ra mà không đứng đắn, cư nhiên cái gì ám chiêu đều giẫm ra, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người ăn đậu hủ, cái này làm cho nàng dị thường tức giận, bọn họ quả thực chính là chẳng biết xấu hổ. Cho nên, Ngự Thiên Dung cũng không hề cố kỵ, có thể giết người không chút lưu tình, có thể trọng thương tuyệt không vết thương nhẹ trong khoảng thời gian ngắn, đuổi mù quần quận, Mê Huyễn Cung hộ vệ đều thấy không rõ trong sân tình huống, bọn họ công lực chỉ là giống nhau. Một tiếng tiêu rên Mặt giãn ra bị người trụ bay đi ra ngoài, ngự thiên dung cả kinh, nháy mắt toàn lực đánh ra mười mấy trưởng tránh đi vây công nàng người hướng mặt giãn ra bay đi, giữa không trung tiếp được hắn, tránh cho đâm tưởng tăng thêm thương thế. Túi đầu vừa thấy, ngự thiên dung hốc mắt tức khắc đỏ, cư nhiên nhất kiếm thiếu chút nữa đâm trúng trái tim bộ vị, xem ra đối phương chính là muốn giết hắn, một trưởng này cũng là khắc ở ngực. Ngự thiên dung mặt trầm xuống, một tiếng huýt sáo vang lên, mê Nguyễn cung người cho rằng có viện thủ, lại thấy một trận gió cuốn tịch mà đến Giơ lên cắt đá làm cho bọn họ sôi nổi nhắm mắt lại. Tiểu hôi, mang mặt giãn ra đi về trước. Mê nguyễn cung lần thứ hai con mắt lại thấy một con đại điểu bắt lấy mặt giãn ra bả vai bay cao mà đi, thời gian có như vậy to lớn điều thật đúng là làm người kinh ngạc cảm thán. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Cái kia táo bạo con khỉ đại thúc rỗi tay chính là dương lên. Ngự thiên dung cũng là tay háo mang bay lên, trực tiếp cuốn lấy cánh tay hắn, đáng tiếc vẫn là có tam đem lá liêu đao phóng ra đi ra ngoài, thẳng đánh tiểu hôi. Tiểu hôi, sau lưng phi đao, phi thấp lại phi cao. Lué. chương 241 đầu bạc yêu nữ. Tiểu hôi quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn con khỉ đại thúc liếc mắt một cái, thân hình cũng đồng thời cấp tốc giảm xuống né qua phi đao, lại không có rơi xuống, chỉ là tiếp tục cấp tốc bay đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Nữ thiên dung hư khẩu khí, nhìn con khỉ đại thúc ánh mắt lạnh lùng, không thể tưởng được không có tiếng tâm gì mê Nguyễn cung thực lực cư nhiên như thế lợi hại, bội, phủ, bội phủ. vài vị giết người tác phong thật đúng là so sát thủ còn có có lỗi đều bị cập thậm chí mang theo quan trường âm lưu a nhắc tới đến quan trường kia dẫn đầu đại thúc tức khắc thay đổi sắc mặt cô nương xem ra ngươi quá thông minh bất quá thông minh nữ nhân đều không có gì kết cục tốt ngươi vô lý mạo phạm ta mê nguyễn cung liền tính hiện giờ còn ha ha, xem ra thật đúng là lưu không được ngươi các huynh đệ thượng giết không tha này ra lệnh một tiếng Ngự Thiên Dung cũng thật thiết bi kịch nhóm người này không chỉ là đứng đầu cao thủ, vẫn là đứng đầu âm ngoan hạng người. Bị Ngự Thiên Dung giết ba người mặt giãn ra giết một người lúc sau, bọn họ cư nhiên phân hai tổ, một tổ vây công, một tổ vây khốn. Tùy thời nhìn chuẩn thời cơ dùng ám thanh tử tiếp đón ở bọn họ kịch liệt công kích hạ Ngự Thiên Dung đã quang vinh quải thải kia ba nghìn đầu bạc ở trong gió tung bay, trang bị kia lạnh nhạt khuôn mặt cùng với kia làm nhạt con. Ngươi có vẻ dị thường yêu mị. Đống nhiên kia dẫn đầu người kinh sợ hô, siêu hồn kiếm. các huynh đệ toàn lui toàn bộ ám thanh tử tiếp đón trong lúc nhất thời đầy trời ám khí toàn bộ triều ngự thiên dung bay đi hiển nhiên kia dẫn đầu biết siêu hồn kiếm lợi hại kịp thời mang theo chính mình huynh đệ lui lại siêu hồn vừa ra sinh tử không thể đây là lúc ấy giang hồ nghe đồn siêu hồn kiếm đã biến mất vài thập niên vì sao cái này nữ hoa cư nhiên sẽ xử bất quá không quan hệ khiến cho nàng chết ở ám khí dưới đi hắn tưởng được đến siêu hồn kiếm kiếm phổ chính là Hắn càng thêm quý trọng chính mình tánh mạng, nếu không nhanh chóng diệt sát nàng, chết khả năng chính là bọn họ. Hiện tại đây dẫn đầu nhìn Ngự Thiên Dung bút không chỗ nào tránh muốn chết ở ám thanh tử hạ thời điểm, âm thầm hư khẩu khí thời điểm, đột nhiên một trận tiếng sáo vang lên, những cái đó nguyên bản bắn về phía Ngự Thiên Dung âm khí toàn bộ chuyển hướng hướng Mê nguyễn cung người bên này công kích, trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc không thôi, càng có mấy cái né tránh không kịp thương ở chính mình ám khí dưới. Lúc này liền thấy một cái bạch đi đi che mặt nam tử chậm rãi rơi xuống Ngự Thiên Dung bên người, thông dong kiểm tra rồi hạ Ngự Thiên Dung trên người thương thế, lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn xong, ngươi quả nhiên là gây họa tinh. Nói còn giúp nàng trải vớt lại hạ dối tung sợi tóc, ai đều không có phát hiện hắn trong mắt hiện lên một đạo khói mù. Mê Huyễn cung người như lâm đại địch, cái này đầu bạc yêu nữ đã đủ lợi hại, còn tới một cái, này vui vẻ thoải mái bộ dáng tựa hồ lợi hại hơn, trời ạ, trên giang hồ khi nào có như vậy phía sau lưng. Có liền tính Vì sao đồng thời tới tìm bọn họ mê Nguyễn Cung phiền thoái? Bùi nhược thần lạnh lùng ánh mắt đảo qua bọn họ, khỏe miệng phiếm một tia ý cười, bất quá, lại làm mê Nguyễn Cung người cảnh giác tâm càng thêm để cao ba phần. Xin hỏi vị này thiếu hiệp là a ta không phải cái gì thiếu hiệp, đương nhiên, cũng không cần nói cho các ngươi ta là ai. Ta hiện tại muốn nói chỉ là, các ngươi quá vô lý, cư nhiên bị thương ta người, còn muốn giết nàng. Ừ, đã thật lâu không có người dám như vậy làm càn đối ta. kia chậm gì gì ngữ khí quả thực chính là một loại tra tấn, mê huyễn cung người nhưng xem như buồn bực đã chết, ám thanh tử tiếp đón. Không có nhìn đến vừa mới bị toàn bộ phản xạ đã trở lại sao. Võ công. Một cái đầu bạc yêu nữ đã làm người đau đầu. Mê huyễn cung kia dẫn đầu đã thực ảo não, thập phần ảo não, vì cái gì không có ngay từ đầu liền diệt sát các nàng. Sau đó hủy thi diệt tích, bằng không liền tính hắn giờ phút này đã đến cũng tìm không thấy chứng cứ. Bùi nhược thần lại đối bên người ngự thiên dung hỏi một câu, ngươi thế nào? Ngự Thiên Dung nhún nhún vai cười nói, còn hảo, không chết được, bất quá, những người này cũng thật là khủng bố, thực chiến kinh nghiệm hảo vô cùng, phối hợp đến cũng thực hảo, hơn nữa đủ ngon độc. Nói này vài câu lại nhón mũi chân bám vào bùi nhược thần bên thai nói nhỏ, ta thấy được kia tên đầu lĩnh bên hông giống như có một khối thẻ bài, thập phần cùng loại triều đình nào đó người kia cái gì lệnh bài. Bùi nhược thần ánh mắt sáng lên, người của triều đình. Thực hảo, thực hảo, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn A. Ánh mắt lại lần nữa quét về phía Mê Nguyễn Cung người thời điểm, ý cười trên khỏe môi càng thêm sán lạ. như thế, hôm nay liền không hề quấy rầy các ngươi, sau này còn gặp lại. Dứt lời chắn ngang ôm ngự thiên dung liền phải phi thân rời đi. Công tử thỉnh chậm. Ta là Mê Nguyễn Cung Đại Hộ Pháp, muốn biết nhị vị đến tột cùng vì sao phải khó xử ta Mê Nguyễn Cung. Bùi nhược thần đạm đạm cười, tự nhiên có nguyên nhân, trách các ngươi tiểu thư quá làm cản, trêu chọc không nên dây vào người đi. Mặt khác sao? về sau có lẽ không nói các ngươi cũng minh bạch dứt lời xoay người phải đi veo một tiếng lao thất không cần cùng với mê huyễn cung kia đại hộ pháp thanh âm vài đạo ám ảnh bay về phía bùi nhược thần cái hót bùi nhược thần lạnh nhạt quay đầu lại nhìn thoáng qua ống sáo đảo qua len keng len keng toàn bộ ám khí kể hết phản xạ qua đi hét thảm một tiếng vang vọng bầu trời đêm đại hộ pháp đã đau lòng lại một bộ hận sắc không thành thép sắc mặt nhìn kia bị cuồng phong thổi quét đến vô pháp lúc ních bị chính mình ám khi bắn thành bia ngắm con khỉ đại thúc. Thất ca. Mặt khác hai người đồng thời muốn vọt vào đi cứu người, lại bị đại hộ Pháp giữ chặt, lúc này đi vào không phải tìm chết sao. Đại ca, người buông ra chúng ta, chúng ta phải vì thất ca báo thủ. Nói chuyện chính là hai cái tương đối tuổi trẻ nam tử.